Ngươi! Nam Cung Thắng rõ ràng bị chọc giận, lòng bàn tay rõ ràng tăng lớn lực đạo, thanh cũng nhưng thật ra không dãy rủa, gương mặt chướng đến đỏ bừng, hai tròng mắt trợn to, trong mắt lục quang càng hiện quỷ dị. Nam Cung Thắng đột nhiên một run run, nháy mắt rút về tay. Thanh cùng lão Đảo đứng yên, ho khan vài tiếng, hoán quá mức tới, nói, nói vậy bệ hạ trong lòng sớm có kế hoạch, sao không liền theo kế hoạch hành sự, lần này triệu tới dân nữ, bất quá là tưởng khẳng định một chút trong lòng phỏng đoán thôi, dân nữ đúng không? Nam Cung Thắng đốn rát sau sống lưng một trận lạnh lẽo. Hắn biết trước mắt này nữ tử chọc thùng hắn tâm sự, là hắn đã có chút dung không dưới Lăng Hằng, chẳng qua hắn yêu cầu một cái quang minh chính đại lý do. Này Lăng Hằng hiến kế đem tố nếu đưa hướng Tây Dung, chứng kiến hết thảy, Nam Cung Thắng một thế hệ đế vương, há có thể làm người kiến thức đến như vậy bất ham. Triệu này yêu nữ tới mục đích cũng chính là tưởng tìm ra Lăng Hằng một cái sai lầm, quả nhiên hiện giờ hết thảy đều đã rất rõ ràng. Bậy hạ không ngại mượn này thử một lần. Thanh cùng nhà nhạt nói, "Chương 276 điển cố dụ người." Chấm trong lòng hiểu rõ, Nam Cung Thắng biểu tình đạm mạc, "Người tới." Cửa Tả Mẫn Hách tiến vào, đem nàng hảo sinh chăm sóc, trừ bỏ ngươi, những người khác không được cùng chi gặp mặt. Nam Cung Thắng lạnh giọng công đạo. Thanh cùng lại một lần bị Tả Mẫn Hách đưa đến kinh sát địa lao trịnh. Nam Cung Thắng lại một lần đứng ở cảnh cùng cửa cung ngoại trên hành lang, nhìn quần quần trong trời đêm sáng tỏ viên mãn bích nguyệt, hà tương ngàn tái. Vừa mới nàng kia khuôn mặt Thoáng hiện ở trước mắt, cùng nhiều năm phía trước một khuôn mặt như vậy rất giống. Nhớ trước đây, Huệ Phi cũng liền không kịp nàng một nửa tương tự, hiện giờ này nữ tử thế nhưng cùng nàng rất giống, ngươi đến tuột cùng là cái gì nguyên nhân đâu. Vẫn là châm tuổi tác lớn, càng ngày càng hồi ước từ trước. Bậy hạ thượng còn thể tráng khỏe mạnh. Chẳng qua này nữ tử sắc thật có như vậy một chút giống, nếu thật muốn so, vẫn là không kịp. Phúc Toàn nói, đúng vậy, nàng thoáng như tiên, lại thuộc tâm với kia nơi chật hẹp nhỏ bé vương cố tình không làm gì được thuộc về chớm nam cung thắng lại một lần cảm khái phúc toàn không dám lời nói chỉ chờ đứng trang nghiêm ở một bên cảnh cung cửa cung trước sáng sớm liền quỳ một người người mặc màu trắng trường cẩm đỉnh đầu quan ngọc vẫn tóc phiên phiên thiếu niên bên cạnh cung nhận đầu mặt mày ám dao thằng đến phúc toàn chiều hắn đánh cái thủ thế hắn mới đứng dậy đi ngang qua phúc toàn bên người khi chỉ nghe phúc toàn thấp giọng cười nói vậy hạ ngủ điện hạ chỉ lo giải sầu chép sách đó là đang muốn đặt bộ Thanh âm lại từ từ mà vang ở bên hai mọi người đều say, điện hạ độc tỉnh, điện hạ tất sẽ trôi chảy. Lăng liệt có chút nghi hoặc, phúc toàn lại lần nữa mở miệng, điện hạ thông tuệ, tất nhiên biết lao nô ở cái gì. Lăng liệt con mắt sáng vừa chuyển, khoe miệng nhẹ cong, cất bước vào cảnh cùng cung. Thoáng nhìn chính mình phụ hoàng chính híp mắt mắt rửa vào trên đệm mềm ngủ, liền méo lên chân ngồi ở một bên trước bàn, ngón tay nhẹ về ngoài bút, dính lên kia nùng mặt, mắt nhìn thẳng từng nét bút nghiêm túc viết Thật lâu sau. Tiêu kinh sát hoàng mới từ từ mà mở miệng, ngươi này hôn chứng đồ vật, nhưng thật ra rất giả ngu. Lăng Liệt vừa nghe, vội vàng run bút, quý gối nam cung thắng trước người, không biết Nhi thần sở phạm gì sai, còn thỉnh phụ hoàng minh kỳ. Thừa dịp nha hoàn các cung nhân đều ở, ngươi liền quỳ gối trước cửa. Như thế nào đâu? Không phục châm quản giáo, tưởng báo cho mọi người châm phạt ngươi. Không hiểu rõ còn tưởng rằng châm không săn sóc khoác vinh quang trở về hoàng tử đâu. Lăng Liệt vừa nghe, vội vàng dập đầu, phụ hoàng thứ tội. Nhi thần suy nghĩ không chu toàn Nhi thần chỉ nghĩ chính mình đích sát phạm vào đại sai Chưa đến phụ hoàng triệu kiến Liền trước quỷ gối trước cửa tự phạt mà thôi Đoạn không dám có phụ hoàng sở như vậy ý niệm Liền tính là thân khoác vinh quang kia cũng là vương minh, Đoạn không phải là nhi thần Chấm xem, vẫn là phạt ngươi quá nhẹ Nam cung thắng khép cười một tiếng Dơ dơ lên tay Lăng liệt đứng dậy, tạ phụ hoàng Lại về tới trước bàn tiếp tục sao chép Viết đến nơi nào Hồi phụ hoàng Chính viết đến trịnh bá đánh bại đoạn ở đất tiên. Ân, là cái hảo chuyện xưa, sao đến nào đoạn? Hồi phụ hoàng, chính sao đến, đại thúc lại thu hai cho rằng mình ép, đến nỗi lâm duyên. Thử phong rằng, nhưng rồi, hậu đem đến chúng. Ha ha, ân. Không tồi. Nam Cung Thắng lẩm bẩm nói, ngươi đi theo ngươi vương huynh ở Tây Cảnh lần này cũng được đến chút rèn luyện đi. Tây Cảnh bá tánh có từng chấn an hảo. Là, có vương huynh ở, cảnh nội bá tánh đều bị thán phục Lăng Liệt thấp giọng nói, chém sách đâu, trọng ở đi tâm, đừng chỉ là quá xem qua. Nam Cung Thắng dặn dò vài câu, lại nắm bút trong tay Thúy Châu. Là, phu hoàng giáo hơn đến là, nhi thần ghi nhớ. Hai cái canh giờ qua đi, Lăng Liệt mới bị Nam Cung Thắng tống cổ đi ra ngoài. Đại hắn sau khi rời khỏi đây, Nam Cung Thắng lật xem Lăng Liệt viết văn, đứa nhỏ này bút pháp nhưng thật ra tinh tiến không ít, bút tẩu long xà, lưu chuyển xê dịch. Bất quá hơi hơi còn có chút lực đạo không đủ, đứa nhỏ này tình trọng. Chương 277 triệu kiến thần y Ilya. Đáng tiếc trọng tình nhất định thụ hại. Nam cung Thắng lẩm bẩm thở dài. Phúc Toàn đem bản thảo thả lại chỗ cũ, nói: "Hoàng tử tuổi nhỏ còn cần bệ hạ đề điểm. Bệ hạ cũng là trọng tình trọng nghĩa người, muốn nô tài giật vương điện hạ nhất giống bệ hạ. Ý tứ là, thái tử chi vị cho An vương cũng không thỏa đáng." Phúc Toàn vừa nghe, trên mặt đột nhiên thay đổi, quỳ xuống đất ngữ nói: "Bệ hạ thứ tội, nô tài bất quá là hoàng tử tập tính, cũng không dám vọng luận thái tử chi vị." Hư Nam cung thắng đứng dậy, bãi bãi tay háo, triệu kia trong lời đồn thần ý tới yết kiến đi. Nặng. Ít khi, lạc hành mang theo đồ đệ đi vào cảnh cung cung. Nhìn thấy trước mắt này hạc phát đồng nhan tiên sinh, nam cung thắng không cấm ngây người. Vẫn là phúc toàn triều lạc hành A một tiếng, nhìn thấy bệ hạ còn không quy hạ. Nam cung thắng mới thoảng qua thần, đem chính mình ngồi đoan chính chút. Nhưng dưới bậc thang lạc biết không vì sở động, đôi tay cắm tay háo, đạm mạc coi chi. Lớn mật. Phúc Toàn nhịn không được lại quát một tiếng. Nam cung Thắng nâng nâng tay, ngăn cản Phúc Toàn tiếp tục đi xuống. Lạc Hành lúc này mới chắp tay, thảo dân gặp qua bệ hạ. Thần y Li hiển mãi thế ngoại cao nhân, không câu nệ tiết, chấm không trách tội. Lạc Hành lại lần nữa chắp tay, kia thảo dân liền cảm tạ bệ hạ. Nghe Lạc thần y trị liệu người bệnh là có điều kiện, Lạc thần y không ngại khai cái giới, chấm tất nhiên thỏa mãn ngươi. Lạc Hành lắc lắc đầu, xem ra hoàng tộc người đều là như vậy, cảm thấy vàng bạc có thể mua biến hạ sở anh chứ bỏ như nước năm xưa, chấm không cảm thấy không có gì làm không được. Lạc biết không muốn cùng kinh sát hoàng lại quá nhiều thảo luận, chỉ nhàn nhạt nói, về việc này, thảo dân là giật vương điện hạ mời đến, tự nhiên muốn giật vương điện hạ trả giá đại giới liền hảo, không cần bệ hạ lao tâm. Lớn mật, nguyên này phúc toàn lần đầu tiên thấy có người như thế cuồng vọng mà cùng kinh sát hoàng lời nói, lại này phía trước, cũng liền kia quốc sư xem như nhất không quý củ, thấy kinh sát hoàng mặt ngoài đều đến túi đầu. Trước mắt người này đến tột cùng cái gì năng lực? Cũng dám như thế không coi ai ra gì Không biết lăng liệt cùng thần ý gì làm cái gì trao đổi Đây là lăng liệt cùng tại hạ việc Thảo dân chỉ có thể Giật vương điện hạ hiếu cảm động Chính nghĩa lâm nhiên Thảo dân bội phục. Nam cung thắng không bực không giận Dơ dơ lên khỏe miệng kia thỉnh thần y cho chấm nhìn xem Phúc toàn đem nam cung thắng đỡ đến bên cạnh trên giường dựa vào Lạc hành chậm rãi tiến lên Đem khăn đáp ở nam cung thắng cổ tay gian Nam cung thắng bất quá là qua tuổi nửa trăm mà thôi Trên cổ tay làn da cũng đã vàng như nến lỏng. Kỳ thật ở lạc tiến lên môn trong nháy mắt kia, nhìn thấy nam cung thắng ánh mắt đầu tiên, hắn cũng đã biết nam cung thắng sở thừa thời gian không dài. Hiện giờ một phen mạch tượng, lạc hành trong lòng trầm xuống, bước nhanh lui lại mấy bước, nhíu mày chắp tay nói, không biết bệ hạ chính là phục quá cái gì chuyển hồn đan. Chưa từng. Bất quá lúc trước quốc sư cho chấm dùng quá kéo dài tuổi thọ đan dược. A, kéo dài tuổi thọ. Uống thuốc kịch độc vô cùng, nói gì kéo dài tuổi thọ. Lạc hành đạo, vi thần từ mạch tượng tượng xem, bệnh hạ dùng không ít thuốc dược, đã thương cập tâm mạch, nếu không phải đồng thời lại có một ít ôn thuốc bổ phương điều trị tổng hợp, sợ là đã sớm. Ngươi này thần thần thao thao, hầu ngôn loạn ngữ cái gì? Phúc toàn sắc mặt đại biến, trước mắt thần y liễu nếu là làm tức giận thế nhan, bệ hạ trông cậy vào này thần y liễu chưa bệnh, sao lại thương hắn, cuối cùng xui xẻo không phải là chính mình sao? Không sao, chân cũng muốn nghe lời nói thật. Nam cung thắng sắc mặt tiệp lãnh, Thảo Dân cũng nghe quá kinh sát quốc sư tinh thông ý gì lý lại thượng thông văn. Nếu là ở kinh sát, Thảo Dân nhưng thật ra rất muốn gặp một lần vị này thần nhân. Lạc Hành trong lòng ẩn ẩn cảm thấy này quốc sư dùng dược giống như đã từng quen biết. chương 278 đi chiêu hoa điện, quốc sư ý đồ mưu phản, đã bị chấn áp. Chẳng qua hắn lại chạy ra sinh, trước mắt còn ở đuổi bắt đương trịnh. Chính là một vị dung mạo bị hủy nam tử. Lạc Hành đứng lên truy vấn là, lúc sau truy tra mới biết được. Hắn là năm đó kinh sát phản thần cố thừa tướng tri tử, cố du. Kinh sát hoàng mắt lộ ra hàn quang, nhớ tới người này, trong lòng khó chịu. Lạc hành ngần ra, đồ đệ thấy thế, đỡ lạc hành ngồi xuống. Thiên sinh đây là. Phúc toàn kinh ngạc. Tấm tắc, bách chuyển thiên hồi, trung quy vẫn là gặp được người này. Lạc hành khẽ thở dài. Thiên sinh hay là cùng cố du là quen biết cũ. Lạc hành đứng dậy, chắp tay hành lễ, nói, thảo dân. Cùng này cố du sát thật quen biết. Ở nhiều năm trước kia, thảo dân đi ngang qua tuyết sơn trên đường, nhìn thấy một vị thiếu niên bộ mặt bị lửa đốt thương, hơi thở thoi thoát. Nhất thời mềm lòng, cứu hắn, thu ở chính mình muốn hạ, dạy hắn y thi thuật. Thế nhưng ngươi chính là phía sau màn hung thủ. Phúc toàn cả kinh nói. Nam cung thắng nâng nâng tay, ngăn cản phúc toàn lời nói. Lạc hành tiếp tục nói, không thể không, hắn sắc thật là cái tư quá tha kỳ tài, ai ngờ hắn con thảo dân âm thầm nghiên cứu chế tạo kỳ độc dược đan, lấy trong núi sinh linh thử độc Đầu tiên là động vật, sau là thôn dân. Bị thảo dân phát hiện sau, đem hắn trục xuất sư môn, lúc sau lại chưa từng gặp mặt. Hiện giờ theo mạch tượng thượng xem, hắn luyện đan so dị vãng cao hơn mấy tầng, thảo dân còn cần nghiên cứu một phen, mới nhưng nhằm vào dùng dược. Lạc hành đạo, bất quá. Thiên sinh nhưng không sao. Nam cung thắng kỳ thật cũng biết ngày gần đây chính mình tinh thần hoàng hốt, không bằng từ trước, cũng muốn nghe xem lời nói thật. Thánh thượng sợ là phải làm hảo tính toán thảo dân tuy rằng có thể lại nhằm vào dùng dược, chính là hiện giờ đã vì khi đã mượn, muốn chữa khỏi là thành thật làm không được, chỉ có thể lùi lại một tháng. Này, hô Nôn loạn ngữ, Phúc toàn sắc mặt đại biến, bậy hạ chớ nên nghe hắn yêu ngôn hoặc chúng. Hắn là kia phản thần chi sư, không chừng cũng có mưu phản hiềm nghi, Lương Thái y hôm qua tới Thỉnh Bình An mạch cũng không từng quá này đó. Thái y tự như thế nào những lời này? Nam cung Thắng lãnh phía dưới đường hầm, chốc ngày gần đây xác thật cảm thấy thân thể không bằng từ trước. Vậy hạ? Nam Cung Thắng giơ giơ lên tay, làm lạc hành tiến lên chút, thỉnh tiên sinh tận lực. Thảo dân tuân chỉ, liền tính bệ hạ không như vậy, Thảo dân cũng sẽ làm hết sức. Còn có, không biết tiên sinh có hay không nhìn kỹ nàng kia mạch tượng." Nam Cung Thắng nhẹ giọng hỏi. Bên trái đại tha an bài hạ, Thảo dân nhưng thật ra nhìn một lần vị kia cô nương. Đã thân trung kịch độc, hẳn là thực tâm cổ trùng, này cổ trùng chịu kim linh sở khống." Nam Cung Thắng sắc mặt từ từ âm trầm, lẩm bẩm mà lặp lại một lần. Kim Linh. Dương tay làm lạc hành lui ra. Nam Cung Thắng vẫn đục đôi mắt mị mị, ngồi yên ở kim bích huy hoàng cảnh cùng cung, thân thể khẽ run, đuổi tới chưa bao giờ từng có rét lạnh. Hồi lâu, Nam Cung Thắng đều không có lời nói. Phúc Toàn làm người cầm đèn. Kêu hoàng hốt lay động ánh đến chiếu thanh Nam Cung Thắng 2 tấn xương tuyết. Bại giá chiêu hoa điện. Nam Cung Thắng trong cổ họng ngạnh ra mấy chữ. Ở đi chiêu hoa điện thật dài trên đường, Nam Cung Thắng nhất biến biến nghị sở hữu sự tình. Kim Linh. Từng nhớ rõ nhàn phi đầu giường treo một con, Nam Cung Thắng còn nhớ rõ chính mình từng hỏi qua nàng, nàng đó là tiến cung trước người nhà thế nàng cầu. Hiện giờ An Vương hạ độc, nhàn phi có kim linh, này hết thể không khỏi quá mức trùng hợp. Nghĩ đến cái kia ở chính mình trước mặt hiền lương dịu dàng, đoan trang lại không mất mạn rượu nhàn phi nương nương cư nhiên có khả năng là cái kia dắp tâm hại người rắn giết phụ nhân, Nam Cung Thắng liền cảm thấy đảo đủ ăn uống. chương 279 thử nhàn phi được tin tức kinh sát hoàng sắp đi vào chính mình trong cung nhàn phi nương nương vội vàng làm cung nữ tuyển mấy thân khéo léo áo tròn tới chúng ta người như thế nào liền không nghe được tin tức nhàn phi bên người đại nha hoàn một bên sốt ruột tan bài một bên nói vậy hạ khó được ban đêm tới một lần hậu cung đâu đó là tới nương nương trong cung vẫn là chúng ta nương nương nhất có bản lĩnh đâu nhàn phi nương nương nghe xong mặt lộ vẻ vui mừng được rồi được rồi tay chân đều nhanh nhẹn chút một bên răn rễ, một bên khoa tay múa chân mang nào đoá châu thoa càng đẹp mắt. vài tên cung nữ vây quanh hạ, nhàn phi cuối cùng đuổi ở kinh sát hoàng nhập chiêu hoa điện phía trước trang điểm thỏa đáng. bệ hạ giá lâm, theo quản sự thái giám một tiếng hô, hai gã cung nữ đỡ nhàn phi bước nhanh tới rồi cửa cung đón chào. phúc toàn nương này kinh sát hoàng hạ kiệu liễn, nam cung thắng nhướng mày, trước mắt nữ tử ở tràn đầy dưới ánh trăng đứng, màu ngân bạch áo gấm thượng phi hạc sinh động như thật, song tấn rũ châu bích ngọc cây chân nghiêng nhập bên mái đơn giản búi tóc trang bị một mạc thanh nhã trường bào ở dưới ánh trăng có vẻ phá lệ cao tuyệt nhìn ái phi bộ dáng này vốn là muốn nghỉ tạm đi Chấm sợ là dảo ái phi hảo miên nam cung thắng hơi hơi mỉm cười nhàn phi tươi sáng cười tiến ra đón kéo kinh sát hoàng cánh tay tiểu mỹ nói vậy hạ quán sẽ chê cười thần thiếp bệ hạ khó được ban đêm tới một chuyến hậu cung thần thiếp không có tới cập trang điểm mong rằng bệ hạ không nên trách tội ha ha ái phi không cần trang điểm cũng thực tiểu mỹ như vậy tố nhã càng hiện thanh lệ nam cung thắng dơ dơ lên khỏe miệng trong mắt lại hiện lên một chút người khác phát hiện không ra khinh thường nhàn phi nghe được kinh sát hoàng như vậy trong lòng càng là một trận mừng thầm nghĩ đến vừa mới kia vài vị nha hoàng thay phiên cầm các loại diễm lệ áo choàng đều bị chính mình đuổi rồi nghĩ tới nghĩ lui vẫn là tố nhã chút áo ngủ nhất chân thật quả nhiên vẫn là nhất đến bệ hạ tâm ý không khỏi vì chính mình vừa mới quyết định mừng thầm nam cung thắng đem nhàn phi đầu vai ôm quá bọn nha đầu túi lầu cười sôi nổi lui xuống Châm thưởng ngươi này đó buồn hoa, nhưng thật ra tại đây chiêu hoa điện dưỡng đến không tồi. Nam cung Thang uống một miệng trà, nhàn nhạt mà ngó vài lần trong cung bày biện, ái phi nếu có cái gì thích, cứ việc mở miệng, làm nội vụ phủ đưa tới đó là. Thân thiếp đến hoàng thượng ban thưởng nhiều như vậy ô yếm buồn hoa, có thể nào bất tận tâm nuôi dưỡng, không dám buổng phí bệ hạ một phen tâm ý. Kia ngược lại là châm cấp ái phi ngươi thêm rất nhiều phức tạp việc vặt, liệu lý hậu cung đã là lo lắng, còn lăn lộn này đó. Bệ hạ hiểu lầm. Này đó Đều là bệ hạ sủng ái thần thiếp chứng kiến, thần thiếp yêu quý còn không kịp, nói gì lo lắng một. Thần thiếp ngày thường, chính là luyến tiếp người tùy tiện chạm vào này đó kỳ chân dị thảo đâu. Nam cung thắng đứng dậy, nhìn chung quanh một vòng bún hoa, ngừng ở kia cây cổ mai bên cạnh, đang muốn rôi tay chạm đến một chút. Nhàn phi lại tiến lên, ôn quá Nam cung thắng tay, ai nha, bệ hạ khó được tới một lần trong cung, liền bồi thần thiếp tán gấu một chút khác. Nam cung thắng lại thức thời thu hồi tay, trong mắt mặc tử xoay chuyển, khẽ gật đầu. Chấm bất quá là tưởng Lăng Hằng trong phủ cũng ái dưỡng này đó kỳ chân dị thảo, các ngươi hai cái à, thật đúng là tương tự. Ha ha a đều là thần thiếp sở sinh, đây là tự nhiên, bất quá a, thần thiếp vẫn là cảm thấy, Hằng Nhi tập tính vẫn là cùng bệ hạ càng vì tương tự. Nhàn phi cười nhạt. Nam cung Thắng tự nhiên là nghe hiểu nhàn phi ý ngoài lời, "Ừm, Hằng Nhi là cái khả tạo chi tài. Đây chính là không rời đi lúc trước ngươi vào cung khi che chở a." "Cái gì?" Nhàn phi một đốn, có chút mở miệng Chương 280 giận chó đánh mèo với người. Ha ha, không có gì. Nam Cung Thắng ngồi xuống giường biên, mắt thấy giường thượng Nguyên Lai treo Kim Linh vị trí thượng chỉ có phiêu đãng màn lụa tua. Nam Cung Thắng trong mắt lạnh lùng, lại không ngôn ngữ. Hắn rõ ràng nhớ rõ đã từng nhàn phi đối hắn quá, kia Kim Linh là mẫu gia thế nàng cầu. Nga, thần thiếp hiện tại a, có bệ hạ che chở liền vậy là đủ rồi. Bệ hạ ngài là thần thiếp cả đời dựa vào. Nhàn phi nương nương đem đầu dựa vào Nam Cung Thắng đầu vai bé mắt nhật nhạt đặng cười. Nếu không có là Nam Cung Thắng đã biết này hết thảy trước mắt Nhàn Phi hắn định là chịu mến. Tuy rằng không kịp trong lòng người, tuy rằng không kịp Huệ Phi, cũng may nàng đủ chi kỷ, hậu cung từ trước đến nay liền xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Chấm nhớ tới, còn có chút chính vụ muốn xử lý, liền về trước cảnh cùng cung, ngày khác lại đến xem ái Phi. Nam Cung Thắng đột nhiên đứng dậy, tránh đi Nhàn Phi tham hướng chính mình trong lòng ngược tay. Hiện giờ Nhàn Phi liền tính lại chi kỷ, Nam Cung Thắng cũng ngồi không yên. Cái này rắn giết mỹ nhân, làm hắn không giết mà run. Ai, bệ hạ. bệ hạ. Nhàn Phi đứng dậy, còn không kịp ngăn trở, này nam cung thắng liền cũng không quay đầu lại ra cửa cung. Nhàn Phi con mắt sáng trung hiện lên một tia tức giận. Nha đầu chính phủ một bầu rượu muốn bảo môn, trùng hợp thấy một màn này, liền vội vàng mà đổ cạnh cửa. Mà giờ phút này nhàn Phi tức giận dâng lên, này bệ hạ đêm khuya tới trong cung, lại trực tiếp đi trở về, nàng này chính Phi trên mặt nào có sáng giỏi. Tức khắc giận sôi máu, thấy kia nha đầu trong tay phủng đến rượu, càng là cảm thấy nục nhã. Bang mà một chút một phen ném đi mâm, nha đầu vội vàng quỳ xuống đất. Trường sự nghe tin mà đến, đành phải cung đi theo phi một ngụm, chân. Một chút sai sự đều làm không xong, còn không mau cút đi đi ra ngoài. Nha đầu vô tội thật sự, không duyên cớ bị chủ tử khí, cũng không dám hẹ răng, không tiếng động nức nở thu thập một mâm hốn độn liền bước nhanh lui đi ra ngoài. Trường sự cô cô là nhàn phi bên người cung nữ thực sẽ xem mặt đoán ý, chủ tử, đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Bệ hạ mấy tháng mới có thể ban đêm tới một lần hậu cung, chỉ tới nương nương trong cung, đủ để thấy được nương nương mới là hậu cung chi chủ. Thấy nhàn phi trên mặt phẫn nộ thiếu chút, nàng liền nói tiếp, chủ tử, vừa mới nô tì cũng làm chúng ta người cùng qua đi nhìn, trong chốc lát chuẩn có thể truyền ra tin tức, nhìn xem bệ hạ có phải hay không trở về cảnh cùng cung. Có phải hay không có cái gì quan trọng, chẳng qua buồn cung cảm thấy bệ hạ. Có chỗ nào không thích hợp nhi. Nhàn Phi mất mắt nói, ai, chủ tử đừng nghĩ quá nhiều, đêm đã khuya, nô tỳ hầu hạ chủ tử nghỉ tạm đi. Nhàn Phi chán đến chết mà nằm xuống, chờ kia Thái giám tin tức trở về, bẩm báo buồn cung. Mà lúc này, Phúc Toàn bồi ở Nam Cung Thắng Tiệu liên bên cạnh, chiều cảnh cùng cung đi. Bệ hạ, nô tài thấy mặt sau Tựa Hồ có Thái giám đi theo. Phúc Toàn thanh nói, Nam Cung Thắng nhắm hai mắt mắt, không chút biểu tình, làm hắn đi theo, thay đổi tuyến đường đi mẫn phi trong cung. Phúc Toàn nặng một tiếng dơ dơ lên tay, nhẹ giọng hô, đi lễ tưởng cung. Thái giám vừa nghe, lại lặng lẽ theo một đoạn, mắt thấy xác thật sửa lượng, liền vội vội buôn hồi chiêu hoa điện bẩm báo. Buồn muốn đi vào giấc ngủ nhàn phi, vừa nghe tức khắc buồn bực không thôi, chứng mảnh cũng bị một phen tuấn hư, rũ bích châu tua mặt trang sức ở không trung phiêu đãng. Chiêu hoa trong điện đại thị nữ tức khắc im như ve sầu mùa đông, run bần bật. đều là ngươi, định là ngươi chân tay vụng về bực bệ hạ. Buồn cung cho các ngươi sớm chút đưa tới. Ngươi cỏ tới cỏ lui hỏng rồi hứng thú. Nhàn phi buồn bực mà đem lúc trước kia đoan rượu thị nữ đạp một chân. Luôn có cá biệt định mọi người, ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, liền đem cái này đắc tội với người nhàn phi, cũng giận cho đánh mèo đến chính mình người xử lý, chỉ vì tức nhàn phi lửa dận, chiêu hoa điện cách đó không xa hành lang ngoại giếng lại nhiều một khối hoan hồn. chương 281 lễ tưởng trong cung. Không nghĩ tới cái kia mẫn phi ngày thường vô thanh vô tức, trước mắt cư nhiên cũng sẽ câu dẫn khởi bệ hạ tới. Nhàn Phi tức giận không thôi, này bệ hạ cũng là, sao sẽ nhớ tới một cái ăn ở niệm Phật người tới. Chủ tử, người thả giải sầu, bệ hạ định là chán đến chết, bị quốc sự ưu phiền. Kia mẫn Phi chỉ hiểu được ăn chay niệm Phật, nói vậy sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Hiện giờ việc đã đến nước này, nhàn Phi cũng không thể nề hà, chỉ phải lại đứng dậy, trang điểm bồn hoa trung hoa cỏ, tống cổ từ từ đêm dài. Lễ Tường Cung Nam Cung Thắng chưa vào cửa, liền nghe thấy bên trong đông tẩm mõ thanh đánh cái thủ thế, làm thị nữ miễn hành lễ. Chính mình lặng lẽ đi vào, từng sợi đàn hương khí bay vào chóp mũi, tức khắc làm nam cung thắng lòng yên tĩnh không ít. Mẫn Phi đoàn quỷ gối một tôn kim tôn Bồ Tát giống trước, một thân màu xám tô ý điệp, một cây châm vân tóc, dịu dàng điềm tĩnh, càng phảng phất giống như xuất Trần Ni cô. Chỉ thấy nàng nhắm hai mắt trong miệng lẩm bẩm niệm kinh, trong tay không nhanh không chậm mà chuyển Phật châu, một cái tay khác gõ mõ. Chấm vừa vào cửa, liền cảm thấy lòng yên tĩnh không ít. Có lẽ là Mẫn Phi nghe được phía sau đột nhiên chuyển đến giọng Nam, đột nhiên cả kinh, chuyển Phật châu tay một đốn, kiển trĩ cũng đột nhiên rơi xuống đất, ở yên tĩnh mà lễ tưởng cũng có vẻ phá lệ vang. Thân thiếp, khấu kiến bệ hạ. Có lẽ là Mẫn Phi lâu không thấy quá thánh thượng, lời nói đều có chút nói lắp. Nguyễn, chấm chính là phiền lòng. Đến người này tới yên lặng một chút, hy vọng không giảo người thanh tịnh. Nam cung thắng lo chính mình triều giường phương hướng đi. Này một chút làm Mẫn Phi càng là kinh ngạc. Nàng một năm cũng thấy không vài lần kinh sát hoàng, giống nhau trọng đại ngày hội, nam cung thắng cũng đều miễn nàng thăm dự. Hiện giờ kinh sát hoàng đột nhiên ban đêm tiến đến, nàng đã sớm không biết nên như thế nào phụng dưỡng. Thần thiếp sớm đã ăn chay niệm Phật, chuyên tâm, không biết nên như thế nào phụng dưỡng, bệ hạ vẫn là khác đi hắn chỗ đi. Không sao, chấm liền tại đây ngủ, người này an tĩnh. Nam cung thắng lo chính mình nằm xuống. Mẫn vi chân tay luôn cuống, đành phải làm phúc toàn tiến lên hầu hạ nam cung thắng cởi áo nằm hảo Mẫn Phi chỉ phải đi thiên điện ngủ một đêm. Một tờ mờ sáng, Mẫn Phi liền tới rồi chướng trước chờ. "Ai, chấm hồi lâu không ngủ như vậy kiên định, đêm qua nhưng thật ra cho ngươi thêm phiền toái." Nam Cung Thắng liếc liếc mắt một cái Mẫn Phi. "Vệ hạ nơi đó lời nói, vệ hạ không trách tội thần thiếp, đó là thực hảo." Có lẽ là ngươi này đàn hương, làm nhân tâm tĩnh, chấm kiên định thật sự. Nam Cung Thắng ở chúng tha hầu hạ hạ mặc chỉnh tề, một bên nói, chấm đột nhiên tới ngươi này, có lẽ sẽ cho ngươi lúc sau thêm không ít phiền toái. Ngươi tình hình thực tế thì tốt rồi. Nếu có chút cái gì thật đúng là đến thế chấm đảm đương chút, chịu chút hủy khuất. Mẫn phi hành lễ. Còn có, có lẽ ngươi cũng nghe đi, chấm muốn lập lăng hàng vì thái tử, sắp tổ chức sách phòng nghi thức. Nhàn phi bên kia ngươi có thể nhẫn liền nhẫn chút. Đúng vậy mẫn phi đôi mắt trước sau rũ, chỉ lo nhìn chính mình mũi chân. Được rồi, chấm đi rồi. Nam cung thắng phất phất tay áo, khởi giá trở về cảnh cung cung. Quả nhiên, Nam cung thắng chân trước đi. Nhàn phi sau lưng liền đến lễ tường cung, thật là chúc mừng Mẫn phi muội muội, bệ hạ khó được tới một lần hậu cung, liền ở hôm qua ở muội muội này nghỉ tạm, thật là đáng giá ăn mừng. Nhàn phi sán cười nói. Mẫn phi nhìn trước mắt Nhàn phi lay động sinh tư, nhàn nhạt nói, muội muội chưa từng hầu hạ, muội muội ở thiên điện nghỉ tạm. Nga! Nhàn phi kinh ngạc, giây lát lại có ý cười, ai, định là muội muội đều phải tu thành tiên, không thể so tỉ tỉ bực này phàm phu tục tử. Một bên một bên phiến đi xông vào mũi đàn hương vị. Tỷ tỷ xem ngươi cái này nha hoàng tay chân rất nhanh nhẹn, đưa cho tỷ tỷ tốt không. Nhàn Phi nhìn chính bưng trả tới cung nữ, cười nói. muội muội này đồ vật, khó được có tỷ tỷ xem trong mắt, liền đưa cho tỷ tỷ đi. Mẫn Phi nhớ tới lúc trước bệ hạ công đạo, liền theo Nhàn Phi. Trưng 282 thu được khẩu dụ. Nhàn Phi lánh Mẫn Phi trong cung cung nữ liền trở về chính mình chiêu hoa điện. Đem kia chân, cấp buồn cung sửa chữa một đốn, cái gì quy củ? ngươi là biết đến. Nhàn phi công đạo trưởng sự cô cô. Trưởng sự cô cô lên tiếng, huyện trung trong phòng bếp, cái kia cung nữ bị quất đánh một đốn, lại không thể phát ra nửa điểm thanh âm. Lễ tưởng cung. Chủ tử, nhàn phi nương nương cũng không thiếu nha hoàn, đem Đông Nhi muốn đi, nàng còn có thể trọng dụng không thành. Mẫn phi bên người Nam Nhi nói. Mẫn phi dừng lại gõ mò tay, con mắt sáng buông xuống, than nhẹ một hơi, nàng nơi nào là muốn nha hoàn, đó là bắt Đông Nhi đi cho hả giận. kia Đông Nhi. Nam Nhi hoảng sợ mà nhìn Mẫn Phi, ai, chọn tốt hơn đồ vật đưa đi nàng ngoài cung người nhà đi, buồn cung cũng chỉ có thể làm được như vậy. Mẫn Phi nói, Nam Nhi tức khắc nhịn không được quý khuất, nước nở ra tiếng. Giờ phút này ngoài cửa lại truyền đến Phúc Toàn công công thanh âm. Nương nương, bệ hạ khẩu rụ. Phúc Toàn tiến lệnh, ánh mắt ý bảo che chắn mọi người. Đãi mọi người lui ra, Phúc Toàn tiến lên một bước nói, bệ hạ, thận đình tư đóng lại cô nương tính cách quật cường, hy vọng nương nương tìm cơ hội khuyên một khuyên. Mẫn phi hành lễ, làm phiền công công đi một chuyến. Bệ hạ ý tứ là sau lưng, mà không phải bên ngoài nhi thượng. Phúc toàn lại tiến lên nhẹ giọng dặn dò một lần. Mẫn phi gật gật đầu. Thẳng đến mọi người tan đi, Mẫn phi đứng ở hành lang trước, dối tay tiếp nhận mái hiên thượng nhỏ giọt nước mưa. Nương nương. Nha đầu vốn định tiến lên khuyên, vốn tưởng rằng vũ tử thượng lạc, tất nhiên là sạch sẽ. Sao biết cuối cùng vẫn là muốn cùng nước bẩn quệ với nhau, chung quy không có gì khác nhau. Mẫn phi lẩm bẩm nói. Nô tỳ không hiểu. Mẫn phi nhật nhạt cười, dạng khởi khỏe miệng bên nhàn nhạt lên nguy thu hồi tay, lòng bàn tay bọt nước tử sớm đã từ phùng chung trốn đi. Đóng lại cửa cung đi. Mẫn phi bỏ xuống một câu lời nói liền về phòng. Ân, Quan không đóng cửa có cái gì vội vàng. Chúng ta trong cung từ trước đến nay cũng không có gì khác nha. Phía sau nha đầu nói nhỏ. Hương. Chủ tử cái gì chính là cái gì, hỏi như vậy nhiều làm gì. Thâm đưa ngươi đi nhàn phi trong cung. Nam Nhi nhẹ nhàng quát một tiếng, có lẽ là không nghĩ thấy nhàn phi hoặc là mặt khác trong cung người đi, vậy hạ tới chủ tử này, tất nhiên là muốn đưa tới mặt khắc tha. Bọn nha đầu thưa dạ lên tiếng. Giờ tí, thận đình tư. Người nào? Một người thủ tướng cầm kiếm ngăn lại một người thân khoác màu đen áo cho người. Người nọ từ trong lòng lượng ra một con lệnh bài, thủ tướng yên lặng thu hồi tay, tất cung tất kính hành lễ. H.I.G. nhân trầm rãi tiến vào, lại bị tả mận hách ngăn lại. Này! không biết Mẫn Phi nương nương đêm khuya ở đây là cái gọi là chuyện gì. Mẫn Phi hành lễ, đi đem kia cô nương nhà tù môn mở ra. Buồn cung chuẩn bị chút thức ăn, đưa cùng cô nương. Tả Mẫn Hách trải qua trước kia những cái đó sự, cũng học thông minh, tuy rằng vẫn là vẫn duy trì sơ tâm không thay đổi, nhưng cũng hiểu được xem mặt đoán ý, học được tưởng thâm tầng chút. Hắn biết Mẫn Phi từ trước đến nay lễ Phật, hiếm khi cùng ngoại giới lui tới, hiện giờ mạc danh tới đây, tất nhiên là có ai bày mưu đặt kế. Mẫn Phi dưới gối không có con cái, tất nhiên là sẽ không chính mình tìm này yêu nữ có việc thương thảo, không phải bệ hạ đó là nhàn phi chi ý. Tạ Mẫn Hách cho đi, đem cửa lao mở ra. Tạ đại nhân đi xuống đi, bổn cung biết nên làm cái gì, tin tưởng Tạ đại nhân cũng là giống nhau. Mẫn Phi thấy Tạ Mẫn Hách đứng ở một bên, không cấm cười một tiếng. Tạ Mẫn Hách cúi đầu, dư vị lời này, nghĩ đến Mẫn Phi là bị bệ hạ chi ý, liền chắp tay lui xuống. Chương 283 bán cái nút Thanh cùng ôm đầu gối rửa tường mà ngồi, trước mắt hắc y y H. nhân xa lạ gương mặt làm nàng tò mò đến nâng lên đôi mắt kinh ngạc chăm chú nhìn. Mẫn phi tức khắc cũng bị trước mắt gương mặt kinh ngạc trụ. Trước mắt tái nhợt thanh lệ khuôn mặt, tổng cảm thấy cùng mỗ một người rất giống. Người là ai? Thanh cùng hỏi. Cô nương không cần phải xen vào ta là ai, này không quan trọng. Mẫn phi đem mâm đồ ăn tinh mỹ điểm tâm nhất nhất bày ra, dù sao mấy thứ này đều không có độc. Ta biết. Thanh cùng cầm lấy trong đó một khối hồng nhạt đào hoa trạng điểm tâm đưa vào bên miệng. Ngươi biết, tỷ tỷ toàn thân lộ ra một cổ đàn hương vị, trên tay còn treo một chuỗi Phật châu tử, nhìn ra được đều rút ve ra thật lâu, tin tưởng là thiệt tình tin Phật người, hẳn là không đến mức muốn hạ độc. Húng hồ hắn đều cho ngươi tránh ra, định là sẽ không có cái gì trở ngại. Thanh cùng một bên ăn, một bên chỉ chỉ nơi xa tả mẫn hách. Mẫn phi đạm đạm cười, cô nương sắc thật là thông minh hơn người, khó trách bệ hạ coi trọng. Thanh cùng ngừng tay trung động tác, nguyên lai like tỷ tỷ là tới cấp hoàng đế bệ hạ đương khách. Ha ha, nói ngọt thực, cái gì tỷ tỷ, ta này số tuổi, đương ngươi di nương đều có bao nhiêu. Mẫn Phi tách ra lời nói. Này đó khách sáo mặt ngoài lời nói, chúng ta vẫn là điểm đến tức ngăn đi. Thanh cùng khỏe môi một câu, đem điểm tâm thả lại hộp, tiếp tục nói, nếu là khách, kia liền không có gì tốt, bệ hạ muốn bắt ta thế, chẳng lẽ còn quản ta có nguyện ý hay không không thành. Chẳng lẽ ta còn muốn chủ động lấy lòng Thế còn có cam tâm tình nguyện một sao. Tin tưởng ngươi lễ Phật người, cũng hiểu được hạ vạn vật có cầu sinh bản năng, bệ hạ này liền có điểm làm khó người khác đi. Mẫn phi nhìn ra thanh cùng khinh thường bộ dáng, cười nói, cô nương nhanh mồm dẻo miệng, ta là bất quá. Bệ hạ cũng là biết ta vốn là không phải cái nói nhiều người, cho nên cô nương vẫn là đại đoàn sai. Đó là ý gì? Cô nương trừ bỏ vài vị hoàng tử cùng này đó nô tài ra mắt, sợ là cũng chỉ có bệ hạ gặp qua cô nương đi. Trong cung hẳn là không có những người khác gặp qua ngươi, ta đoán không sai đi. Mẫn phi cười nói. Thanh cùng hồi ức một chút, có lẽ đúng không, Nga, còn có cái gì quốc sư, hẳn là gặp qua. Ha ha, những cái đó đều không sao cả, đều là bối, sợ là ta bực này số tuổi chính là ta. Kia giống như gì. Thanh cùng không rõ nàng bán cái gì cái nút. Bệ hạ nếu là có tâm muốn đem ngươi tế, làm khâm giam lập tức cho ngươi tuyển cái ngày lành tháng tốt không lâu hảo, hà tất còn lăn lộn nhiều như vậy ngày còn không hành động. Mẫn Phi nói: "Thấy Thanh Cùng như cũ mờ mịt, Mẫn Phi cười nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Bệ hạ là tưởng lấy ta đương ngồi câu." Mẫn Phi nhướng mày, cô nương băng tuyết thông minh, một điểm liền thấu. "Bệ hạ ngài vạn dân chi chủ, có chút lời nói tự nhiên cũng là không tiện nhiều. Cô nương có biết chính mình thân thế?" Thanh cùng lập tức ngồi ngay ngắn, nhắc tới tinh thần, cùng ta thân thế ra sao liên hệ? "Không phải ta bất quá là trước hộ bộ thượng thư trí nữ, sao cô tinh mệnh cách sao?" Ha ha, cái gì sát cô tinh mệnh cách, bất quá là lửa thế tha. Mẫn phi đem hộp cơm lại di một tầng, tiếp theo tầng điểm tâm càng là tinh mỹ, cô nương chỉ có thấy mặt ngoài, còn có càng sâu một tầng thứ nhưng đừng bỏ lỡ. Có ý tứ gì? Cô nương lớn lên rất giống bệ hạ một vị bạn cũ, nghĩ đến bất quá là bởi vì này nguyên nhân đi. Ta ở tới phía trước, cũng có nghi ngờ, hiện giờ thấy cô nương, nhưng thật ra sở hữu nỗi băn khoăn đều giải khai. Nhàn phi từ dưới một tầng hộp chung lấy ra một đĩa trong suốt thấu bạch, Trung gian rơi xuống một chút hoa lê điểm tâm, đưa cho thanh củng. Chương 284 Ban Thưởng An Vương Người ta bất quá là người trong tay quân cờ, có thể làm, đó là tận lớn nhất khả năng, làm chúng ta trở nên hữu dụng, không phải sao. Ít nhất không thể bạch bạch đã chết. Mẫn phi nói Cô nương không sai, người đều có bản năng cầu sinh. Nếu là cô nương tin được bệ hạ cùng ta, bất quá chúng ta liền y tế hành động, thái tử chịu sách ngày đó là ngày lành tháng tốt. Thanh củng rũ đầu nghiền ngẫm Mẫn phi nói Nghĩ đến trong lời nói ý tứ chính là bệ hạ không phải tưởng hướng chính mình hạ sát thủ, mà là lợi dụng chính mình đi điếu hoàng thành này nước sâu trung tâm hoài gây rối người, kia đến tụt cùng là người phương nào đâu. Sát thụ phong thái tử. Thanh cùng nghĩ nếu là như thế này, liền chính hợp tâm ý, bọn họ hại chết tố nếu, có lẽ vận mệnh chú định liền có định số. Các ngươi tưởng như thế nào làm? Thanh cùng hỏi. Cô nương chỉ cần phối hợp liền hảo, mặt khác đều có người tới an bài. Mẫn phi đem hộp cơm thu thập hảo, đứng dậy sắp bước ra cửa lao thời điểm lại dừng lại bước chân nghiêng đầu nói cô nương kỳ thật so với kia cố nhân càng có phong tư ai ngươi cố nhân là ai lúc trước ngươi ta thân thế là có ý tứ gì ngươi biết cái gì thanh cùng bái cửa lao chiều càng lúc càng xa kia thân ảnh hô nhưng mà trước mắt chỉ có tả mẫn hách tiến lên đem cửa lao gắt gao khóa lại cảnh cung cung lang liệt giống thường lui tới giống nhau quy quy củ củ ngồi ngay ngắn sao chép khâm giam hôm qua tới 7 ngày qua đi là cái ngày tốt Lễ bộ cũng nghĩ một ít sách phong lưu trình Không biết những cái đó ban thưởng có phải hay không muốn lục tục đưa hướng an vương phủ Phúc công công cung thân mình vẫn kinh sát hoàng Lăng liệt tự nhiên biết Phù hoàng làm hắn ngốc này Đơn giản là cho chính mình nghe Tiếp tục sao chép Không có một chút ít tạm dừng kia an vương phủ liền không cần đi Thái tử phủ đệ cũng nên tu sửa một chút Kinh sát hoàng nói Bất quá hôm qua an vương điện hạ Hắn tưởng hết thể giản lược vậy hạ có phải hay không Ai, sách phong thái tử điện hạ Đó là báo cho hạ mọi người việc, như thế nào có thể tùy ý xử lý. Như vậy đi, đem kia yêu nữ tế một chuyện cũng an bài ở kia, cũng coi như là làm hạ người biết chấm tâm ý. Kinh sát hoàng thâm mắt bị mang. Lăng liệt bút mực một đốn, tích thượng kia một giọt nùng mặc, dần dần trên giấy vượng khai, nở rộ ra một đóa mặc hoa. Lao tứ, ngươi như thế nào cho rằng đâu. Lăng liệt khỏe miệng nhẹ cong, mắt đào hoa hiếp gửi, sách phong thái tử một chuyện, tất nhiên muốn làm mênh mông quần quận, cũng hảo báo cho chúng quanh man di quốc Ta kinh sát quốc có rất nhiều nhân tài, đương nhiên phụ hoàng đã nhiều ngày bảo dưỡng hảo thân mình mới là, đây cũng là hao tâm tổn sức háo lực việc. Ha ha, ngươi nhưng thật ra rất sẽ. Kinh sát hoàng chỉ chỉ lăng liệt. Bệ hạ, an vương điện hạ cầu kiến. Kiên. An vương lăng hàng tất cung tất kính hành lễ, lại triều lăng liệt điểm số lẻ, vương đệ cũng ở. Cấp vương huynh Thịnh an. Hai người khách sáu mà hành lễ. Phụ hoàng, nhi thần tưởng thái tử phủ liền không cần lại sửa chữa. Hiện giờ Nam Bộ tình hình thai nạn mới vừa ổn định, còn có rất nhiều lưu dân ăn ít thiếu xuyên, làm hoàng tử thật sự không nên phô trương lãng phí, hiện giờ An Vương phủ liền rất thích hợp. An Vương dập đầu, nói, này, ai, Hoàng Nhi đi trước Tây cảnh bảo cảnh An dân đó là công lớn một kiện, hiện giờ cũng không có gì ban thưởng, phủ đệ kỳ thật 7 ngày cũng xong không được công, Trâm đã hạ lệnh một tháng nội cần thiết hoàn công, ngươi vẫn là có thể ở đi vào. Hơn nữa, Trâm còn tính toán đem nàng kia tại sách phong ngày liền tế. Ban cho hàng nhi ngươi, cảm thấy như thế nào? An vương lăng hàng một đốn, đột nhiên quỳ sát đất, đầu để ở lạnh leo gạch thạch thượng, nhi thần, cảm tạ phụ hoàng. Giờ phút này, kinh sát hoàng gật gật đầu, ý cười lại ý vị thâm trường. Chiêu hoa điện. An vương lăng hàng cấp kinh sát hoàng thỉnh an qua đi tới gặp Nhàn Phi. Trước 285 mẫu tử toàn hỷ. Chiêu hoa điện. Trước đó vài ngày, ngươi phụ hoàng thế nhưng đi lễ tưởng trong cung. Nhàn Phi một bên tu bổ buồn cảnh trung cỏ dại, một bên đoán giận nói. Phu hoàng một phen tuổi, long thể cũng không bằng trước kia, mẫu phi có cái gì nhưng lo lắng. Lăng hằng đem tay cắm ở trong tay áo, không cho là đúng địa đạo. Người đứa nhỏ này, như thế nào lời nói? Nhan phi giả vờ tức giận. Bất quá à, kia Mẫn phi chính là cái hũ nút, buồn cung lượng nàng cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Húng hồ hàng nhi ngươi lập tức liền phải sách phong thái tử, hậu cung nội còn có thể có ai cùng buồn cung chống lại. Buồn cung liền tính là làm điểm cái gì chuyện khác người nhi, các nàng không dám thượng nửa câu. Nhàn phi vừa nghĩ một bên tay háo che mặt cười trộm. Lăng Hằng một đốn, sắc mặt đột nhiên thay đổi, mẫu phi ngươi làm gì chuyện khác người nhi. Ai, hàng nhi ngươi đừng khẩn trương sao. Không có gì đại không liêu, chính là mẫu phi ta xử trí mẫn phi trong cung nha hoàn mà thôi, không có gì kinh hái quái, không coi là chuyện khác người. Lăng Hằng nghe xong đi dạo bước, mẫu phi ngươi hồ đồ à, hà tất cùng kêu mẫn phi phân cao thấp, liền tính nhi tử ta không phải thái tử, này hậu cung bên trong lại có ai có thể cùng ngươi cùng ngồi cùng ăn. Ai nha, phi phi phi, cái gì không phải thái tử, Hằng nhi ngươi chính là thật thật tại tại thái tử lạc, này về sau kinh sát chính là của ngươi, cái gì lời vô lý đâu, nhàn phi tiến lên vô lăng hằng đầu vai, chấn an nói, lăng hằng trắng liếc mắt một cái nhàn phi, mẫu phi ngươi cũng không nghĩ xem, phụ hoàng nhiều có bao nhiêu tháng không có đã tới hậu cung, như thế nào sẽ đột nhiên đi mẫn phi trong cung, hắn đi làm gì, nếu là hắn thật sự sủng hạnh mẫn phi, kia đảo không đáng sợ hãi. Chính là phụ hoàng nơi nào là người như vậy đâu. Hàng nhi ngươi có ý tứ gì. Nghĩ lại xem, phụ hoàng này dơ thật quái gì. Hôm nay còn muốn đem kia yêu nữ ban cho ta. Tuy đây là danh chính ngôn thuận, hiện tại tưởng tượng chính là không khỏi quá thuận. Lăng hằng dừng lại bước chân, những mảy ngồi xuống. Nhàn phi nghe xong, cũng cẩn thận nghiêng ấm, lại không có thể biện ra cái gì. đành anh phải nói, ai nha, ngươi chính là cùng ngươi phụ hoàng giống nhau bản tính. Được rồi, đừng lòng nghi ngờ bảy ngày lúc sau đó là người sách phong nghi thức này đều chắc chắn lại có gì lời nói hơn nữa à người mẫu phi ta lại không ngu không có trực tiếp cùng kia mẫn phi đối chọi gây gắt bất quá là chết một cái nha hoàn mà thôi sẽ không kéo người chân sau đát mẫu phi vẫn là muốn tâm chút Lăng Hàng dặn dò nói là là ngươi chính là quá tâm trước mắt hết thể đều còn sớm nhi thần chỉ là thái tử lại không phải thánh thượng hết thể đều còn ở bệ hạ trong tay thân cư thái tử chi vị càng sẽ dẫn tới triều cục một hồi gọn sóng. Hậu cung cùng triều đình cũng là phân không khai, mẫu phi vẫn là cẩn thận tốt hơn. Hành hành giáo trước mắt là thái tử, ly ngôi vị hoàng đế cũng không xa đát. kia nhưng không nhất định, hiện giờ còn có kia thần y tới cấp phụ hoàng trị liệu, ai biết sẽ như thế nào tiến triển. Lăng Hằng nói, tổng cảm thấy phụ hoàng ngày gần đây nhìn như cùng ta thân cận, lại có loại không ra cảm giác, tổng cảm thấy không chấn thật Như thế nào? Còn hy vọng ngươi phụ hoàng giống như trước giống nhau Gian dậy các ngươi mấy huynh đệ không thành. Nương nương, vừa rồi cảnh cùng cung người truyền đến lời nói, buổi tối bệ hạ tới nương nương trong cung dùng nữa Cung nữ ở ngoài cửa nói. Nhàn Phi lên tiếng. Ngươi nhìn, trước mắt ngươi sắp là thái tử, vì nương cũng đi theo thơm lây. Nếu như vậy, chúc mừng mẫu Phi. Lăng Hằng đứng dậy túi túi người, chuẩn bị rời đi, đã nhiều ngày nhi tử muốn một chút, ngày gần đây chỉ sợ không thể tới trong cung thịnh an. Nhàn Phi cười cười, trước mắt nàng thủ mây tan thấy trăng sáng Trong lòng toàn là vui mừng. Chiêu hoa trong điện chỉ còn lại có kia ung dung hoa quý nhàn phi đùa nghịch kia cổ mai buồn hoa, nhàn nhạt cười chương 286 nhàn phi uống rượu. Chiêu hoa điện. Nương nương, bệ hạ còn chưa đi đến đâu, ngài liền đứng ở đầu gió thượng, đừng nhiễm phong hàn mới là Thị nữ lấy kiện áo choàng đắp ở nhàn phi đầu vai. Nhàn phi tham đầu tham não, trông mòn con mắt. Mắt thấy kinh sát hoàng long liễn tới rồi cửa cung, nhàn phi liền vội vàng đón nhận đi. Cho bệ hạ thỉnh an. Nâng kinh sát hoàng vào nội điện, trên bàn đã sớm chuẩn bị vài loại kinh sát hoàng thích ăn đồ ăn. bệ hạ, này đó đều là ngài thích ăn, là thần thiếp tự mình xuống bếp ngao đến ngấm tuyết canh, bệ hạ đếm thử xem. Nhàn phi thịnh ra một chén tới đưa cho kinh sát hoàng. Hảo, trước ngày gần đây bận về việc chính sự, hơn nữa muốn sách phong thái tử một chuyện, sức đầu mẹ chắn đâu, liền nghĩ đến người này lửa nhác. Nam Cung Thắng cười nói, một bên dơ dơ lên tay, phúc toàn thức thời mà chỉ huy nha đầu đưa tới mấy đĩa đồ ăn. Châm cũng mang theo mấy thứ đồ vật, cùng ngươi cùng nhau nếm thử xem, đều là ngự chủ tân tưởng vài loại. Nam Cung Thắng cười nói, phúc toàn cấp Nhàn Phi cũng rót rượu một ly. Này rượu nhưng thật ra hương thực. Gần mới vừa đảo ra tới một chút, rượu hương liền sông vào mũi bất quá bệ hạ có thể uống rượu sao? Không phải chính ngăn đan rượu đâu. Ai, thiếu uống một chút không quan trọng, chấm được kia thần y đi trị liệu đến khá tốt, chấm tự giác không tồi. Nam Cung Thắng vây vây tay áo. Nhàn Phi xem xét Nam Cung Thắng vài lần Đảo thật là khí sắc không tồi, hơn xa từ trước, không cấm vui vô cùng, nếu thật là như vậy, kia đến ban thưởng kia thần y lìa đâu. Quả nhiên y lìa thuật liêu, thu vào thái y y viện kia đã có thể thật tốt quá. Ai, ẩn sĩ cao nhân có thể lộ diện thế chấm chuẩn trị đã là rất khó được, sao có thể lưu đến hạ. Nào có bệ hạ lưu không xuống dưới người đâu. nhan phi chính vui sướng nam cung thắng cùng chính mình sướng liêu, không tự giác mà uống nhiều mấy chén. Thân là minh quân, cũng không thể làm khó người khác không phải. Có chút người có thể lưu, có chút người không thể lưu. Nam Cung Thắng cười nhạo một tiếng, lầm bẩm tự nói, bưng lên lại là một ly trà. Vậy hạ, đây là có ý tứ gì? Hằng Nhi hôm nay tới gặp người đi. Nam Cung Thắng nói. Hàng Nhi. Hàng Nhi từ trước đến nay hiểu lễ, hiếu kính thật sự. Nhan Phi cười nói, hai má phím hồng, giống khai cực diễm đào hoa. Ân. Nam Cung Thắng gật gật đầu, nếm khẩu trong chén canh, khăn xoa xoa miệng, là... Điểm này nhưng thật ra thật sự, nếu không phải như thế, đảo cũng không cần trước mắt như vậy phiền thoái. Nhàn phi chỉ cảm thấy hai má nóng lên, trong mắt hoa mắt, ai nha, thần thiếp có chút say, này say rượu người vẫn là bệ hạ say lòng người đâu. Thần thiếp đều có chút nghe không hiểu bệ hạ nói. Nương nương. Nhàn phi bên người thị nữ tưởng tiến lên đây, chỉ nhẹ nhàng một câu, đã bị phúc toàn lệnh băng ánh mắt bước trở về. ân Buồn cung cùng bệ hạ dùng nữa, như thế nào đến phiên người sen mồm. Hôm nay sao như vậy không có quy củ." Nhan Phi như mày, trừng mắt nhìn kia nha đầu liếc mắt một cái. Ngược lại lại đối Nam Cung Thắng cười nói, "Thần thiếp quản giáo vô phương, bệ hạ đừng nóng giận. Ân, nay có cái gì hảo sinh khí? Bất quá là một cái nha hoàn thôi, cho dù chết cũng liền đã chết." Vừa mới kia sen mồm nha đầu vừa nghe, tức khắc sắc mặt trắng bệnh, lại không dám ngôn ngữ. "Ân, Hằng Nhi a có lấy nhiều, hôm nay nhận được bệ hạ long ân, ngày gần đây vội chút, liền không hề tới thỉnh An." nhan Phi càng ngày càng cảm thấy say, có chút nói năng lộn xộn. Nam Cung Thắng không ngôn ngữ, chỉ ý bảo phúc toàn không tiến lên, chính mình cấp Nhàn Phi lại đảo thượng một ly. Ha ha a, bệ hạ hôm nay làm sao vậy? Nhàn Phi bưng lên chén rượu ngửi ngửi, kia cổ hương thơm phủ qua rượu hương, thâm đến tâm thỉ. Ngày thương đối với ngươi không tốt sao? Nam Cung Thắng thâm mắt thoáng nhìn, ngón tay trọn trọn Nhàn Phi cầm. Trưng 287 hoàng hốt chi gian. Bệ hạ. Bệ hạ ngày thường nơi nào sẽ cùng thần thiếp như vậy uống rượu tâm sự? Thần thiếp nằm mơ đều muốn cùng bệ hạ ngươi, cầm đuốc soi đêm thưởng, xem nguyệt xem hoa. Nhan Phi lảo đảo đứng dậy, vòng quanh mãn nhà ở Bốn Hoa, đi rồi một vòng lại một vòng. Bệ hạ là Minh Quân, thần thiếp không dám trông cậy vào bệ hạ thưởng tới hậu cung. Cho nên a, Liên Nhi này một chậu bỏn sẽ hoa tới tương tư mà thôi. Nhan Phi một bên tay háo phất quá hoa diệp, một bên buồn bã mất mát mà thở dài. Từng giọt nước mắt từ nàng như ánh nắng chiều ánh hồng trên mặt chảy xuống. Nhưng mà bên cạnh bàn Nam Cung Thắng hờ hững mà nhìn nàng, mọi người đều nhìn ra Bệ Hạ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nhưng Nhàn Phi lại mất đúng mực, bất đồng dị vãng đoan trang, không hề có phát hiện Nam Cung Thắng sắc mặt biến hóa. Nam Cung Thắng lại tiến lên hai bước, đi đến kia cổ mai buồn hoa trước. Ha ha, này buồn hoa mai khai tốt nhất, ái phi ngươi đâu? Hắc hắc, Bệ Hạ thật tinh mắt. Nhàn Phi lảo đảo lắc lư mà che ở Nam Cung Thắng trước người. Này cổ mai không thể bất tận tâm nuôi dưỡng. Vì sao đâu? Nam cung thắng mắt lạnh leo lấp lánh. Hư, thần thiếp không thể. Nhàn phi ngón tay đặt ở giữa môi, lắc lắc đầu. Lớn mật. Phúc toàn nhịn không được quát một tiếng. ân Người mới lớn mật. Nhàn phi bực nói, buồn cung cùng bệ hạ lời nói, nào có ngươi cái thái dám xen một phần. Nhàn phi giận dữ, trên mặt đỏ hưởng lại thâm vài phần. Phúc toàn nhăn nhăn mày, thấy Nam cung thắng chiều chính mình đưa mắt ra hiệu liền không người lui xuống đi. Phúc Toàn lui xuống đi khi đem trong viện tất cả mọi người triệt, đều đổ bên ngoài đi, có chút lời nói là nghe thấy được vẫn là không nghe thấy, các ngươi hẳn là phải biết rằng đúng mực. Chúng nha đầu ngươi xem ta, ta xem ngươi, thấp giọng nhạ một tiếng. Nam Cung Thắng đem Nhàn Phi đỡ đến giường biên dựa vào, buông mảnh, chính mình tắc ngồi ở nơi xa uống trà. Vậy hạ? Ngồi như vậy xa làm chi? Hôm nay nếu tới thần tiếp này, liền không đi nữa vậy. Nhàn Phi nhớ tới thần, Nề hà dưới chân như kéo trọng thạch, thế nhưng một bước cũng di đến không được. Nam cung thắng lại lạnh gương mặt, giống không nghe thấy giống nhau. Bệ hạ. Bệ hạ nhàn phi hô vài tiếng. Đột nhiên mảnh bị một trận gió thổi bay, hiện lên một cái bóng trắng. Nhàn phi tức khắc lông tơ đứng thẳng, a mà một tiếng tiêm kiếm. Ai. Nhàn phi đại kinh thất sắc, hai mắt hơi mở, sống lưng một trận lạnh leo, người nào dám tại đây quay phá. Ngôi cửu ngũ bệ hạ còn ở chỗ này, dám. Nhan Phi một bên một bên chuyển hướng đầu nhìn về phía vừa rồi nam cung thắng ngồi vị trí, không có một bóng người. Phòng trong đèn đột nhiên một chút toàn diệt. A! Nhàn Phi thét trói thai, ôm chặt hai chân, quát to, người tới nột. Cầm đèn. Có thích khách. Nhưng mà không ai đáp lại nàng. Đen nhánh phòng trong, lại có phong từ song lăng trung xuyên thấu, phát ra ô ô tiếng động. Còn. Ta mệnh tới. Một cái cung nữ trang điểm nữ tử rũ đầu, ở mảnh ngoại thổi qua. Cái quỷ gì túy. Buồn cung mới không tin. Nhàn phi nuốt nuốt nước miếng, đứng lên một phen vén rèm lên. Nhưng mà trước mắt trừ bỏ đen nhánh, cũng không có người. Ô ô, ô ô, ô ô không ngừng lọt vào thai. Nhàn phi hít hà một hơi, lông tơ đứng thẳng, giống như một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu tới hạ. Còn, ta mệnh tới. Cách đó không xa lại thổi qua kia rũ tóc dài, ăn mặc cung nữ quần áo nữ tử thổi qua. Vì sao? Muốn đem nô tỳ đẩy hạ giếng. Nô tỳ chưa từng phạm sai lầm nữ tử thanh âm sâu kín. giả thần giả quỷ. Buồn cung là thái tử chi mẫu. Còn có thể bị ngươi lừa gạt. Nhàn phi cho chính mình cổ khuyến khích, ra vẻ trấn định. Có lẽ là nàng hét lớn, kia cung nữ bóng dáng phiêu xa. Nhàn phi cười nói, hừ. Buồn cung về sau chính là Hoàng Thái hậu, Gì sợ quỷ thần. Ai ngờ lúc này lại hiện lên một cái khác bóng dáng, tức khắc làm nhàn phi ngã ngồi trên mặt đất. chương 288 thất tâm phong. Thái Hồ, Ngươi nếu là thái hậu, muội muội ta là cái gì? Trước mắt bay tới nhàn phi trong ngộng thường thấy kia nũng nịu mặt đất rung, chẳng qua có chút tái nhợt, trên người khoác đúng là này nữ tử từ trước thích nhất phấn bạch sắc. Thân ảnh càng phiêu càng gần, khoe miệng còn thấm huyết, bộ mặt giữ tận bộ dáng sợ tới mức nhàn phi chặt đứt hồn. Ngươi, ngươi tiện nhân này, đừng tới đây. Nhàn phi nương nương gào thét lớn, mau tới người, mau tới người nột. Nhàn phi bộ mặt chạy về phía cửa phòng, ai ngờ bị khóa gắt đau Mặc cho nàng như thế nào gõ, đều không người ứng nàng. Ngoài cửa bọn nha hoàn đều rũ đầu, mỹ mắt cũng không dám nâng lên. Đại gia mới vừa rồi đều đã nghe hiểu phúc tổng quản ý tứ, nơi nào sẽ lại lên tiếng. Là ngươi hại chết ta. Thanh âm kia trôi dạt từ từ, làm nhàn phi cả người thẳng run. Buồn cung không có. Là chính người đoàn mệnh. cùng ta có quan hệ gì đâu. Là chính người hoạt thai số lần quá nhiều, buồn cung chính là ở chén thuốc chung hơi bỏ thêm một chút đầu hành mà thôi, cũng bất chí chết là chính ngươi, chính ngươi đoản mệnh, xứng đáng tao khiển. Nhàn phi nghiêng đầu không dám nhìn nàng kia, run thênh em nói, ngươi bỏ thêm độc thảo, còn muội muội ta xứng đáng đoản mệnh. Nhàn phi tỷ tỷ, ngươi hảo ngon độc, rõ ràng u hoán, nữ khí lại không giống như là dương nhan múa vớt lệ quỷ, nhưng bộ dáng này lại càng làm cho nhàn phi phản cảm, buồn cung ghét nhất người này phúc sắc mặt, như thế nào ngươi bán điểm đáng thương, bệ hạ liền phải sủng hạnh ngươi, vây quanh ngươi chuyển, ngươi bất quá chính là cái hồ mỹ yêu tình. Ta đây Nhi đâu? Con của ngươi phải làm thái tử, kia. Có phải hay không đoạt ta Nhi tử vị trí? Kia vốn là ta Nhi tử nha. Nữ tử kinh ngạc mà tiếp tục nói. Ngươi Nhi tử. Ngươi Nhi tử đó là xứng đáng. Ngươi Nhi tử giống ngươi giống nhau đoàn mệnh. Sao xứng làm thái tử chi vị? Ngươi này xảo trá mà hồ mị tử còn có thể sinh ra cái gì hảo mặt hàng. Cùng với nhàn phi đến tàn nhẫn, không bằng đây là tự cấp chính mình khuyến khích Nhi. Ta chết hảo hoan buồng à. Nhàn Phi nương nương ngươi vì sao phải hại ta, cùng nương nương không oán không thù, sao liền chết ở mảnh đất hoang vu, hồn phách khó ăn. Lúc này lại một cẩm ý thiếu niên trôi giặt từ từ ở màn biên du tẩu. Ngươi, là Lăng Nguyên. Nhàn Phi hoảng sợ muôn dạng, không, không có khả năng. Ngươi đã sớm nghiền xương thành cho, không có khả năng còn như vậy hoàn chỉnh. Hoa nột, ta bị chết oan nột, kia cổ trùng cắn xé đến người sống không bằng chết ta. Thiếu niên xoa nắn thân thể, phản phất còn có trùng cắn giống nhau. Vì sao như vậy khó chịu? Ha ha ha. Ta cổ trùng, đó là hạ kịch độc, trừ phi một phen lửa đốt chính mình, nếu không liền sẽ căn xé nội tạng, thẳng đến thống khổ chết đi. Ha ha ha. Nhàn phi một bên điên cười, một bên chạy đi cổ mai buồn hoa biên, kéo ra ám cách, lấy ra bên trong hộp Ngươi tới. Ngươi nếu là trở lên trước, ta này sâu nhất định lại rót tiếng ngươi trong miệng. Vô luận ngươi là người hay quỷ. Nhất định còn muốn chịu một phen khổ sở. Nhàn Phi một bên một bên đem trong tay hộp tiến ra đón đe dọa. Ai ngờ lúc trước lắc lư mà ba bóng người đều biến mất không thấy, chỉ còn lại có Nam Cung Thắng ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn uống trà. Phúc Toàn. Nam Cung Thắng cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt quát một tiếng. Ngoài cửa Phúc Toàn đẩy cửa ra, lên tiếng. Này một chút cửa này thoải mái mà liền khai, Nhàn Phi tức khắc một cái giật mình, men say đều tan. Từ hôm nay trở đi, chiêu hoa điện chính là lãnh cung, Nhàn Phi Nam Cung Thắng nhìn thoáng qua đầu bù tóc rối Đôi tóc hỗn độn nhàn phi, cười lạnh một tiếng, "Quá mấy ngày chấm lại xử trí nàng. Đừng làm cho nàng dễ dàng mà đã chết." "Không. Không." "Vậy hạ, Người nghe ta giải thích." Nhàn phi nhớ tới vừa mới chính mình nói, quỷ bò hướng Nam Cung Thắng, thần thiếp rượu sau là ngữ, vậy hạ coi như thần thiếp thất tâm phong đi." Chương 289 một ngữ nói to ra, "Thất tâm phong? Chẳng lẽ không phải uống say thì nói thật sao?" Nam Cung Thắng hai mắt trừng, Hàn quang rến lạnh. Giơ tay lên, Phúc Toàn Tiến lên đem Nhàn Phi vội vàng dùng ống tay áo che khuất hộp cấp đi. vậy vậy hạ! Không phải! Không, không phải như thế Nhàn Phi hai mắt vô thần, sắc mặt tái nhợt, tam hồn không thấy bảy phách. Không phải như thế, vậy hạ, đó chính là một con trùng mà thôi, không quan trọng, không phải cái gì độc dược. Nhàn Phi điên cuồng rào biện, đầy đầu châu Ngọc đều đã hỗn độn, luôn luôn ái Mỹ Nhàn Phi giờ phút này cũng không rảnh lo thu thập. Không phải! Lời này chính ngươi tin sao? Chấm không nghĩ tới ngươi này, mỹ diễm dung mạo hạ là như tỉ bỏ cạp độc tâm địa. Nam Cung Thắng cong eo nắm nhàn phi hai má, hung tận địa đạo: "Tưởng tượng đến ngươi hại chết tuệ phi, còn hại chết chấm thích nhất nhi tử, chấm còn cùng ngươi sinh hai đứa nhỏ, chấm liền cảm thấy ghê tởm. Chấm hiện tại chán ghét ngươi. Chán ghét đến cực điểm." Nam Cung Thắng gần từng chữ một, những câu giống như băng tiễn: "Ngươi có biết hay không, chấm hiện tại hận không thể đem này ghê tởm mà sâu rót tiến thân thể của ngươi, làm ngươi cũng cảm thụ một phen thực tâm chi đau." Không cần. Không cần. Nhàn phi lui hai bước. Ha ha, chấm sẽ không hiện tại làm người chết. Người đoán chấm vì cái gì sẽ không hiện tại làm người chết. ân, Người đoán xem xem. Nam cung thắng lanh ngữ. Không. Không cần. Nhàn phi dừng một chút, hoảng loạn mà tốn Nam cung thắng vào áo. Khẩn câu nói, đều là thần tiếp sai, đều là thần tiếp sai. bệ hạ. Câu bệ hạ không cần giận cho đánh mèo với hàng nhi, không cần giận cho đánh mèo với tồn ế bọn họ cái gì cũng không biết, đều là. Đều là thần thiếp một người việc làm. Một người việc làm. kia lăng hẳng vì sao sẽ hướng nàng kia hạ này độc trùng. Nhàn phi không nghĩ tới nam cung thắng đã cái gì đều đã biết, liền đem sở hữu tội danh toàn ôm ở chính mình trên người. Nước nở nói, là. Là thần thiếp, thần thiếp tưởng. Thần thiếp tưởng không chế nàng, thần thiếp tưởng. Thế bệ hạ không chế nàng. Ha ha, ngươi nói chỉ sợ chính ngươi cũng không tin đi. Nam cung thắng mắt lạnh thoáng nhìn, đem nhàn phi nhỏ dài ngón tay ngọc bẻ ra, ném đến một bên. Ngươi tưởng không chế, ngươi lấy cái gì không chế à? Một bên, một bên chỉ hướng phụ dung trướng. Nhàn phi sớm đã sắc mặt như giấy bạch, theo nam cung thắng ngón tay phương hướng, tức khác sủi lơ trên mặt đất. Nguyên lai like bệ hạ đã cái gì đều đã biết. Nguyên lai like bệ hạ. Ngươi là cố ý tới thử thần thiếp lẩm bẩm nói nhỏ hai tiếng, lại quỳ bò tới rồi nam cung thắng trước người, nhưng lăng hàng không có tạo phản, cầu bệ hạ khoan thứ. Cầu bệ hạ không cần giận cho đánh mèo thần thiếp một đôi nhi Ngươi không biết xấu hổ để cập ngươi nữ nhi. Chấm đều sợ hãi. Lúc trước là ngươi cùng Hằng Nhi hướng chấm hết lòng đề cử, Đề cử Tố nếu gả đi Tây Nhung hòa thân, có phải hay không? Bậy hạ, kia bậy hạ niệm cập việc này, có phải hay không liền? Có phải hay không liền niệm ở Tố nếu thể diện thượng, tha thân thiếp. Tố nếu mặt mũi. Nam Cung Thắng sắc mặt càng âm trầm, ngươi còn có mặt mũi đề. Nam Cung Thắng băng mà một cái tát ném hướng nhàn phi. Tố nếu, là ngươi thân sinh nữ nhi. Ngươi thế nhưng như vậy đối đãi nàng. Thân thiếp, thân thiếp là vì bệ hạ suy xét ta. Vì chúng ta kinh sát suy xét ta. Cho nên ngươi khiến cho chính mình nữ nhi gả đi Tây Nhung Hoàng. Tây Nhung Hoàng. Không phải hoàng tử sao? Nhan phi kinh hãi, vốn dĩ che lại chính mình mặt, tức khắc cũng thả xuống dưới. Ha ha, ngươi còn có thể không biết. Thần thiếp không biết. thần thiếp thật sự không biết. Thân thiếp chỉ biết Tây Nhung Hoàng tử có kinh vĩ mà chi tài, sắc thật là cái tài tử, nếu cùng tố nếu xứng đôi. Sướng với, ngày nào đó hảo trợ lực ngươi lăng hằng, đúng không? Nam Cung Thắng một ngữ nói tọa ra. chương 290 tủ với lãnh cung. Không, không phải. Bị vạch trần nhàn phi lại không biết như thế nào trả lời. Ha ha, không nghĩ tới ngươi thân sinh nữ nhi tới rồi Tây Nhung, gả lại là Tây Nhung láo hoàng đế. Nhàn phi hoảng sợ mà nhìn phía Nam Cung Thắng. Không, không có khả năng, hằng nhi sẽ không gả ta. Hừ, tổ nế nàng bất kham Tây Nhung hoàng đế làm lục Sớm đã tự sát mà chết. Nghe được lời này, Nhàn Phi mới trong mắt lóe nước mắt. Này! Thân thiếp! Không biết tình A, thật sự không biết tình A. Thấy Nam Cung Thắng đã lửa giận châm tới rồi cường thịnh, Nhàn Phi nghĩ đến bệ hạ là vì tố nếu tự sát mà phẫn nộ, liền lại xoay đề tài, kia. Yeah. Vậy xem như tố nếu không hiểu đến quý củ, nếu gả đi Tây Nung, thân là kinh sát công chúa, nhất cử nhất động đại biểu cho kinh sát, tự sát thật là cực đoan chút. Nhưng... Nhưng bệ hạ niệm ở thần thiếp tổn thất một nữ phần thượng, như vậy tha thần thiếp cùng hàng nhi đi. Cái gì? Tới rồi giờ phút này. Ngươi thế nhưng còn không biết hối cải Còn muốn mượn tố nếu chi tử, vì chính mình cùng lăng hàng vùng thoát khỏi tội danh. Ngươi! Quả thực không xứng làm mẹ người. Bệ hạ! Không đúng, bệ hạ này lại là thử thần thiếp đúng hay không? Cho nên, tố nếu không có chết, đúng hay không? Bằng không, vì sao trong cung sẽ không có tin tức chuyển đến? Ha ha! Ngươi chính là ngươi an bài ở chấm bên người Thái giám sao. Ngươi cho rằng ngươi an bài ở cảnh cùng cung nghe tin tức người, chấm đều không biết tình. Vậy hạ. Nhàn Phi thanh âm giống như mũi hử hử. Ha ha, chấm nguyện ý làm ngươi biết cái gì, ngươi liền nghe được cái gì. Ngươi lai, like, chung quy là Nam Cung Thắng không chế một giác. Thân thiếp thật sự không biết. Thật sự không biết Nhàn Phi chỉ lo lẩm bẩm tự nói, nhưng mà Nam Cung Thắng đã đứng dậy, giận dữ mà ra cửa. Đãi Nhàn Phi đuổi theo trước, chỉ đụng phải đóng lại môn. Cầu bệ hạ khoan nhân, không cần liên lụy hằng nhi a đây là nhàn phi cuối cùng một tiếng hô. Đêm này trong cung đồ vật đều rửa sạch, đừng làm cho bên trong người có tìm chết cơ hội. Phúc toàn quát một tiếng, ai cũng không thể thả ra tin tức, nếu không các ngươi biết cái gì kết quả. Mọi người thưa dạ lên tiếng. Lồm nớp lo sợ mà nhìn môn chấn động mà bộ dáng, nghe thấy bên trong người cuồng loạn ho hét, các nàng không dám tưởng ngày thường cái kia đoan trang nhã nhặn lịch sự, lại có lôi đỉnh thủ đoạn nhàn phi, hiện giờ thế nhưng là dáng vẻ này không đến trong chốc lát, chiêu hoa trong điện sở hữu đồ vật nhi đều bị dọn không, chỉ còn lại có trôi giặt từ từ mà mấy khối màn treo, bên trong người tiếng khóc dần dần vô lực, ngược lại càng thêm quỷ dị. Nguyên lai một người bò lên trên đi lao lực tâm tư, ngã xuống lại là giống như hồng tiết, thế nhưng là nhanh như vậy, nguyên lai chân chính có lôi đỉnh thủ đoạn người trung quy không phải nàng. Hàng nhi, hàng nhi, mau tới cứu nương, ngươi nhất định sẽ cứu nương, đúng không? hiện giờ không còn sở vọng nhàn phi chỉ có thể gửi hy vọng với mấy ngày sau lăng hàng sách phong đại lễ hiện giờ chỉ có thể nhìn một phương từ cửa sổ trung thấu tới một chút quang vậy hạ thần thiếp sai rồi sao thần thiếp luyến tiếc đem kia độc vật dùng ở ngài trên người thần thiếp sai rồi sao thần thiếp bất quá là tưởng được đến ngài càng nhiều thương tiếc mà thôi ái chi thâm là tội lỗi sao nhàn phi lệ lưu đầy mặt ai cũng không biết hiện giờ nàng là hối vẫn là ngộ, đương nhiên cũng không ai để ý kinh sát hoàng trung quy là kinh sát hoàng Triều hoa điện ra lớn như vậy sự, thế nhưng chút nào tiếng gió cũng chưa có thể lộ ra đi. An Vương phủ môn khách nối liền không dứt, ai đều hận không thể ở An Vương Lăng Hằng trước mặt biểu hiện một phen, mượn sức cùng tương lai thái tử quan hệ. Cứ việc An Vương tưởng đóng cửa từ chối tiếp khách, rốt cuộc Lăng Hằng cẩn thận thật sự, không nghĩ vào giờ phút này bị bắt lấy bím tóc, nhưng mà này nối liền không dứt muốn khách, có không ít là quan trường có thể thế chân bạc tương trợ quan lại nhân ra, nơi nào là tùy tiện liền hào đắc tội. An Vương Lăng Hằng cũng không nốc. Bạch xin miễn, buổi tối liền phái người tường thỉnh, làm được tích thủy bất lộ. chương 291 trong lòng bất an. Sách phong mấy ngày trước đây, hết thảy đều thực bình tĩnh, bình tĩnh đến làm An Vương lăng hằng có chút trong lòng không yên ổn. Đố vũ, người này hết thảy cứ như vậy định ra. Sách phong trước một ngày, An Vương ở trong phủ lưu ly trong đình bối tay thở dài. Điện hạ là. Bồn Vương cảm thấy, hôm nay phúc công công truyền chỉ ngày mai trực tiếp đi trước tế đàn, Bồn Vương tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Theo đạo lý ngày mai đến đi trước trong cung, qua lễ bái tạ ơn lễ, lại nhích người đi trước. Hùng chi kia yêu nữ muốn ban cho bổn vương, hoàng tử thành hôn, như thế nào cũng muốn trước tử trong cung đi ra ngoài đi, như thế nào sẽ đi trước tế đàn. Nghe an vương xong, đồ vũ cũng có chút nghi hoặc, điện hạ ý tứ là, bệ hạ có an bài khác. Nhưng chúng ta người vẫn chưa truyền đến khác thường tin tức, nương nương trong cung cũng không có khác thường à. Có lẽ nghĩ đến này đó xác thật đều còn thỏa đáng, an vương lẩm bầm nói. Hay là thật sự là nhiều lo lắng. Kia, ngày mai chúng ta Đồ Vũ muốn hỏi cái gì, Lăng Hằng tự nhiên là biết đến. Như vậy đi, vì thỏa đáng chút, ấn phụ hoàng ý tứ, bổn vương chịu trách lúc sau, cùng kia yêu nữ hành quá lễ, trực tiếp tế, nếu là không việc gì, thuận lợi tiến hành nói, kinh vũ vệ tức khắc bắt lấy mọi người, đệ nhị sáng sớm ta muốn xem thấy cấm quân đã bị bổn vương không chế. Lăng Hằng nhìn đen nhánh như mực bầu trời đêm, trong tay háo tay nắm thật chặt. Kéo đến lâu lắm, đêm dài lắm ngủ. Phù hoàng đang nghi, không chừng qua đi lại sẽ có tân triều, không bằng xuất kỳ bất ý, thừa dịp giờ phút này xuống tay, cho là hắn không thể tưởng được. Lăng Hằng con ngươi cũng giống này, bóng đêm giống nhau đen nhánh. Đỗ Vũ nói tiếp, đã nhiều ngày xen lẫn trong chúc mừng trong đám người, có không ít trong quân tướng lãnh, cho dù có khát thưởng, thuộc hạ tưởng hai cái canh giờ trong vòng, bọn họ tất nhiên có thể toàn bộ đuổi tới hoàng thành, phối hợp bắt lấy hoàng thành, điện hạ đại kế tất nhiên hoàn thành. Đỗ Vũ một bên, một bên tay háo vung vẩy xuống nói, tạm thời trước chúc mừng Thái tử Điện Hạ. Mặt sau kia một câu, đồ vũ không có đi xuống, đơn giản chính là ngày mai lúc sau, đó là vạn người phía trên quân vương, muốn nhưng còn không phải là Thái tử Điện Hạ. Chẳng qua, nhàn phi nương nương nơi nào, Điện Hạ có phải hay không muốn chào hỏi một cái? Ha ha, không sao, nữ tác nhân già vĩnh viễn đều là bà bà mụ mụ, cũng đơn giản là làm người truyền lời, lại chờ một chút, chẳng lẽ bổn vương còn phải chờ đến phụ hoàng nhường ngôi cho bổn vương sao? lấy phụ hoàng tâm tính còn không biết có cái gì biến hóa điện hạ chính là kia thuộc hạ lại đi chuẩn bị hết thể nghe điện hạ hiệu lệnh đồ vũ hành lễ xong liền chậm rãi lui ra thật đình tư địa lao ngươi nhưng thật ra rất an tĩnh tạ mẫn hách kinh ngạc nhìn đạm nhiên mà thanh cùng bệ hạ vừa rồi hạ ý chỉ là ngày mai ngươi liền đem gả cho an vương điện hạ cùng nhau được rồi đồ cung thức ha ha kia lại có thể như thế nào nhiều như vậy ngày ngươi thế nhưng cũng không nghĩ vượt ngục có tạ đại nhân ở Ta ra đi sao? Chính là, ngươi thế nhưng thí cũng không thử. Tả Mẫn hách cảm thấy không thể tưởng tượng, này đó thời gian hắn vẫn luôn tưởng không rõ, giật vương điện hạ cùng ngươi thật sự nháo băng rồi. Thanh cùng đạm đạm cười, không tỏ ý kiến. Đại nhân ngươi nghĩ sao? Giật vương hẳn là cưới ta như vậy một cái yêu nữ sao? Làm thân tử, ta tự nhiên là không hy vọng, tuy rằng bội nghịch, nhưng là ta còn là muốn ta tự nhiên xem ra tới giật vương là chúng hoàng tử trung tâm trung nhất bằng phản người. Ha ha! Tà Đại Nhân thật là không kiêng kỵ, thế nhưng không đem sắp trở thành Thái tử An Vương để vào mắt, cũng không sợ ngày mai lúc sau, chính mình mũ cánh chuồn liền khó giữ được. Thanh Cùng cười nhạo một tiếng. Ha ha, ta xưa nay đã như vậy, liền tính là Thái tử Điện Hạ muốn trách tội, cùng lắm thì ta liền từ đi trước quan đó là. Tả Mẫn Hách Dương tay nói, một bên triều ngục trung đại môn đi đến. Thanh Cùng lắc lắc đầu, hắn vẫn là không minh bạch trong lời nói chi ý ngày mai lúc sau, Thái tử sao có thể quét hắn mũ cánh chuồn đâu. Thận đình tư chính là lệ thuộc với kinh sát hoàng quản lý. chương 292 sách phong nghi thức. Tả Mẫn hách đi rồi, thanh cùng ôm chân mà ngồi, nghĩ mấy ngày trước đây lạc thần y tới thế chính mình bắt mạch khi trộm đối chính mình nói, hắn không biết thỉnh cùng còn tin hay không hắn. Thanh cùng tự nhiên là biết, lạc hành trong miệng hắn chỉ chính là ai, chính là làm nàng dọc theo đường đi đã trải qua nhiều phiên ngôn ngữ nhục nhã lang liệt. Nghe được lời này, thanh cùng biết, lang liệt hết thể đều là làm diễn. Hắn lo lắng ngươi hoán hận hắn. Liên tính không có hắn, ta vẫn như cũ sẽ làm như vậy. Thanh cùng nhàn nhạt đáp lại. Người này đọc cứ việc còn không có toàn bộ giải, nhưng là đã có thể không chịu kim linh sở khống, dựa vào chính mình bản thân là có thể khống chế thần trí. Lạc hành thấp dọn câu. Thanh cùng gật gật đầu, nếu lạc hành đã như vậy, nàng kế hoạch của chính mình, thế ở tất giáo. Vào đêm sau, Thanh cùng thật lâu không thể đi vào giấc ngủ, đơn giản đứng dậy, ngồi xếp bằng, vận khí điều tức tự giác trong thân thể lực lượng đích sắc cũng có thể không chút. Mới vừa lượng thời gian, liền có nhà dịch lãnh hai đội cung nữ tiến đến, thế Thanh Cùng rửa mặt trải đầu trang điểm. Nghĩ đến tân nương tử từ lao ngục trung xuất giá, sợ là chỉ có nàng Thanh Cùng một cái đi. Thanh Cùng nhìn này trói mắt mũ vượng hà khoác, không cấm cười nhạo thầm nghĩ, này kinh sát hoàng ai cũng không tin, liền tính tới rồi cái này thời điểm muốn mượn lực diệt trừ an vương vây cánh, cũng không tránh được để phòng chính mình sấn loạn chạy ra không chế. Một thật mạnh thêu hoa gấm vóc phủ thêm thân, Thúy Châu chân châu được khảm áo hoàn ấn gương mặt đều sinh sáng giỏi. Váy dài thượng theo tường vân phi nhạn cũng là sinh động như thật, mũ phượng thượng dạ minh châu cũng là viên viên bóng lưỡng. Thanh cùng Hoàng Hốt Gian nhớ tới thượng một lần thân khoác áo cưới khi bộ dáng, đó là Đoan Vương tạo phản là lúc, hiện giờ lại là cuốn vào phản loạn triều cục, thật sự là mệnh trung chú định sát cô tinh. Tuy ở lao ngục chung rửa mặt trải đầu chuẩn bị, này kinh sát hoàng trên mặt công phu, nhưng thật ra làm đủ liêu, khăn văn đỏ che lên, này còn thật là cái đại gả tiểu nương bộ dáng, may may không giảm phong tư ý nhị. Vừa ra khỏi cửa liền có người nâng thượng hồng cố kiệu, thanh cùng giờ phút này trong tay háo lại nhiều một thanh cây kéo, vừa mới kia trang điểm nha đầu bản công cụ, thanh cùng xem xét liếc mắt một cái, cũng liền cái này đánh giá còn tạm thời có thể sử dụng. Thanh cùng đem cây kéo dấu ở tay háo chung, âm thầm hạ quyết tâm. Như vậy xuất giá nghi thức thật sự là trước nay chưa từng có, tân nương tử từ kinh sát thận đỉnh tư chung ra cửa, không có nhà chồng nên thú, trực tiếp đưa hướng tới đàn. Cùng đi nha hoàn không mấy cái Lại là một đội thận đỉnh tư nhân mã Cùng gần trăm tên kinh vũ vệ Đoàn người mênh mông quần quận mà đi trước tế đàn hoàn thành tế đàn Các ba cánh cũng không thể tới gần Ở chân núi đã bị quan binh ngăn cản Đi ngang qua khi thanh cùng rõ ràng Nghe thấy không ít ba cánh nghi hoặc nay thái tử muốn nên thú cô nương thật là thật lớn Mặt mũi a ngươi nhìn toàn bộ đều là quan binh hộ tống Liền cung nữ nha hoàn cũng chưa mấy cái Kia chính là thái tử phi Nghe chính là cái kia dị đồng yêu nữ một ít khe khe nói nhỏ bá tánh bị đi cùng thanh cùng quan binh huấn vài câu tiếp theo liền không dám hề răng có này thành trăm quan binh thanh hòa thuận thuận lợi lợi mà từ hoàng cung ra tới xuyên qua đám người đi tới kinh sơn tế đàn mà tế đàn bên này văn võ bá quan túc tay đứng yên cung cung kính kính thanh cùng bị nâng cái này cố kiệu đứng ở tế đàn dưới từ khăn quan chung nhìn lại mơ hồ có thể thấy được tế đàn trung ương, kinh sát hoàng giải rượu ngon tế linh hồn người chết Len ken hữu lực nói kinh sát hôm nay Sách Phong hoàng tử Lăng Hàng vì kinh sát thái tử, nguyện thần bảo hộ, bảo hộ kinh sát Giang Sơn vạn Giảm, quốc thái dân an. Kinh sát hoàng bãi, mọi người quỳ xuống đất, nguyện thần bảo hộ kinh sát Giang Sơn vạn Giảm, quốc thái dân an. Chương 293: Tế thiên sinh biến. Lĩnh Hấp vận, hoàng đế chiếu rằng: "Nam gần đây chúng quanh quận quốc như hổ rình mồi, chấm sát kinh sát Tam hoàng tử Nam cung Lăng Hàng hộ Tây cảnh có công, trợ bá tính thoát ly nước lửa. Chấm lự thành lập chư tự nghiêm quốc buồn lấy miên vô cương tri hữu." Tam hoàng tử nam cung lang Hằng tôn lễ kính hiếu, lễ hiệp ý thân, khắc cần ích mộ, tự mình thực hành không tha. Nay lập nam cung lang Hằng vì kinh sát hoàng thái tử, thù lấy sách bảo, chính vị đông cung, lấy định tứ hải chi tâm. Vọng cần cù chính sự, lòng mang hạ, có quốc có gia, có quân mà phụ, trọng hệ vật bang. Dì hảo phi hiền, dì ác phi định, dì hành phi đạo, dì kính nục hình. Chớ tiêu chớ táo, cố gắng đi trước, không thay. Thánh chỉ niệm xong, hoàng tử, các cấp quan viên. Một chúng ba cánh, cùng kêu lên hồ, bậy hạ và thuế, thái tử điện hạ thiên thuế. Lăng hằng tạ ơn tiếp nhận sách bảo, khoe môi nhẹ cong, đem trong tay sách bảo cùng cung kính kính cử qua đỉnh đầu, đôi mắt lại quét quét phía dưới chúng tha biểu tình, nhưng thật ra không có gì khác thường. Chỉ là giờ phút này hắn phát hiện, phía dưới xem điện người chung không có chính mình mẫu phi nhàn phi nương nương. Theo lý, giờ phút này làm thái tử chi mẫu, tất nhiên là hẳn là muốn ở đây mới đúng. Hằng nhi, nam cung thắng hô một tiếng. Phu hoàng. Nam cung thắng ý bảo người khác đem thanh cùng nâng thượng tế đàn. Hôm nay chính là ngày lành tháng tốt, thái tử đã thích đón dâu là lúc, đương chọn hiền nữ cùng sướng. Trong đặc ban nàng này cùng thái tử thành hôn, vọng sớm ngày vì hoàng gia khai chi tán diệp, củng cố nền tảng lập quốc. Tạ phụ hoàng. Hết thể đã là kết cục đã định. Nam cung lăng hằng lúc này mới yên tâm chút, rắt quá lũa đỏ một mặt, đôi mắt dọn dẹp một khắc đánh cuộc nữ tử. Cứ việc sao mỏng che mặt. Nam Cung Lăng Hằng vẫn là rõ ràng thấy rõ nàng mặt, xác thật là kêu bích mắt nữ tử không sai. Xác nhận này đó, Nam Cung Lăng Hằng mới chiều phía sau tế đàn hạ đứng đồ vũ đưa mắt ra hiệu. Phải biết rằng, hôm nay hành quá lễ, hắn Nam Cung Lăng Hằng có cũng đủ lý do. Một là yêu nữ tế, thượng thương mệnh, nhị là ra hoàng cung. Trước mắt kinh sát hoàng bên người hộ vệ lấy chính mình kinh vũ vệ là chủ. Kinh sát hoàng khoảng cách chính mình như vậy gần, trừ bỏ lúc này, đó là lại tìm không được càng tốt cơ hội. Nam Cung Lăng Hằng thuận theo mà đáp lời Phúc Toàn an bài, cung kính mà hành lễ. Bên cạnh lùa đỏ tử nắm một khắc đánh cuộc nữ tử cũng là phối hợp, Nam Cung Lăng Hằng có chút nghi hoặc, nhưng là tên đã trên dây, trong ngoài đều đã là chính mình người, cho dù có cái gì dị động, cũng phiên không ra bọt nước tới. Đang định Nam Cung Lăng Hằng cùng thanh cùng lễ bái Nam Cung thắng thời điểm. Chỉ nghe được kinh vũ vệ trung truyền đến một tiếng hô quát, thái tử mới là hạ chính chủ. Tức khác một trận rối loạn, đủ loại quan lại nói to là một nào. Nơi xa không hiểu rõ kinh vũ vệ cho rằng đã là hiệu lệnh, tức khác thân khoác giáp sát tay cầm lợi kiếm vây quanh toàn bộ tế đàn. Các ngươi muốn làm gì? Ai to gan như vậy? Phúc toàn trong tay phất trần tung bay, quát lớn. Nam cung lăng hằng hơi hơi như mày, lạnh gương mặt lại không lên tiếng. Hắn biết trước mắt này hành động đều không phải là là chính mình việc làm, như vậy. Này tất nhiên là một vòng tròn bộ. Nam cung lăng hằng, ngươi lớn mật. Phụ hoàng mới vừa ban cho ngươi kinh sát thái tử chi vị. Ngươi liền phất thanh nhân, đây là muốn hành thích vua giết cha, đây là muốn tạo phản. Tế đàn hạ lăng liệt hô to một tiếng, tức khắc lăng hàng hết thể đều minh bạch, cười lạnh một tiếng, hừ. Các ngươi đây là cho bổn vương thiết cái bẫy dập, quân muốn thần phản, thần không thể không phản. Nếu hết thể đều là định số, liền tính hắn lăng hàng tưởng lui, cũng đã không đường tối lui, cũng may hắn làm tốt hoàn toàn tính toán, kia cũng có thể một trận chiến. Lăng hàng trường tụ vùng, lợi kiếm giống như cầu vồng, lao thẳng tới nam cung thắng mà đi. Trường 294 sắp thành lại bại. Tức khác trường hợp hỗn loạn, vây xem ba cánh thét trói thai không thôi, ôm đầu tháo chạy. Tế đàn hạ đến lăng liệt vọt người nhảy lên, nhưng mà khoảng cách tế đàn còn có mấy chục trượng xa, vẫn là không kịp liền ở Nam Cung Thắng bên người Lăng Hàng Kiếm. Trường Kiếm phơ phất, phúc toàn kinh hãi, mau tới hộ giá. Lăng Hàng nắm chắc thắng lợi, khoe môi nhẹ cong, hiện lên một chút lạnh lẽo Mà Nam Cung Thắng còn thật sự là một thế hệ quân vương, trận mắt giận nhìn, không chút nào kinh hoàng Thanh cùng trong tay háo tay căng thẳng, trường tụ phất một cái, màu đỏ đầu xa theo gió phiêu xa. Hồng Sa hạ thanh lệ tuyệt sắc khuôn mặt hiện ra, cười nhạo một tiếng, đem trong tay cây kéo phi ném mà ra. Giống như một chút sao băng cắt qua đỉnh trệ không khí. Lăng Hằng tuy rằng cả kinh, lại cũng xoay người hiện lên này chỉ vũ khí sắc bén, ngươi. Quả nhiên các ngươi tính hảo liêu. Biết cũng đã chậm. Thanh cùng nháy mắt ra tay, bích sắc đôi mắt lóe sâu kín lục quang. Hử! bổn vương sớm có chuẩn bị. Lăng Hằng xoay người nhảy dựng, từ tay háo trung rút ra một quả kim linh, tức khắc dinh linh linh mà một trận lay động. Kim linh ở lăng hằng trên tay, điên cuồng lay động. Chỉ nghe được Nam Cung Thắng quát, nghịch tử. Chấm đêm ngươi đỡ thành thái tử, nhập chủ Đông cung, ngươi thế nhưng đã sinh phản cốt. Ngươi tới nột. Nam Cung Thắng vừa uống, tức khắc tế đàn mặt đất hơi hơi chấn động, chỉ nghe được giống như tiếng sấm gót sắt thanh truyền đến. Điện hạ. Đỗ Vũ Kinh hô càng chứng thực Nam Cung Lăng Hằng suy đoán. Nguyên lai like cái này tế đàn sớm đã bày ra la mà võng Người. mau giết hắn. Giết kinh sát hoàng. Lăng hàng giận dữ, thâm mắt lóe tàn nhẫn. Hắn sẽ không nhận thua, cũng không nhận thua. Lăng hàng tin tưởng vững chắc chính mình còn có cơ hội. Rốt cuộc lúc này thanh cùng khoảng cách nam cung thắng bất quá nửa trượng xa. Đến lúc đó chính mình lại cho chính mình an bài một cái cớ. Hết thể liền có thể thuận nước đẩy thuyền. Nghe được tiếng chuông thanh cùng, dừng lại muốn công kích lăng hàng động tác, nghiêng người dừng lại. Ngươi nhưng thật ra động thủ a? Đem ngươi trước mắt người giết." Lăng Hằng lẩm bẩm. Thanh Hỏa hoán hoán triệu Nam cung thắng đi đến. "Nguyệt Nhi." Lăng Liệt ở tế đàn hạ kinh hô, lại bị đố Vũ cập một chúng kinh vũ vệ vây quanh, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng thoát không khai thân. "Giết hắn." Từng tiếng quỷ dị thanh âm phảng phất từ xa xôi mà địa phương truyền tới thanh cùng lỗ thai. Lăng Hằng thấy thế, mừng thầm. Nhưng trong trước mắt, Lăng Hằng trong mắt chỉ thấy một chút màu đỏ, đó là một chút huyết hồng đôi mắt. Lăng Hằng khó có thể tin, nhìn kỹ, trước mắt mặt thế nhưng là kia dị đồng nữ tử, hắn sắp nên thú kiểu thê. Này dị đồng tuyệt thế nữ tử khuôn mặt thượng lộ ra một chút quỷ dị mà ý cười. Lăng Hằng chỉ cảm thấy thủ đoạn tê dần, trường kiếm dây lát thế nhưng đã bị thanh cùng đoạt đi. Sao có thể Lăng Hằng khó mà tin được, chính mình trong tay Kim Linh chẳng lẽ sẽ có giả? Hay là? Các ngươi thay đổi này Kim Linh? Rõ ràng thủ đoạn gân mạch đã bị đánh gãy, huyết tí tách tí tách mà dừng ở tế đàn thượng Lăng Hằng quan tâm thế nhưng vẫn là trên mặt đất Kim Linh. Ha ha, Kim Linh là thật sự. Nam Cung Thắng nói, chẳng qua châm sớm có phòng bị, tín niệm nhưng không một rát. Không có khả năng. Lăng Hằng giận hô một tiếng, nhưng mà không phải do hắn tiếp tục phân. Lăng Liệt liền sông lên trước trường kiếm đặt tại Lăng Hằng trên cổ. Người hiện tại vẫn là quan tâm quan tâm chính người đi. Lăng Liệt đem Lăng Hằng khống chế được. Mà kinh sát hoàng trước đó an bài tốt kinh giáp quân cũng đem dư lại kinh vũ vệ khống chế được. Tính cả lúc trước cùng Lăng Hằng đi được gần những cái đó đại thần, tất cả đều bị kinh giáp quân khống chế. Trước mắt bao người thái tử lợi dụng lời đồn tạo phản, mọi người có thể thấy được. Nay hưởng cô ân, phản bội phụ hoàng, chính là tử tội. Hiện tại nhận tội giả, tội chết có thể miễn. Lăng Liệt đứng ở tế đàn hô to. Tức khác những cái đó đại thần bùn một chút quỳ xuống đất kêu van. chương 295 bắt giữ thanh cùng. Lúc trước những cái đó hẳn không thể leo lên thái tử này căn cao chi đại thần giờ phút này đều bị giữa chán thấm hãn run bần bật ai có thể dự đoán được thái tử sách phong ngày thế nhưng là hắn tạo phản là lúc càng không dự đoán được gầy yếu kinh sát lao hoàng đế thế nhưng thủ đoạn cao siêu nháy mắt đêm này tạo phản một chuyện hủy diệt lăng hằng thua thua triệt triệt để để này so năm đó đoan vương lăng tiêu thua càng thêm thảm thiết mọi người đều nhìn thấy chính là bệ hạ khoan nhân chiêu cáo hạ thái tử chi vị cho lăng hằng thậm chí đem dị đồng nữ cũng cùng nhau ban thưởng cho lăng hằng đây là bao lớn tín nhiệm cùng coi trọng Nhưng đêm này hết thể hủy diệt lại là vừa mới sách phong thái tử. Từ đây lúc sau thái tử Lăng Hằng là nghịch tử tội danh làm được thật thật, hạ nhân làm chứng. Ha ha ha ha ha Lăng Hằng ngưỡng cùng thiếu, ngay cả kinh sát hoàng đô kinh ngạc nhìn trước mắt thái tử. Đem hắn áp xuống đi, liên can nhiệt toàn bộ bắt giam. Giờ phút này Nam Cung Thắng thấy Lăng Hằng còn cuồng bội vô trạng, càng là khó thở. Lăng Liệt xông lên trước, vốn định đứng ở thanh cùng bên người, ai ngờ thanh cùng nghiêng đầu hướng hắn đưa mắt ra hiệu, Lăng Liệt tự nhiên là minh bạch. Thanh Cùng đơn giản là muốn cùng chính mình phủi sạch căn hệ, tránh cho đã chịu liên lụy. Muốn cho Thanh Cùng một mình một người gánh vác, Lang Liệt tự nhiên là không muốn. Nhưng này kinh giáp quân rốt cuộc vẫn là mau chính mình một bước, bắt giữ Lăng Hằng đồng thời, thế nhưng đem Thanh Cùng cùng nhau đè nặng. Phu Hoàng, nàng này vừa mới cứu Phụ Hoàng, lúc này bắt giữ hay không không quá thích hợp. Lăng Liệt biết, nếu là lúc này chính mình không, ngày sau nếu muốn lại đem Thanh Cùng cứu ra sợ là khó khăn. Trước mắt hạ nhân làm chứng, đúng là các hảo thời cơ. Tuy rằng này có chút lỗ mãng, mặc cho ai cũng xem ra tới lăng liệt ý đồ. Nam cung thắng đang ở thịnh nộ, lăng hàng không chỉ có không tránh mở mắt trước thị phi, còn cuốn đi vào, một ít quan vọng triều thần đều bị thế hắn bước mồ hôi. Nam cung thắng lạnh gương mặt, trẫn mắt giận nhìn. Thanh cùng trong lòng biết lăng liệt này cử ý đồ, liều chết cứu rút, liền nói, ha ha, không cần các ngươi nam cung gia kẻ sướng người hoạ, tốt xấu đều cho các ngươi nam cung gia tộc tẫn, thật là sẽ là người. Thanh cùng mượn cơ hội ám phúng. Đơn giản là muốn cùng Lang Liệt phủi sạch quan hệ. Bùi Vương bất quá là theo lẽ công bằng nghĩa nói thẳng, mà phi nhân ngươi cá nhân, chính là đổi một người, Bùi Vương giống nhau sẽ góp lời. Lang Liệt tiếp tục nói, Nam Cung Thắng mặt mày mị mị, nàng này thân phận đặc thù, tạm thời thu ở Thận Đỉnh Tư trông giữ. Phu hoàng. Lang Liệt không ngờ tới liền tính ở trước mắt bao người, Nam Cung Thắng thế nhưng làm lơ vừa rồi thành cùng cứu giá cử chỉ, vẫn như cũ muốn đem nàng quan nhập Thận Đỉnh Tư. Nàng này quan hệ đến vận mệnh quốc gia. Hiện giờ càng liên lụy tới rồi thái tử, càng muốn cẩn thận thẩm vấn. Không dung lại. Nam cung Thăng trong mắt lửa giận tựa muốn phun ra. Lăng Liệt lúc này lại lời nói, tất nhiên là lửa cháy đổ thêm dầu. Phu hoàng. Lăng Liệt đột nhiên quỳ xuống đất, Nhi thần đúng là vì kinh sát vận mệnh quốc gia suy nghĩ, hiện giờ thái tử mưu nghịch, điên khùng vô trạng, nhân tâm tất nhiên bất an, đúng là muốn củng cố nhân tâm. Nhi thần thật là vì kinh sát suy nghĩ, không có ý khác. Cứ việc Lăng Liệt ba tấc không lạn miệng lưỡi đủ viên hồi lời này. Chính là Nam Cung Thắng không phải ngu dại Chỉ thấy Nam Cung Thắng vẫn mà phất tay háo Chẳng quá Không dung lại nghị Mặc cho lăng liệt lại một lần dập đầu Nhưng mà Thanh cùng đã bị kinh giáp quân áp xuống tế đàn Mà Nam Cung Thắng cũng ở phúc toàn nâng hạ Lui xuống tế đàn Phúc toàn thấy lăng liệt như cũ kiên trì mình thấy Vốn định khuyên vài câu Nề hà Nam Cung Thắng sắc mặt lạnh như băng sương Không dám nửa câu Liền đi theo đi rồi Thực mau hậu phi Đủ loại quân lại Ba cánh đều sôi nổi lui ra Tế đàn chỉ còn lại có lăng liệt một người quỷ gối tế đàn trung ương, vẫn không núp đích, giống như thạch điêu. chương 296 quỷ gối trong mưa. Nay ngày xuân vụ không nghĩ tới thế nhưng cũng hạ đến lớn như vậy, tiếng sấm cuốn cuộn, tầm đã mưa to rửa sạch tế đàn thượng điểm điểm vết máu. Tế đàn trung ương quỷ người lại một chút bất động. Nước mưa tích tắp mà theo sợi tóc nhỏ giọt. Nay còn kẹp điểm đông hàn mưa xuân có thấm cốt rất lạnh, làm người nhịn không được run bẩn bật. Điện hạ, nếu không vẫn là đi về trước đi. Rực rỡ khuyên đủ. Người đi trước. Lăng liệt thấp giọng đáp lại, không cần phải xen vào ta. kia thuộc hạ bồi ngài. Rực rỡ thấy khuyên không được, liền tiến lên phải quỳ ở lăng liệt bên người. Khủyểu tay chỗ lại đột nhiên một trận thắc lực, đem sắp nửa quỳ hạ rực rỡ nâng lên. Trở về. Chân thật đáng tin. Điện hạ. Trở về. Lăng liệt quá khẽ, có ngươi hẳn là phải làm sự. Điện hạ. Đi. Rực rỡ biết chính mình chủ tử bản tính, đây là quyết tâm. Nghe được Lăng Liệt nói, cũng biết hắn ý ngoài lời, đành phải đứng lên cũng lui xuống đi. Này to như vậy tế đàn chỉ còn lại có Lăng Liệt một người quỷ gối trung ương, nước mưa nhất biến biến chảy, trên lưng vết thương cũ từng đợt truyền đến lo lắng chi đau, cũng không biết qua quá lâu, Lăng Liệt bối bắt đầu có chút không thẳng, lại vẫn như cũ dễ dở làm chính mình quỳ đến càng đoan chính chút. Đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, đỉnh đầu nhiều một phén rủ. Lăng Liệt ngẩng đầu xem, nguyên lai like là phúc toàn công công. Giật vương điện hạ, ngài đây là tội gì đâu? Bệ hạ đau lòng ngài, làm nô tài đưa ngài hồi phủ. Phúc toàn nói, ngài nhìn ngài vũ đại. Chớ có xôi hỏng rồi thân mình. Phúc công công, nàng kia hiện tại nơi nào. Lăng liệt cả người lạnh băng, lời nói nhịn không được phát run, nếu không phải nhiều năm tập võ, định là khiêng không được. Còn ở thận đình tư, phu hoàng không bỏ, buồn vương liền không đứng dậy. Ai nha, điện hạ, ngài này lại là hà tất đâu. Hôm nay phát sinh chuyện lớn như vậy, bệ hạ hắn cũng là yêu cầu chậm rãi tiếp thu. Ngài như vậy này không phải rõ ràng là hiếp bức bệ hạ sao. Thái tử mới vừa hạ ngục, ngài lại ở trong mưa quỷ, ngài sửa vì bệ hạ hảo hảo ngẫm lại nha. Phúc Toàn nói đơn giản là muốn nhìn chung bệ hạ thể diện, miễn cho lạc người bất nhân bất nghĩa thanh danh. Nhưng mà, lăng liệt hiện tại một lòng chỉ lo thanh cùng, nơi nào cô quá nhiều. Đỉnh đâu lạch cạch lạch cạch mà truyền đến nước mưa rừng ở dù giấy thượng thanh âm. Công công mời trở về đi. Lăng liệt vẫn như cũ kiên trì mình thấy. Điện hạ. Ngài chớ nên phạm vào hồ đồ A. Phúc toàn thanh nói, nàng kia tạm thời cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, ngài làm như vậy không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại. Phúc công công hảo ý, bổn vương tâm lĩnh. Còn hy vọng công công thế bổn vương truyền cái lời nói. Điện hạ ngài. Nói cho phụ hoàng, nhi thần là thế cho bá tánh mà quỳ, mà cũng không là nàng kia. Đúng là bởi vì chú trọng phụ hoàng danh dự, hoàng gia huy nghiêm, mới làm như thế, đều không phải là là có hiếp bức bệ hạ đại nghịch bất đạo cử chỉ còn thỉnh phụ hoàng đem nàng kia thả lại, thả lại nơi nào? nàng vốn là một người vô tội nữ tử, liền phóng nàng hồi bọn họ thần gia phủ đệ, rốt cuộc nàng cũng là trước thượng thư trí nữ, Lăng liệt song triều phúc toàn chắc tay, chính là này đó, mong rằng công công thuật lại. phúc toàn khẽ thở dài một hơi, ai, kia nô tài cáo lui. phúc toàn lui ra sau, lăng liệt ngược lại nhẹ nhàng, ngừng đầu, mặc cho này nước mưa ở trên mặt làm cản chảy xuôi, lộ ra nhợt nhạt cười. kỳ thật phúc toàn không tới lời này. Lăng liệt còn không có nắm chắc, hiện giờ Phúc toàn tới, Lăng liệt ngược lại trong lòng biết thanh cùng bị thả ra khả năng lớn rất nhiều. Lăng liệt sao có thể không có nghĩ tới này sẽ làm bệ hạ cho rằng đây là ở hiếp bức, mà hắn Lăng liệt đích đích sát sát chính là ở hiếp bức. Nhưng chính là như vậy thời điểm, thái tử vừa mới ngã xuống, hắn đánh cuộc chính là chính mình phụ hoàng không có khả năng đem chính mình cũng giam giữ, kinh sát hoàng thành triều cục như thế dung chuyển, chỉ có cái này quan khẩu mới có thể tìm đến giải cứu thanh cùng lý do. Phúc toàn không tới kia đó là không có cơ hội, Minh Thánh Tâm đã định. Có thể làm phúc công công tới, kia liền hết thể liền có thừa mà, hắn Nam Cung lăng liệt đánh cuộc chính là điểm này. chương 297 quét sạch vây cánh, cảnh Cung Cung, hắn còn ở kia. Đứng ở trên hành lang Nam Cung tháng 2 tròng mắt một túc, nhìn bên ngoài phiêu bạc mưa to, dừng ở gạch thạch trên tay vịn vũ hoa vang khắp nơi, phi ở long bảo thượng giọt nước, cùng mặt trên rồng bay tưởng vân dung ở bên nhau. Phúc toàn hành lễ, giật vương điện hạ đây là thế cho bá tánh mà quỳ mà cũng không là nàng kia. Đúng là bởi vì chú trọng hoàng gia danh dự cùng uy nghiêm, mới làm như thế, đều không phải là là có hiếp bức bệ hạ đại nghịch bất đạo cử chỉ. Hừ, hắn nhưng thật ra rất sẽ chọn thời điểm. Nam cung thắng trong mắt hàn quang trận lóe, chính là nghị trong hiện tại không hảo đem hắn xử lý nghiêm khắc, liền như thế quần bội. Nam cung thắng chán nản, buồn bực dâng lên, tức khắc một trận manh cụ. bệ hạ, này vũ quá lớn, đừng bị xối, để ý long thể, vẫn là vào đi thôi Phúc Toàn tiến lên nâng trụ Nam Cung Thắng. Ngươi là ở nhắc nhở chấm, giật vương hắn còn quỷ gối vũ trịnh. Này! Nô tài không dám, hắn là hoàng tử, hoàng gia việc bệ hạ đều có định đoạn. Phúc Toàn thấp giọng nói. hử chấm còn không biết ngươi. Nam Cung Thắng lánh mắt thoáng nhìn, rồi lại nhìn lại liếc mắt một cái hành lang ngoại mưa rền gió dữ. Ai! Đem nàng kia đưa về thần ra đi, làm tả mượn hách tăng số người nhân thủ trong giữ, không được ra phủ. Đúng vậy! Phúc Toàn túi đầu theo tiếng. Tiết Dật Vương điện hạ, Nam Cung Thắng rửa vào trên giường, chỉ nhàn nhạt nhìn Phúc Toàn liếc mắt một cái, rõ ràng không có lời nói, Phúc Toàn lại hiểu rõ là nô tài này liền đi thỉnh, lui xuống đi Phúc Toàn nhịn không được liệt khai miệng, trong lòng vẫn là có chút mừng thầm, lúc trước chính mình đặt cửa ở Dật Vương trên người, trước mắt xem ra vẫn là Dật Vương là cuối cùng người thắng, bệ hạ, Chiêu Hoa Điện bên kia truyền đến tin tức là nhất định phải gặp mặt bệ hạ, Cửa Thái dám truyền đến lời nói, Phúc Toàn thấy Nam Cung Thắng lược có do dự, liền nói. Nếu không, nô tài đi, sau đó lại đi giật vương điện hạ bên kia. Không cần, ngươi đi làm chính ngươi sai sự. Nam cung thắng phất phất tay, một bên lại hướng vừa mới cái kia thái dám nói, đi trước triệu kiến hình bộ, lại bộ, binh bộ thượng thư tiến đến thấy chớm. Không đến trong chốc lát, hình bộ thượng thư triệu run lên thân mình tiến lên đây, vậy hạ thánh cung kim an. Nam cung thắng không nôn ngữ, thậm chí liền mí mắt đều không có nâng, chỉ lo rửa nghiêng trên trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Hình bộ triệu một lòng trung thấp tho Tự nhiên là không dám lời nói, đành phải an an phận phận quỷ. Không nhiều lắm trong chốc lát, lại bộ thượng thư trường chi đức cũng tới rồi, nhìn thấy triệu một cũng ở, trong lòng cả kinh, cung cung kính kính thỉnh an sau, Nam Cung Thắng vẫn như cũ nằm bất động. Thái giam tự nhiên cũng là không dám hé răng. Vốn tưởng rằng chờ binh bộ thượng thư Lý Hoài tới rồi, Nam Cung Thắng nên nổi lên, kết quả chuyển cái thân tiếp tục ngủ. Vài vị lao đại nhân quỷ thế nhưng mau tới rồi hơn nửa canh giờ, Nam Cung Thắng mới nheo lại đôi mắt, Ú, các người tới. Như thế nào cũng chưa đánh thức chấm đâu. Thần không dám. Vài vị lao thần xoa nắn hai đầu gối, run thanh âm trả lời. Ha ha không dám. Như vậy cũng không dám. Các ngươi lại có gan trở thành thái tử vây cánh. Nam cung thắng nộ mục dùng mình, tức khắc ba vị đại thần bùm bùn mà dập đầu. Thần. Thần không phải. Ai, sảng khoái điểm, chấm nếu kêu các ngươi tới, tự nhiên là cái gì đều đã biết. Ba vị đại thần ngươi xem ta, ta xem ngươi. Nhìn cái gì? Nghĩ đến các ngươi hẳn là đã sớm đúng rồi lời nói, hiện tại nhưng đừng lộ tẩy, tới cấp chấm nghe một chút. Thần không biết chút cái gì. Binh bộ thượng thư Lý Hoài nhưng thật ra lớn mật. hử ngươi không biết cái gì. Vậy ngươi trước nhiều như vậy kinh vũ vệ điều động, ngươi vì sao không có sớm chút đăng báo A. Nam Cung Thắng nói, Thái tử Điện Hạ đã sớm trưởng quảng kinh vũ vệ lệnh bài, ta chờ binh bộ sao hảo can thiệp. Ha ha, vậy ngươi nhưng thật ra kinh vũ vệ đi lãnh binh khí mới, đều là ai kinh tay Trưng 298 gieo gió gặt bão Lý Hoài bị hỏi đến cứng họng. Nam Cung Thắng mắt lạnh leo trừng. Ừ, các ngươi tưởng leo lên thái tử này căn cao chi, là cảm thấy chấm cái này lão xương cốt không còn dùng được sao. Không dám. Thần không dám nột. Dư lại hai gã thượng thư đầu chĩa xuống đất, khai đến bang bang vang. Thần. Thần là bị mệt hoặc, thần không dám. Thần đối kinh sát, đối bệ hạ là trung thành và tận tâm nha. Vậy ngươi, như thế nào cái trung tâm pháp? Lại Bộ thị Lang thay Lăng Hằng môn hạ, Kinh Vũ vệ thiếu tướng trung tướng lại là Ai để Danh. Nam Cung Thắng lại chỉ chỉ hình bộ, "Hừ, ngươi hình bộ nhưng thật ra trước một ngày ngươi thành thái tử môn hạ tòa thượng tân, lại hàn huyên cái gì?" "Này." Nam Cung Thắng xong, người để ý đến bọn họ bịa giải, "Chấm, cho các ngươi một cái cơ hội, niệm các ngươi cũng coi như là phụ tá chấm lao thần, trên triều đình đem lúc trước người tất cả đều thay cho, chấm chấp thuận các ngươi cáo lao hồi hương." Ba người vội vàng dập đầu khấu tạ thánh nhân. Sắp vào đêm thời gian, thái giám lại cấp Nam Cung Thắng truyền đến lời nói, chiêu hoa điện nhản phi muốn chết muốn sống, phi thấy bệ hạ không thể. Nam Cung Thắng khẽ thở dài, chủ động lấy lòng tìm chết, vậy gặp một lần đi. Nam Cung Thắng cố kiệu vừa đến chiêu hoa điện, liền nghe được bên trong người sướng đậu Nga Hoan, thanh âm đong đưa trong đêm đen giống như quỷ mị. Kéo kẹt một tiếng, chiêu hoa điện chính điện cửa mở, bên trong đen nhánh một mảnh, âm lanh thật sự, chỉ một ngày chi gian, liền kém mà đừng. Bệ, hạ, bệ hạ. Nhan phi bùi tóc huấn độn mà quỳ dạp xuống nam cung thắng trước người, thần thiếp oan uổng, hàng nhi cũng oan uổng à? Trẫm tới gặp ngươi, không phải tới nghe ngươi này đó. Thái giám kéo ra nhàn phi muốn rửa tiếng lên tay, nam cung thắng lành ngự nói, ngươi còn ở trong cung hát tuồng, sướng cho ai nghe? Thần thiếp, thần thiếp biết sai, vọng bệ hạ thánh tâm thương hại, thương hại. Các ngươi mẹ con làm sao từng thương hại quá huệ phi cùng lang nguyên? Nam cung thắng nâng nâng tay, thái giám đệ đi lên kia buồn cổ mai buồn hoa. Nam Cung Thắng từ buồn hoa cái đấy ám cách chung lấy ra cái kiêu hộ, ngươi nhất biến biến cầu muốn gặp chấm, lại là từ nơi nào nghe tin tức? Hình bộ, lại bộ, binh bộ, vẫn là trong cung thái giám, hoặc là thái y y tử. Các ngươi mẫu tử, nhưng thật ra ở trong mí mắt phía dưới an bài không ít người nột. Nhan Phi tức khắc im tiếng, trong lòng biết chính mình cùng Lăng Hàng Sở Hưu Át chủ bài, Nam Cung Thắng đã toàn bộ bưng. Chốn bốn định làm ngươi trước ăn năn một phen, không nghĩ tới như vậy thông minh ngươi, cư nhiên trở không kịp. Hà hà, bệ hạ hà tất đến như thế em hay? ngài sẽ bỏ qua thần thiếp sao? Nếu là thần thiếp đoán không sai, nghĩ đến sau đó không lâu kia vài vị thượng thư đại nhân tất nhiên muốn chết oan chết uổng đi. Nhan phi một bên một bên đứng lên, sáng cười vài tiếng, đi đến giường biên ngồi xong, sửa sửa chính mình tóc mái. Bệ hạ, nghĩ đến đã sớm chán ghét thần thiếp, kia liền ban chết đi, thần thiếp không hy vọng xa vời khác. Muốn chết, tự nhiên là dễ dàng, chính là chấm nam cung thắng nhìn nhìn hộp trung cổ trùng. Nhan phi tinh tưởng thấy nam cung thắng khỏe miệng gợi lên lạnh lẽo nuốt nuốt nước miếng. Bệ hạ, thần thiếp nguyện ý vừa chết nhưng cầu bệ hạ thưởng cái thể diện. Xem ở thần thiếp vì bệ hạ sinh nhi dục nữ phân thượng. Xem ở ngươi vì chấm sinh một cái lịch tử mưu phản phân sao. Bệ hạ, nếu là bệ hạ nguyện ý, thần thiếp nguyện ý báo cho bệ hạ năm đó huệ phi nhiều lần sinh non bí mật. Nhan phi run thanh âm nói, chẳng lẽ không phải ngươi sao? Bệ hạ hoài nghi thần thiếp, thần thiếp chính là cái gì đều không có làm. Không quan trọng. Nam Cung Thắng nâng nâng tay, đi lên vài tên thái giám, đem nhàn phi ngăn chặn. "Vậy hạ?" "Vậy hạ?" "Ngài cho rằng Huệ phi chính là khăng khăng một mực cái ngài sao? Ngài chưa bao giờ có hoài nghi quá nàng có phải hay không chính mình tạo thành sao? Đến chết đều phải kéo lên Huệ phi, ngươi thật đúng là." Nam Cung Thắng lắc lắc đầu, bọn thái giám đem kia sâu lộc cộc một chút đảo tiến nhàn phi trong miệng, lại rót một chén lớn nước lạnh, bảo đảm nàng hoàn toàn nuốt đi vào. Chương 299 thành cùng gia tử. Chấm không nghĩ lại nghe này đó. Nam Cung Thắng phe phẩy lục lạc nói, châm chỉ nghĩ làm ngươi cũng nếm thử này thực tâm cổ trùng tư vị. Nhàn Phi đốn rắc lồng ngực một trận xé đau ngã trên mặt đất quay cuồng. Không tới trước thật có thể như vậy, ha ha, châm tưởng không rõ, năm đó ngươi lại là như thế nào được đến này thực tâm cổ trùng. Theo này cổ trùng có thể đoạt nhân tâm trí, lúc này Nam Cung Thắng vừa lúc muốn biết này đó chuyện cũ năm xưa. Cổ trùng, cố ra, Nhàn Phi lẩm bầm nói, Nam Cung Thắng thấy Nhàn Phi ánh mắt mơ hồ, tựa hồ thật sự thần thức mơ hồ, người biết Huệ Phi này đó sự. Huệ Phi! Cái kia tiện nhân! Nhàn Phi rõ ràng ánh mắt mơ hồ, giờ phút này lại đột nhiên nổ mục trấn mắt. Nam Cung Thắng lại lắc lắc trong tay Kim Linh, nàng đã làm cái gì? Hoặc thai. Nàng không nghĩ sinh. Nam Cung Thắng đốn giác tình xét đánh, hắn chưa bao giờ nghĩ tới luôn luôn dịu dàng Huệ Phi thật sự sẽ như vậy. Nàng không muốn làm thế thân, sinh hạ lang nguyên sau, không nghĩ tái sinh tử. Hoạt Thái số lần nhiều, rơi xuống bệnh căn, liền buông tay nhân gian. Nam Cung Thắng nghe xong tức khắc khí huyết cuộn cuộn, ho khan không ngừng. Nam Cung Thắng nhìn trước mắt thất thần như con rối nhàn phi, trắng liếc mắt một cái, đang chuẩn bị phất tay háo bỏ đi, ở cửa chỗ lại dừng lại bước chân, làm Thái Giám tiến vào, chiêu hoa điện hỏa hoạn, nhàn phi tự thiêu mà chết. Thái Giám gũi đầu, ánh mắt trộm ngắm liếc mắt một cái bên trong nhàn phi, tự nhiên minh bạch Nam Cung Thắng ý ngoài lời. Đen nhánh không có một chút tinh đêm khuya, sau cơn mưa càng kẹp hẳn ý. Chiêu hoa điện lại bị hừng hực lửa lớn nuốt hết. Nhàn Phi cả người bị hỏa vây quanh, giống như là một cái hỏa người, tê tiếng là, bàn ghế sắp thanh, không dứt lọt vào thai. Viện bên ngoài Nam Cung Thắng chính mắt nhìn thấy Nhàn Phi ở biển lửa trung ngã xuống sau, mới rơ rơ lên tay, phân phó cung nhân khởi giá trở về cảnh cùng cung. Lễ tường cung. Nương nương, chiêu hoa điện đi lấy nước. Cung nhân cấp Mẫn Phi truyền tin tức. Gõ mộ tay đột nhiên dừng lại, Mẫn Phi mở mắt ra, nhìn trước mắt bù tát pho tượng. Bận việc nửa đời, chung vi là một hồi hư hảo. Mặt khác trong viện cũng đều không có động tĩnh, Đều sợ phiết không sạch sẽ, nào còn dám có động tính gì. Mẫn phi song, đi lấy bút mực, sợ là cũng không ai thế này toàn ra siêu độ. bổn cung liền thế nàng sao một sao kinh, toàn đương đưa đưa nàng. Nương nương tâm địa thật tốt, nhàn phi nương nương dĩ vãng phong cảnh là lúc, nhưng không thiếu dâm trong cùng mặt khác chủ từ đâu. Người đều đi rồi, tùy nó đi thôi. Giờ phút này thế nhưng cũng chỉ có lễ tưởng trong cung điểm một chiếc đèn. Từng trương viết tay kinh thư ở hỏa trung phi hóa, tế điện vừa mới đi liêu nhàn phi. Thận đình tư, bệ hạ khẩu rụ. Phúc Toàn đi tế đàn bên kia truyền lời nói, lại tới thận đỉnh tư địa lao truyền chỉ. Thần hy nguyệt hộ Giá có công, đặc ban hồi thần. Phúc Toàn xong, tả mẫn hách liền đem thần hy nguyệt mang ra cửa lao. Phúc Toàn tiến lên một bước tiến đến thanh cùng bên hai, cô nương, bệ hạ đặc thưởng, còn không mau tạ ơn. Ta hồi chính mình ra, còn cần tạ ơn. Thanh cùng đốn rắc buồn cười thúm hầu bệ hạ tính tình như thế nào sẽ chấp thuận ta gia phủ sợ là cũng không ít người nhìn chằm chằm đi cùng ngồi tù không có gì hai dạng ai người này phúc toàn chỉ chỉ thanh cùng lại thấp giọng nói mau chút hành lễ ngươi có biết cứ việc như thế nhưng bởi vì ngươi giật vương chính là mạo đại sơ suất thanh cùng nhăn nhăn mày theo sau lại cung cung kính kính mà hành lễ tạ bệ hạ ân điển thấy thanh cùng ra cửa lao phúc toàn lại hạ một tầng tới rồi một khác chỗ cửa lao khẩu đứng yên kuku bệ hạ Chính mình mẫu thân đi, vẫn là muốn báo cho một tiếng kia làm nhi tử, làm hắn nghe một chút chính mình mẫu thân là như thế nào đi. Người rốt cuộc ở cái gì? Lăng hằng quát. chương 230 trở lại thân phủ. Ai, nghĩ đến nha này chiêu hoa điện cũng là đáng tiếc, hừng hực liệt hỏa thiêu một suốt đêm, hiện giờ thật là so lánh cung còn muốn tiêu điều. Phúc toàn một bên một bên khỏe mắt trộm đạo liếc mắt một cái. Chỉ thấy lăng hằng rũ đầu, một lọn tóc rũ ở giữa trán lăng hằng nhàn nhạt, nhạt mà loát loát, nói. Chắc là mẫu phi phạm vào cái gì đặc đại sai lầm, bằng không phụ hoàng cũng là sẽ không như vậy trách phạt. Điện hạ là quên mất sao? Này kết quả là cùng năm đó nhị hoàng tử điện hạ giống nhau. Lăng Hằng tự nhiên là trong lòng hiểu rõ, chẳng qua hắn không thể biểu đạt nửa điểm. Năm đó việc, xác thật thảm thiết, buồn vương đến thời điểm, cũng đã nhìn thấy kia thảm thiết một màn. Việc này chẳng lẽ cùng mẫu phi có quan hệ? Phúc Toàn rũ rũ thân mình, này nhiều năm việc, nô tài cũng không dám. Người rốt cuộc có ý tứ gì? Ngươi cùng bổn vương nghe, là phụ hoàng lòng nghi ngờ bổn vương. Lăng Hằng mày nhíu chặt, lạnh giọng chất vấn: "Ách, nô tài bất quá là truyền đạt bệ hạ nói, bệ hạ là có ý tứ gì? Nô tài cũng không dám suy đoán." "Hử?" Lăng Hằng hừ lạnh một tiếng. "Nếu bệ hạ ý tứ, nô tài đã truyền tới." Nô tài này liền cáo lui. Phúc Toàn hơi hơi chắp tay, mắt lạnh liếc mắt một cái, liền phất chân mà đi. Thấy Phúc Toàn chút nào không có trước kia như vậy cung kính, Lăng Hằng trong mắt hận không thể phun ra huyết tới. Hàm răng cắn đến ca ca vang. Cảnh cung cung. vậy hạ. Hắn là cái gì biểu tình. Nam cung thắng xoay chuyển trong tay ngón cái thượng nón nà bích ngọc nhẫn ban chỉ. Phúc toàn đem lăng hàng lúc trước nói thuật lại một lần. Nam cung thắng hai tròng mắt lóe hàn quang. Ừ, giờ phút này hắn nhưng thật ra đem chính mình trích đến sạch sẽ. Thế nhưng cũng không vì chính mình mẫu phi biện giải vài câu. Không nghĩ tới, chấm nhi tử thế nhưng sẽ như vậy máu lạnh. Cũng khó trách, mẹ nào con ấy. Bằng không năm đó Lăng Nguyên lại như thế nào Nam Cung Thắng thâm mắt nảy lên tới một chút nhiệt lệ. Nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Ngày mai đi truyền giật vương tiến đến. Nam Cung Thắng nâng nâng tay. Thần phủ. Thanh cùng bị Tả Mẫn Hách đưa về thần phủ, đóng lại thần gia đại môn, cửa phái không ít thận đỉnh tư thủ vệ. Thanh cùng hoàn thần gia sân xoay lại chuyển nhìn kia trên mặt đất hòn đá thượng còn tàn lưu từng khối vết bẩn, khung cửa thượng còn có từng điều thật sâu đau ngân, đốn giác bi từ giữa tới. Kỳ thật ta không phải thần gia chi nữ. Chính là mất công ngài vẫn luôn quan tâm, hiện giờ các ngươi lại bởi vì ta mà bỏ mạng, nghĩ đến thật là thua thiệt đến cực điểm." Thanh Cùng trong lòng nói nhỏ, ngồi ở thềm đá thượng, lấy một tiết đoạn mục, từng nét bút nghiêm túc có khắc linh bài, nước mắt một giọt từng giọt dừng ở một bài thượng, thấm tiến nhẹ nhẹ hoa văn trịnh. Mà giờ phút này, một bóng người lật qua thần gia hậu viện, lặng yên không một tiếng động mà chậm rãi hướng Thanh Cùng tới gần. Có lẽ là đã nhận ra cái gì, Thanh Cùng siết chặt trong tay đoàn chùy, đột nhiên chiều phía sau bóng người đánh tới. Là ngươi. Thanh Cùng kinh ngạc. Ngươi mặc một thân ý gì phục dạ hành người đúng là lăng liệt, chiều Thanh Cùng đánh cái thủ thế, ý bảo nàng không cần lên tiếng. Thanh Cùng hướng cửa liếc mắt một cái, bên ngoài thận đỉnh tư thủ vệ tựa hồ một chút đều không có phát giác gì thường. Ngươi như thế nào? Ta. Đến xem ngươi. Ta không có việc gì, trước mắt cái này tình hình, ta có thể trở lại thần phủ, đã thực không tồi. Thanh Cùng tránh đi lăng liệt ánh mắt. Lăng liệt nhìn thấy Thanh Cùng trong tay cầm một bài, vừa định vươn tay. Thanh cùng mắt thấy đến lăng liệt tầm mắt có thể đạt được chỗ, vội vàng đem một bài nấp trong phía sau, chính là chỉ ẩn giấu một khối, trên mặt đất vừa mới khắc mấy khối đều còn không có thu thập. Hiện giờ lăng hằng bỏ tù, này hết thể liền trần ai là định? Lăng liệt nhẹ nhàng vỗ vỗ thanh cùng cánh tay an ủi, ngươi cũng đã thấy ra một ít, nhiều như vậy điều mạng người, liền chỉ đổi lấy hắn bỏ tù. Thanh cùng đơn giản tiếp tục ngồi xuống có khắc một bài, ngươi yên tâm, lấy phụ hoàng tính cách, hắn liền tính bất tử, cũng hoàn toàn là không có thế lực lại không thể làm hại với ngươi." Lang Liệt vung tay, nắm lấy thanh cùng tay, "Ta cũng tất nhiên sẽ hộ ngươi chu toàn." Chương 231 lại lần nữa bố cục. Vào đêm sau chỉ còn côn trùng kêu vang còn có truy thủ đao khắc một bài thanh âm. Thanh cùng đem một bài đoan đoan chính chính mà đặt ở chính sảnh trung gian, cung kính mà đã bài bái, Lang Liệt cũng chắp tay. Gia phụ gánh không dậy nổi điện hạ như vậy. Thanh cùng hơi hơi không người. "Nguyệt Nhi, chúng ta chi gian thật cũng không cần như thế, huống chi thần thượng thư cũng là lao thần." Gánh nổi. Lăng liệt thấy dưới ánh trăng một thân tố y thanh cùng tâm sinh chịu mến, ôn nhu nói. nay đoạn thời gian đã trải qua quá nhiều chuyện, có chút cảm giác bất chi bất giác liền thay đổi. Thanh cùng nhìn trống vang sân, nhàn nhạt nói. Ta biết, cũng may như vậy nhật tử tóm lại là đi qua. Nguyệt nhi, ta tưởng. Canh giờ không còn sớm, điện hạ vẫn là sớm chút hồi phủ, cũng miễn cho kinh ngạc bên ngoài thận đỉnh tư người, ảnh hưởng điện hạ tiền đồ. Thanh cùng túi túi người, lui lại mấy bước. Ta không để bụng. Lăng Liệt thấy Thanh Cùng cố ý tránh đi chính mình, tức khắc nóng nổi. Ta để ý. Thanh Cùng tăng thêm âm lượng, ta người như vậy, là không xứng có cái gì danh dự, cho nên Điện Hạ liền không để bụng sao. Ta không phải ý tứ này. Lăng Liệt quýnh lên, không biết nên như thế nào biện giải. Nếu không phải, mong rằng Điện Hạ tự trọng. Thanh Cùng như người, tránh đi Lăng Liệt chiều chính mình vươn tay. Lăng Liệt thấy Thanh Cùng trong mắt chắc chắn, đành phải lui ra phía sau, trong ánh mắt loe chịu mến, ôn nhu nói. Vậy ngươi hảo sinh chiếu cố chính mình, ngày khác lại đến xem ngươi. Không, vẫn là. Đừng tới. Thanh cùng thấp giọng đáp. Lăng liệt giả vờ không có nghe thấy, thân hình nhảy lên một cái, nhảy ra hậu viện. Thanh cùng mắt thấy hắn biến mất ở trong đêm đen, mới lẩm bẩm tự nói, ta để ý chính là ngươi, hiện giờ hoàng tử chỉ còn lại có ngươi một người, tất nhiên là kinh sát tuyển người, mà ta này sát cô tinh, vẫn là ly ngươi xa một ít hảo. Trong viện hoa lê bị mấy ngày trước đây mưa gió tàn phá, lại là rơi xuống không ít. Tiêu điều cảnh cây ở hơi hơi đông đưa, thần ra trong viện chỉ còn lại có thanh cùng thanh lệ tuyệt luôn bóng ráng, cùng vài tiếng dài lâu dài lâu thở dài. Cảnh cung cung. Hắn đi. Là, đi qua. Nam cung thắng khép lại thư, chậm rãi nói, chậm đoán không sai, này đa tình loại trùng quy vẫn là rơi xuống một người trên người. Nam cung thắng khỏe miệng méo một cái, lại tiếp tục nói, chính là còn muốn nhiều tôi luyện, ngồi ở chỗ cao tất nhiên muốn vô tình. Mấy ngày trước đây Trung Kỳ Phong truyền đến tin tức Tây Nhung canh giữ ở Tây Cảnh binh đều triệt rất nhiều, có lẽ nên ngẫm lại phía Bắc sự. Này Lăng Liệt cũng yêu cầu mau chóng nâng dậy tới, khu khu khu khụ, thừa dịp chấm hiện tại còn có thể khiêng trong chốc lát. Nam Cung Thắng khăn thượng lại ấn vết máu, nhàn nhạt xoa xoa khỏe miệng, sắc mặt tái nhợt vài phần. Bệ hạ, bệ hạ chớ nên như thế, có thần y ở trong cung che chở, bệ hạ long thể tất nhiên an khang, cùng kinh sắt giống nhau, Thiên Thu và Tuế. phúc toàn vội la lên, Nam Cung Thắng nâng nâng tay, nói, không sao, chấm thân thể, chấm chính mình biết, không xa lạp. Bãi, nhìn nơi xa, cười lạnh một tiếng, nếu là kinh sát độc bá nhất phương, chấm cũng có thể an tâm, hiện giờ còn kém chút. Khu khu, bệ hạ vì kinh sát, lao tâm lao lực, lao nô thực sự cảm khái. Lao tứ thông tuệ, làm thận đỉnh tư phóng thủy thời điểm chú ý chút, đừng làm cho lão tứ hoài nghi. Là, nô tải sẽ đi nói cho tả đại nhân. Sáng sớm ngày thứ hai. Giật vương liền mang theo hai gã thị nữ đi trước thần phủ. Điện hạ, đừng làm thuộc hạ khó xử. Thận đình tư thủ vệ ngăn ở trước cửa. Lớn mật. Điện hạ bất quá là đến xem bên trong cô nương, ngươi còn có thể ngăn đón. Dực dỡ dục muốn rút kiếm. Lăng liệt rôi tay ngăn lại, đối thủ vệ nói, buồn vương bất quá là đi vào hỏi chuyện, chậm trễ không được giờ nào. Thỉnh điện hạ thứ tội. Lăng liệt phất tay háo hảo nào hết sức, một thanh âm từ nơi xa chuyển đến, giật vương điện hạ vào giờ phút này muốn gặp nàng này chẳng lẽ không sợ dẫn tới ngờ vực, lăng liệt nhìn lại, người tới đúng là thận đình tư chính tư tả mẫn hách chương 232 tâm ý tương thông điện hạ tả mẫn hách chấp tay, ti trước bất quá là thế bệ hạ làm việc đồng thời cũng là hảo tâm nhắc nhở điện hạ hiện giờ thời cuộc, đối điện hạ có lợi nhất vẫn là tị hiểm cho thỏa đáng ti chức trước chức trách nơi, còn xin thứ cho tội tả đại nhân từ trước đến nay ngay thẳng theo lẽ công bằng làm việc buồn vương tự nhiên là sẽ không trách tội với người hơn nữa lúc này đây bổn vương chính là muốn bảo đi lăng liệt tiến lên một bước tạ mẫn hách khó có thể tin mà nhìn lăng liệt điện hạ chỉ sợ là không ổn tạ đại nhân chỉ lo tình hình thực tế đang báo phụ hoàng đó là lăng liệt tự quản thẳng tiến lên tạ mẫn hách cũng không tiện lại ngăn trở đành phải từ hắn đi điện hạ tạ đại nhân có thể hay không thật sự đang báo đi theo vào cửa rực rỡ vội hỏi không sao liền tính hắn đi thông báo bổn vương liền hướng đi phụ hoàng báo cáo tâm ý Lăng liệt mặt mày hiện lên kiên nghị. Thanh cùng nghe tiếng ra cửa, nhìn thấy lăng liệt mang theo vài tên thị nữ, phùng không ít lễ vật mà đến, liền hỏi, Ngươi, điện hạ quang minh chính đại tiến đến, như thế nào? Ta biết ngươi muốn cái gì? Lăng liệt tiến lên, rực rỡ đám người, thấy thế vội vàng đồ hậu viện. Ta biết ngươi không nghĩ vòng ở thốc, ngày ngày chịu người giám thị, không có tự do. Hôm nay ta chính là muốn quang minh chính đại mà đến, quá hứa ngươi an ổn cả đời, ta tất nhiên sẽ làm được. Lăng Liệt nói. Này, ngươi có biết hậu quả? Lăng liệt khỏe môi giơ lên, đào hoa mị nhãn phảng phất lóe ngôi sao, ta biết, tiệt đều không sao cả. Hôm qua trở về, ta suy nghĩ cẩn thận, ta biết ngươi tránh đi ta nguyên nhân, hiện giờ, hết thể đều đã trần ai lạc định, ta lăng liệt sẽ hướng phụ hoàng nghiêm minh, cưới ngươi làm vợ. Ngươi thật sự không sợ hạm nhân, không sợ bệ hạ. Có ngươi, không sợ. Thanh cùng tin tưởng thấy này, mắt đào hoa trong mắt có chính mình bóng dáng, còn có phía sau rơi xuống điểm điểm hoa lê. Rõ ràng ấm trong lòng, Thanh Cùng trong lòng lại hiện lên một chút bất an, ta, còn có một chút, ta thân thế. Ta không để bụng, ta không để bụng ngươi là thần gia chi nữ. Không, ta ý tứ là, ta. Có lẽ không phải, ta chính mình hiện tại cũng không làm rõ được. Không cần biết rõ ràng, bất luận ngươi là ai, ngươi kêu Thanh Cùng cũng hảo, kêu Nguyệt Nhi cũng thế, đều là ngươi, là ta lang liệt nhận định ngươi. Lang liệt nhẹ nhàng ôm trầm Thanh Cùng tinh tế vòng eo, chóc mũi dần dần tới gần nàng gương mặt. Ở mềm mại trên môi, nhẹ nhàng một ấn Như là lạc cấp dưới với hắn ơn ký Hai cái canh giờ sau Lăng liệt mới từ trong phòng ra tới Nguyệt nhi, ngươi chờ ta Thanh cùng hai má ửng đỏ, thẹn thùng cười Nhìn hắn thân ảnh từ trong viện đi xa Cảnh cung cung Nhi thần cầu kiến phụ hoàng Lăng liệt quỷ gối cảnh cùng cửa cung Phúc toàn tiến lên, điện hạ đứng lên đi Bậy hạ làm ngài trở về Phụ hoàng không nghe không hỏi sao Ha ha, điện hạ là cái người thông minh Cân nhắc một chút tất nhiên cũng có thể minh bạch. Nếu phụ hoàng biết được, kia nhi thần cũng không gạt, nhi thần muốn cưới thần hy nguyệt, mong rằng phụ hoàng thành toàn. Ai cũng không dự đoán được đường đường giật vương điện hạ thế nhưng ở cửa cung trước cao giọng nói to là mồ nào muốn nên thú kia yêu nữ vì vương phi, tức khác cảnh cùng trong cung ngoại không ít cung nữ đều tránh ở chỗ tối khe khẽ nói nhỏ. Ai, này giật vương điện hạ không phải luôn luôn phong lưu, như thế nào lúc này đổi tính? Hay là này yêu nữ thực sự có thủ đoạn? Như thế nào mỗi vị điện hạ đều tưởng cưới nàng. Trong lúc nhất thời người là càng ngày càng nhiều. Phúc Toàn nhịn không được khụ một tiếng, phất chân phất một cái, các cung nữ sôi nổi túi đầu tan đi. Hôn trướng. Chỉ nghe được cảnh cùng trong cung một tiếng quát lớn, ngay sau đó một trận ho khan càng khụ càng chặt. Lăng Liệt không kịp đứng dậy, Phúc Toàn liền vội vàng đi vào, ý bảo Lăng Liệt đợi chút. Ít khi, Phúc Toàn lại lần nữa ra tới, "Điện hạ mời trở về đi, bệ hạ hôm nay nghỉ tạm." Chương 233 triệu kiến Lăng Liệt. Lăng Liệt rũ rũ đầu, cao giọng hô một câu, Nhi thần ngày mai lại đến. Phúc toàn hành lễ, thấy Lăng Liệt thối lui, mới vào cảnh cùng cung cung. Bệ hạ, xem ra giật vương điện hạ lần này là động thật các nhi. Thời cơ còn chưa đủ, lại áp một tác hắn. Ngày mai tiếp tục tống cổ hắn trở về. Nam cung thắng trở mình, lười biếng mà dựa vào trên giường. Đệ nhị sáng sớm, Lăng Liệt lại lần nữa quỷ gối cảnh cùng cửa cung, chờ Nam cung thắng triệu kiến, kết quả vẫn là làm Phúc toàn tống cổ trở về liên tiếp ba ngày, lang liệt cũng không có thể được thấy thánh an, thần trong phủ, lang liệt lại lần nữa quang minh chính đại từ trước mặt vào phủ. thanh cùng mua kiếm, lang liệt tuổi sáu, hoa dụng rực dỡ, dư âm lượn lờ, hơn hẳn một đôi thần tiên quyến nữ, đủ loại tình cảnh, đều làm thanh cùng nhớ tới khi đó ở giật vương phủ luyện võ thời gian. thất thần là lúc, thanh cùng một cái lảo đảo, lang liệt nhảy lên dựng lên, vạt áo phiêu phiêu, hoàn thanh cùng cánh tay chậm rãi rơi xuống đất, ánh mắt giao hội khi tràn đầy đều là sùng địch. Thanh Cùng ngẩng đỏ gương mặt, làm Lăng Liệt cũng nhịn không được túi đầu cười nhạt. Bệnh hạ nơi đó, ngươi yên tâm, phu hoàng kia ta tất nhiên có thể phục. Nghe được Lăng Liệt khẩn trương ngữ khí, Thanh Cùng hai má phảng phất nở rộ đào hoa, nghĩ đến bệnh hạ là sẽ không cho phép trừ phi hắn giết ta. Thanh Cùng đại kinh thất sắc, vội vàng dùng tay che lại Lăng Liệt miệng. Ngươi yên tâm, phu hoàng sẽ không làm như vậy, nếu thật là như thế, ngày thứ nhất liền đem ta quan vào thận đình tư. Tin tưởng ta, phu hoàng không có bất luận cái gì hành động. Càng là minh chúng ta có cơ hội. Chính, cửa truyền đến tiếng đập cửa. Điện hạ, bệ hạ có chỉ, Hiện Phúc công công đã tới rồi giật vương phủ, chờ ngài. Lăng Liệt vừa nghe, tức khắc mặt mày mỉm cười, ngươi nhìn. buông ra thanh cùng tay, Lăng Liệt hướng cửa đi tới, không đi hai bước, lại xoay người nhẹ ủng thanh cùng nhập hoài, chờ ta. Nhưng xoay người ra cửa sau, Lăng Liệt tươi cười lại dần dần biến mất, sải bước mà đi, nhảy lên xe ngựa. Thanh cùng nhìn Lăng Liệt đi xa phương hướng, nhẹ giọng, cảm ơn ngươi kỳ thật ta tưởng nếu không thể, ta tưởng về trước bất thương, điện hạ, bệ hạ như thế nào lại triệu kiến, chẳng lẽ là hồi tâm chuyển ý? rực rỡ đi theo lăng liệt phía sau hỏi, nào có dễ dàng như vậy, nghĩ đến là nghĩ ra điều kiện gì đi, tốc hồi vương phủ. lăng liệt lạnh lùng đáp lại, rực rỡ giá xe ngựa chiều vương phủ chạy như điên, vừa vào cửa, liền thấy phúc toàn ở chính sân chờ, vui cười tiến lên, ai u, điện hạ cuối cùng đã trở lại, lao nô chờ đã lâu, bệ hạ mời ngài tức khắc tiến cung. Phúc công công, phu hoàng cứ như vậy cấp triệu, ngài cũng biết cái gọi là chuyện gì. Ha ha a, đương nhiên là hỷ sự hỷ sự a. Phu hoàng đáp ứng rồi. Lăng Liệt khó có thể tin, hắn biết hắn phụ hoàng bản tính, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy nhà ra. Này, cái này. Điện hạ vẫn là mau chóng hồi cung, bệ hạ sẽ tự mình minh. Xem Phúc Toàn ấp úng mà bộ dáng, Lăng Liệt trong lòng hiểu rõ, quả nhiên hết thể cũng chưa dễ dàng như vậy. Đồng thời trong lòng lại âm thầm hạ quyết tâm. Nếu là phụ hoàng nghĩ làm hắn thành hôn, lại đem thanh cùng tế, kia hắn là thành thật không đồng ý. Cảnh cung cung. Nhi thần cấp phụ hoàng thỉnh an. Lăng liệt tất cung tất kính. Đứng lên đi. Nam cung thắng ho nhẹ một tiếng, nói. Phụ hoàng ngày gần đây tinh thần không tốt, nếu không thỉnh thần y tiến đến nhìn xem. Không sao. Người thả tiến lên đây. Nam cung thắng hướng lăng liệt vây vây tay. Ai, chấm hoàng tử, cũng chỉ dư lại người, người cũng không thể làm chấm thất vọng. Lăng liệt còn chưa mở miệng. Nam Cung Thắng tiếp tục nói, ngươi cũng lớn, là nên thành gia lập vương phi. Nhi thần. Được rồi, tâm ý của ngươi, chấm rõ ràng, nếu là ngươi nghiêm túc, như vậy ngươi trước ngồi xuống nghe chấm cho ngươi nói chuyện xưa. chương 234 tiền căn hậu quả. Nam Cung Thắng nâng nâng tay, ý bảo phúc toàn cấp lăng liệt ghế trên, lại bình lui mọi người. Nhi thần tưởng cưới thần hy nguyệt vì chính phi, cũng không phải hồ nháo, còn thỉnh. Rất nhiều năm trước, chúng ta kinh sát còn không có hiện giờ như vậy diện tích rộng lớn thổ địa khi đó là tây Nhung nhất kinh sát cùng bắc thương kém không lớn chính là tây nung dã tâm lại là lớn nhất nam cung thắng không tiếp lang liệt nói lo chính mình mở miệng nói khởi năm xưa chuyện cũ tuổi lớn không phục luôn không được này đó luôn muốn khởi trước kia sự nghĩ đến cũng có rất nhiều muốn cùng người công đạo nam cung thắng tiếp tục nói nói vậy nếu là người lang nguyên nhị hoàng huynh ở nói cũng sẽ muốn nói cho người này đó lang liệt buồn không thèm để ý nhưng nghe được lang nguyên tên liền dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe bắc thương tên này rất nhiều năm đều chưa từng tại đây kinh sát nhắc tới, ngươi có biết vì sao? thấy lăng liệt lắc đầu, nam cung thắng mỹ mắt khẽ nâng, lăng nguyên năm đó chính là chết ở trinh chiến bắc thương trên đường, lời này còn phải từ sớm hơn trước khởi. năm đó bắc thương có lệnh hạ nghe tiếng sợ vỡ mật thiết kỵ tinh anh, bách chiến bách thắng, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, ta kinh sát là xa xa không kịp, nghe đồn bắc thương còn có một chỗ cấm địa, đến chi nhưng đến hạ bình thư, hạ nhân đều bị tâm hướng tới chi, nghe hạ bắc thương địa thế hiểm trở khí hậu lạnh vô cùng. Dễ thủ khó công, Tây Nung là chạm vào vô số lần cái đinh Ai, cũng không thể quang Tây Nung Chúng ta kinh sát cũng tưởng được đến Được đến bọn họ thiết kỵ, được đến bọn họ binh thư Ta kinh sát binh ở Bắc Thương biên cảnh bị Bắc Thương Mục Vương bắt được Chấm phái binh hòa đảm, muốn cùng hắn liên thủ Nhị phân hạ, nuốt rất cái kia luôn là quái giày chúng ta biên giới quốc Tây Nung Mục Vương đáp ứng rồi, dùng tên giả đi vào kinh sát Kia cũng là ta lần đầu tiên chân chính nhìn thấy bọn họ Bọn họ Đúng vậy, bọn họ Còn có mục vương chân Phu Nhân. Đến cái này chân Phu Nhân, Nam Cung Thắng thâm thúy con người lẻ khắc thường sáng giỏi. Phu Hoàng. Lăng liệt nhận thấy được Nam Cung Thắng khắc thường. ân là cái thực đặc biệt người, có thể thế gian vạn vật đều mất nhan sắc, ở nàng lúc sau, cũng khó tìm đến người như vậy tới. Ngay cả Huệ Phi nương nương cũng so ra kém sao. Ha ha, Huệ Phi, xem như có vài phần tựa nàng đi, chính là này vài phần cũng rất khó được. Nam Cung Thắng khởi Huệ Phi thời điểm. Lại không có gì vãng như vậy biểu tình Lăng liệt cũng không biết đây là duyên cớ nào Ai ngờ bọn họ tới đây Lại tựa hồ không phải cùng ta kinh sát đồng tâm Đây cũng là ta mấy ngày gần đây mới tra được Đúng là bởi vì cái kia cổ trùng Thực tâm cổ trùng Ngươi biết cổ trùng chính là bác thương độc hữu Chẳng mới biết được nó rơi xuống chúng ta Kinh sát cung trị ngày gần đây đem nhàn phi Cùng lăng hằng ở trên triều đình người toàn bộ chốc nã Lại còn chưa có thể hỏi ra nhân quả Việc này ngươi cần phải muốn điều tra rõ Đúng vậy Lăng liệt không chút suy nghĩ nhận lời. Nay sâu như thế kịch độc, định không thể lưu trữ nguy hại thế nhân. Muốn tra chuyện này, ngươi liền phải trọng đi năm đó Lang Nguyên đi lộ. Hiện giờ Tây Nung đã điều binh đi trước Bắc Thương, nghĩ đến cũng là vì Bắc Thương kia cấm địa trung binh thư, ngươi cần thiết đuổi ở bọn họ phía trước bắt được. Nếu ngươi nguyện ý đi trước bắt lấy Bắc Thương, báo bọn họ độc trùng hại ngươi nhị hoàng huynh chi thủ, cũng trợ lực chúng ta kinh sát, bảo ta kinh sát Trường An, kia chấm. Tất nhiên sẽ cho phép ngươi hôn sự. Phu hoàng lời này thật sự. Lăng liệt vui sướng, nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy không đúng chỗ nào, chẳng lẽ không nên là công thành danh toại mới trở về lĩnh thưởng thành hôn. Đúng vậy, bất quá ngươi đừng cao hưng quá sớm. Nam cung thắng lánh mi tốt mục nói, bác thương không phải dễ dàng như vậy, ngươi muốn cưới tên kia nữ tử, nàng. Hẳn là chính là bác thương người. Cái gì? chương 235 thành hôn điều kiện. Lăng liệt đầu góc tức khắc chống giống, nguyệt nhi là bác thương người. Nàng không phải thần thượng thư chi nữ. Ha ha, nàng này cũng chưa hướng ngươi mình, như thế nào lại là thiệt tình đối với ngươi? Nam Cung Thắng nhướng mày, Phu Hoàng lại là như thế nào biết? Ngươi cho rằng châm vì cái gì lưu nàng tánh mạng? Nam Cung Thắng nói, châm cho ngươi chỉ điều minh lộ đi, ngươi cưới nàng, làm nàng mang ngươi hồi bất thương, ngươi bắt lấy binh thư, lại giết nàng. Không thể. Chẳng lẽ ngươi đã quên lang Nguyên Tri Tử? Chẳng lẽ ngươi không màng tay nhung được bất thương, mà diệt ta kinh sát? Ngươi phải vì một cái yêu nữ. Mà ủng cố hạ bà tánh. Nam cung thắng từng bước ép sát, thanh thanh truy vấn, làm lăng liệt một trận tròn váng. Thân là hoàng tử, ngươi không thể đã quên ngươi sứ mệnh. Cưới nàng. Đến binh thư. Sát chi. Cưới nàng. Đến binh thư. Sát chi. Cưới nàng. Đến binh thư. Sát chi. Lăng liệt cũng không biết chính mình là như thế nào ra hoàng cung, trôi giặt từ từ, phản phất bị rút đi hồn phách. Thân bên trong phủ thanh cùng giống thường lui tới giống nhau luyện kiếm qua đi. Uống một hớp nước trà, manh rắc mắt trái một trận đau nhức, bát trà trung hoảng hốt có thể thấy được vài bóng người, sắc mặt tái nhợt, máu loang điểm điểm, ảnh ngược chính mình ngược chỗ bị người hung hăng bắn một mũi tên. Thanh cùng thầm nghĩ, hồi lâu không có lại đụng vào đến loại này tình hình, như thế nào lại. Tức khác trong lòng thấp thỏng, cũng không thể phát hiện giờ phút này thần phủ bên ngoài còn có một người đứng ở cách đó không xa nóc nhà, lặng lặng mà nhìn thần ra sân. Điện hạ, hôm nay không đi vào sao? Không cần. Lăng liệt ở trong gió đêm lạnh lùng lên tiếng Trong lòng xoay quanh ban ngày Nam Cung Thắng đối chính mình nói Hiện tại, hắn có cảng chuyện quan trọng phải làm Lăng liệt nghiêng người nhảy Biến mất ở màn đêm trịnh Đồng thời, Thanh cùng xoay người nhìn về phía cái kia Phương hướng, giật mình Lẩm bầm nói, không biết hắn hôm nay đi trong cung cái gì Cũng không biết vì sao Thanh cùng tâm thần không yên Rũ kiếm, giải trà, khó có thể yên ổn Đành phải thôi, phất tay háo trở về phòng thận đình tư Đen nhánh âm trầm hành lang dài truyền đến từng tiếng kêu hoàn thành, về nhàn phi mẫu ra chín tộc tất cả đều vào ngục, bị tả mận hách nghiêm thêm thẩm vấn. Mà hành lang dài nhất chỗ liền đóng lại lúc trước nhất phong cảnh đắc ý thái tử lang hàng điện hạ. Người tới làm gì? Lang hàng mắt lạnh liếc mắt một cái, như thế nào, lần này phụ hoàng đều không thân thẩm. Lúc ấy lang tiêu cũng không phải là như vậy. Tội ác của ngươi như vậy thầm, lang tiêu nhưng xa không tìm ngươi. Ha ha ha ha. Lang hàng cất tiếng cười to, lang liệt. Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi không đơn giản, xa không phải ngươi biểu hiện ra ngoài ăn chơi chắc táng, quả nhiên vẫn là ngươi thắng tới rồi cuối cùng. Ngươi cũng không phải mặt ngoài như vậy cùng thế vô tranh. Cùng thế vô tranh. Ai cùng thế vô tranh, ai liền chết nhất hảm, ngươi lăng liệt không phải cũng là muốn nàng kia sao. Hiện giờ ngươi cũng che giấu không được đi. Lăng hằng cười nhạo. Đừng đem ngươi những cái đó xấu xa tâm tư đặt ở ta trên người. Ta cùng với Nguyệt Nhi đều không phải là ngươi tưởng như vậy. Lăng liệt giận mắng. Ha ha, không sao cả, kết quả đều giống nhau. Lăng Hằng đứng dậy dạo qua một vòng, thản nhiên bình tĩnh mà dựa vào trên tường, đi, Phu hoàng muốn ngươi tới hỏi cái gì. Không có vấn đề. Không có. Ha ha, chẳng lẽ Lăng Tiêu đều xứng được đến hắn rủ lòng thương, ta đều không xứng sao. Phu hoàng chỉ làm ta xử quyết ngươi. Lăng liệt nhàn nhạt nói. Hắn phát giác Lăng Hằng trong ánh mắt biến hóa, từ vừa rồi đạm nhiên đến thất vọng, còn ẩn chứa phẫn nộ. Không có khả năng. Ngươi gặp ta. Phụ hoàng chẳng lẽ không nghĩ tử ta này biết cái gì? Lăng Hằng đột nhiên đứng dậy, nào lên trước bái cửa lao gầm nhẹ. Nếu ngươi như vậy bức thiết mà tưởng được đến chú ý cùng truy vấn, vậy ngươi liền đi. Ha ha ha. Ha ha ha ha lăng Hằng cười đến càng làm cản chương 306 xử trí loạn đảng. Cho nên phụ hoàng là làm ngươi tới giết ta. Lăng Hằng mí mắt nhìn như không chút để ý mà nâng nâng, ánh mắt lại như cũ tràn đầy lạnh lẽo. Hành đi, xem ra phụ hoàng đối ta liền thất vọng cảm xúc đều không có. Ha ha ha, cũng thế, ta là được đi, lúc trước thật là ta cái này hậu viên ở đi bắc thương trên đường diệt trừ Lang Nguyên, tái giá họa cho Lang Tiêu. Lang Liệt nghe được giận từ trong lòng khởi, vọt vào lao trùng, nắm Lang Hàng huyết hổ, "Ngươi còn có phải hay không người? "Ha hả, muốn ngã ngồi cái kia cao cao tại thượng vị thượng nhất định phải tàn nhẫn độc ác. Lang Tiêu hắn chính là cái ngốc tử, bị ta chơi đến xoay quanh mà thôi, ai cũng không nghĩ rửa vào cái gì là có thể đến phiên hắn. Chỉ bằng hắn là hoàng trưởng tử, Buồn cười. Lăng Hằng khịt mũi coi thường. Đến nỗi ngươi sao? Ta biết, ngươi cũng sử không ít thủ đoạn." Lăng Liệt lạnh lùng nói. "Đúng vậy, ai, rốt cuộc vẫn là thua. Ngươi bất quá là bại bởi chính ngươi ra tâm." Nói lời tạm biệt đến quá vẹn toàn, cũng đừng đến quá cao thượng, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ, ngươi như vậy thông minh chẳng lẽ không biết kỳ thật Phụ hoàng cũng là coi trọng ngươi? Coi trọng? Những cái đó đều là ta chính mình được đến. Phụ hoàng khi nào coi trọng quá ta?" Lăng Hằng Tên này, đang ở Hàng Sơn, cảm thấy thế gian vạn vật đều miểu, là cỡ nào khí phách, đó là phụ hoàng đối với ngươi kỳ vọng cao. Lăng liệt nói, nghe được lăng hàng nào nào, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình tên hàng nghĩa, trong chốc lát lại cười khổ một tiếng, nói, bất quá là ngươi gò ép đi giải thích thôi. Ngươi cảm thấy ta lại là như thế nào biết đến. Lăng liệt tám chỉ lăng hàng này hết thể đều là phụ hoàng ý tứ. Hắn nhất sẽ đùa bỡn nhân tâm, đây là hắn chiêu số. Ta sao lại không biết? Lăng Hằng trong mắt lóe một chút ánh sáng, ngôn ngữ gian lại vẫn là ngoan cô không chịu thừa nhận, thua liền thua, chết liền chết, đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa. Lăng liệt từ trong tay háo lấy ra một con bình xứ ném tới lăng Hằng trước mặt, cũng đúng, ngươi liền chính mình thân vương muội đều có thể tính kế, còn có cái gì không thể làm. Vẫn là lưu cái thể diện cho ngươi đi, cứ việc ngươi không để bụng huynh đệ tình cảm. Ha ha, tố nếu gả đến thể diện, có cái gì tính kế? Thật sự. Chẳng lẽ ngươi hoàn toàn không biết nàng gả chính là Tây Nhung láo hoàng đế? Lăng liệt một ngữ nói tọa ra. Lúc này đến phiên lăng hàng cứng họng. Này! Tố nếu là ngươi vương muội ngươi vỉ liêu đến Tây Nhung tương trợ, liền đem tố nếu hiến cho Tây Nhung láo hoàng đế, ngươi biết nàng cuối cùng là cái gì kết quả sao? Lăng liệt nghĩ đến tố nếu chết, tức khắc oán giận khó bình, gân xanh bạo khởi. Nàng! Làm sao vậy? Nàng đã chết, Tây Nhung một đám hổ lang nàng một cái nhược nữ tử ngươi cảm thấy sẽ là cái gì kết cục. Lăng Hằng lúc này nắm bình sứ tay mới có chút run rẩy, sắc mặt tiệm bạch, khóe miệng lại làm giấy lên một chút không rõ ý cười, một ngửa đầu uống xong bình sứ rượu, ngã vào đống cỏ khô thượng, đôi mắt ánh sáng càng ngày càng. Lăng Liệt khẽ thở dài một hơi, trong mắt rưng rưng, ngươi còn có người đưa ngươi, mà tố nếu lại cái gì cũng không anh. Lăng Liệt chậm rãi đi ra thận đình tư, lạnh lùng nói, sở hữu thiệp sự nhân viên mặc kệ nam nữ già trẻ giống nhau đưa hướng Quý Châu, ngay trong ngày khởi hành. Tức khác hết đợt này đến đợt khác tiêu rên, mọi người đều biết, nơi đó sở dĩ xưng là Quỷ Châu, chính là bởi vì nơi đó có thể so với Quỷ Thành, là nhân gian luyện ngục, muốn sống không được muốn chết không xong. Thận Đình Tư ngoài cửa sớm đã chờ một số lớn áp giải quan binh, vừa vào Thận Đình Tư, đem liên căn nhiệt toàn bộ giam trụ, lôi kéo xiềng xích ra bên ngoài kéo, roi dài một đạo một đạo mà chịu đến ở bọn họ trên người, nữ tử quần áo cũng bị xé kéo ra tới, trật tiết cảnh xuân chỉ làm này đó quan binh càng thêm điên cuồng kia đi hướng quỷ châu lộ A, có thể nghĩ là cơ nào khó đi. Chương 307 thập lý hồng trang. Ai, người nghe xong sao? Lúc trước cùng kia Thái tử Điện Hạ cùng nhàn phi nương nương có liên hệ người tất cả đều bắt lại. Ai nha, bây giờ còn có cái gì Thái tử Điện Hạ một, nghe hắn đều đã. Hơn nữa nghe lần này làm bọn họ chính là chúng ta Điện Hạ đâu. Hai cái nha đầu đang ở thần phủ viện nội thanh nói chuyện thiếm, nhưng thật ra là mới ra môn thanh cùng rất muốn nghe một chút. Nha đầu thấy thanh cùng ra tới. Vội vàng cất miệng, ngắt lời nói, thì hôm nay khởi thật sớm, hôm nay khí nhưng hảo, chúng ta không thể ra phủ, ở trong sân phơi phơi nắng đủ loại hoa cỏ cũng là tốt đâu. Các ngươi vừa mới đang nói chuyện cái gì đâu. Tựa hồ đang nói chuyện cái gì ra quyến cùng tộc nhân, làm sao vậy? Anh hai nha đầu lẫn nhau coi liếc mắt một cái, nơm nớp lo sợ nói, ai nha, này. Chính là nghe, nghe bọn hắn đều bị đưa đi quỷ châu, Quỷ châu, ơn, cô nương hiếm khi ra ngoài, khả năng không rõ lắm. Này quỷ châu nhưng khủng bố, luôn luôn đều là chút chịu liên lụy triều thần gia quyến nha đầu bị đưa đến nơi đó, mọi người đều bị đưa đến nơi đó nữ tử càng là đáng thương. Vì sao phải liên lụy nhiều như vậy nha đầu gia quyến? Kia cũng không phải là mấy trăm khẩu người sao. Ai hạ lệnh a Ai nha tỷ ta trước nhìn xem này hoa. Nha đầu trong viện chuyển ngắt lời. Chính lăng liệt cười ngâm ngâm mà từ cửa tiến bảo, Nguyệt Nhi, các ngươi liêu cái gì đâu? Điện hạ, không có gì thì đang theo chúng ta nói chuyện phiếm hoa cỏ đầu. Nguyệt Nhi, ra tới phơi phơi nắng đối thân thể có chỗ lợi. Lăng liệt tiến lên rắc quá thanh cùng tay, thâm tình chân thành địa đạo. Bọn nha đầu thấy thế, túi đầu hành lễ lui đi ra ngoài. Ta phụ hoàng đã đồng ý, tuyển cái ngày tốt liền sẽ nên thú ngươi vào cửa, ngươi yên tâm, này tuyệt không sẽ giống dĩ vãng những cái đó giống nhau. Lăng liệt ý tứ tự nhiên là kinh sát hoàng cùng chính mình đều sẽ không lấy thành thân đương ngụy trang mà đem thanh cùng thế. Thật sự. Bậy hạ lần này vì sao liền đồng ý? Thanh cùng kinh ngạc, trong mắt lóe sáng dọi. Đương nhiên là thật sự, thanh chỉ thực mau liền sẽ hạ đến thần phủ, ta lăng liệt tất nhiên sẽ không ủy khuất ngươi. Lăng liệt mắt đào hoa lóe vạn thiên nhu tình. Thanh cùng hai má tức khắc bò lên trên đỏ hửng, hờn dối nói, ai muốn gả cho ngươi? Hai chúng ta đều. Ngươi không gả cho ta, ngươi gả cho ai? Thanh cùng giả vờ tức giận, xoay người khẻ hoa cỏ, lười lý lăng liệt, hai má cùng hoa hồng giống nhau diễm. Làm lăng liệt suy nghĩ suốt thần. Ta. Ta kỳ thật không phải kinh sát người. Thanh cùng suy nghĩ hồi lâu, quyết định đem lời này ra. ân Ta là bác thương người, chính mình tỉnh lại liền biến thành đang ở kinh sát thần phủ, cho nên. Không sao. Lăng liệt không chờ nàng song, vô luận ngươi là ai, ta đều đem cưới ngươi vì vương phi, cả đời bảo hộ ngươi chu toàn. Thanh cùng sửng sốt nửa ngày, nàng không nghĩ tới hắn không có chút nào do dự, tức khác trong lòng dâng lên từng trận ấm áp. Không có gió táp mưa sa sân, hoa đều khai đến đặc biệt hảo, hương thơm bốn phía. Quả nhiên, ở Lăng Liệt ra thần phủ sau không lâu, Phúc Toàn liền tới thần phủ tuyên đọc Thánh Chỉ, ba ngày sau Lăng Liệt liền đem nên thú Thanh Cùng vì chính phi. Ba ngày sau, có thể hay không quá hấp tấp một chút. Thanh Cùng có chút nghi hoặc, khá vậy không quá nhiều nghĩ lại. Trừ bỏ kinh sát hoàng ban thưởng, liên tiếp hai ngày Lăng Liệt đều phái người đưa tới thành phê xính lễ, đôi đến mãn viện tử đều là, cửa thận đỉnh tư thị vệ cũng triệt cấp thanh cùng xứng mấy cái hộ vệ. Thanh cùng cũng có thể tự do xuất nhập thần phủ, ở hoàng thành chung đi dạo, hết thể phản phất đều yên ổn xuống dưới, là như vậy thích lý cùng thoải mái. Hoàng thành cũng khó được gặp được long trọng hỷ sự, trước đó vài ngày ba tánh đều bị hai vị hoàng tử cấp trình sợ, hoàng thành cũng tiêu điều không ít. lang liệt phái người đem hoàng thành trường nhai toàn bộ trên đường trên cây chát thượng màu đỏ dài lùa, trên mặt đất trải lên hồng lùa, thập lý hồng trang, phong cảnh vô hạn. chương phong cảnh đại lượng. Toàn thành ba tánh đều vây quanh ra tới, liệt ở con đường hai bên. Thanh cùng ở chúng nha đầu vây quanh hạ, thân khoác lụa hồng sắc viền vàng hà khoác, người mặc tơ vàng chỉ bạc khổng tước đồ văn lụa váy, đỉnh đầu dạ minh châu mũ phượng, trên trán rũ hồng ngọc giọt nước trạng bộ diêu truy, nhất cử nhất động, bộ bộ sinh liên, lay động sinh tư. Không thi phấn trang khi cũng phiếm đào hoa đỏ ửng, nhẹ phát phấn mặt, điểm dáng môi, càng là khuynh quốc huynh thành chi mạo, ngay cả bích sắc đôi mắt đều tràn đầy nhu tình, hay là một phen ý nhị. Hồng sa che mặt chầm rãi mà ra, xuyên thấu qua lỗ mỏng, mắt thấy lăng liệt người mặc màu đỏ hỉ phục, trên người hoa văn bản vẽ cùng chính mình đúng là xứng đôi, tức khắc thẹn thùng cười. Cưới màu trắng cao đầu đại mã, lăng liệt là huy phong lấm lấm, tiêu sái lối lạc, đường thanh hòa hoán hoan ra phủ khi, vây xem ba tánh càng là một trận vỗ tay kinh hô. Lệnh thanh cùng nghi hoặc chính là, cửa thế nhưng không có hường tiệu, chỉ thấy lăng liệt xoay người xuống ngựa, lập tức chiều thanh cùng đi tới, giắt quá thanh cùng tay, đem nàng trực tiếp bế lên con ngựa trắng. Chính mình cũng xoay người đi lên, ở vạn người vây quanh hạ, ôm nhau trước giáo. Wow, này quá hạnh phúc. Ai nha, nếu là ta tương lai tướng công có thể như vậy, ta quả thực muốn hạnh phúc đến ngất xỉu đi. Một ít cô nương ở trong đám người phát ra hâm mộ kinh ngạc cảm thán. Phải biết rằng lăng liệt như vậy thật là vượt mức, lại làm nhân tâm trung tràn đầy đều là ngọt ngào. Hạ nhân bị môi, giang sơn vị xính, thập lý hồng trang, ngươi là lăng liệt duy nhất vương phi. Dị đồng vương phi sao? hai người nhìn nhau cười ngọt ngào. giật vương phủ cũng là treo đầy gấm vóc, đèn lồng màu đỏ, một mảnh vui mừng. bái đường sau, thị bà nắm thanh cùng vào hôn phòng. trên giường gỗ khắc hoa treo hồng lụa, chân trâu tua mảnh treo ở hai bên, len ken lên ken phát ra thanh âm cũng lệnh người sung sướng. nửa canh giờ qua đi, lăng liệt vào cửa, vạch chân hồng sa, vãn quá thanh cùng tình tế vòng eo, nến đỏ lay động, tâm thần nhuộn nhạo, bất giác sắc đã dần dần trắng bệnh. ngay kế, thanh cùng mở mắt ra khi, bên cạnh người cũng đã không ở. Ngụy hoặc gian đứng dậy, chỉ thấy đầu giường phóng phỉ thúy canh canh, lưu trữ thư từ một phòng. Phu nhân, Tây Nung Binh có dị động, vi phu về trước cung thương nghị quân sự, không thể cùng ngươi cùng dùng nữa, chớ có sinh khí, trở về tất đương bồi tội. Khó được thấy lăng liệt như vậy nghịch ngầm nói, thanh cùng nhớ tới đêm qua việc, tức khác mặt đỏ đến bên hai. Vương Phi, cửa nha đầu có lẽ là nghe thấy được động tĩnh, nhẹ nhàng mà ở cửa rò hỏi. Vào đi. Thanh cùng lên tiếng. Cấp nương nương thỉnh an sức khắc tiến vào một đám nha đầu, quỳ trên mặt đất dập đầu. Ai, đều đứng lên đi. Nương nương, đều là quy củ đâu. Bọn nha đầu đứng dậy sau nói, vương ra trước khi đi công đạo, muốn hảo sinh chiếu cố vương phi. Thanh cùng sắc mặt đỏ lên, ai, ta đây có phải hay không nên tiên tiến cung. Theo lý là cái dạng này, bất quá sáng sớm vương ra nhận được trong cung truyền đến tin tức, thần sắc ngưng trọng mà ra cửa, thỉnh an việc này có lẽ sẽ vãn chút thời điểm lại đi cũng không sao. Thanh cùng nghe được như vậy, Càng là ngồi không yên, không cần đồ ăn sáng, các người mau thay ta tuyển cái thích hợp quần áo, ta phải nhanh một chút đi diện thánh thỉnh an mới là, không thể rối loạn quý củ. Thanh cùng vội vội vàng vàng từ trong phủ ra tới, không đợi bọn nha hoàn gọi tới cố kiệu, phân phó chỉ cần một con ngựa, một mình một người cưới ngựa mà đi. Rực rỡ vội vàng đổi tới, đành phải đi theo ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Ai nha, ta chúng ta này vương phi, cùng người bình thường chính là không giống nhau, ngươi nhìn, nào có vị kia vương phi sẽ chính mình cưới ngựa còn không phải sao. Chúng ta vương ra thật là thật tinh mắt. Bọn nha đầu ở thanh cùng đi rồi, phủ cửa khe khe nói nhỏ. chương 309 nghe được nói chuyện. Kinh sát hoàng cung cảnh cung cung. nhi thần bái kiến phụ hoàng. Lăng liệt khiêm tốn mà hành lễ. Vốn dĩ nên hứa ngươi nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng là quân tình khẩn cấp, chỉ hoan không được. Kinh sát hoàng nam cung thắng ho nhẹ vài tiếng, tiếp tục nói, chỉ sợ Tây Nhung chính vội vàng đi bắc thường, cho nên chúng ta cũng đến nhanh hơn tốc độ. Phu Hoàng là muốn cho nhi thần mang binh đi trước. Không, lần này châm cùng người cùng nhau. Lang liệt cả kinh nói, Phù Hoàng long thể ôm bệnh nhẹ, hẳn là ở trong cung, dưỡng, sao thật dài đồ buôn ba. Húng hồ phía bắc khí hậu lạnh vô cùng, không đối long thể có tổn hại, Phù Hoàng vẫn là ngốc tại trong cung chờ nhi thần tin tức tương đối thỏa đáng. Nam cung thắng vây vây tay, nữ khí kiên quyết, không, việc này sự tình quan kinh sát vận mệnh quốc gia, ngươi phải biết rằng này trong đó lợi hại. Nam cung thắng bãi. Nhẹ dương mắt kiểm liếc mắt một cái lang liệt, lang liệt vừa lúc đối thượng nam cung thắng sắc bén ánh mắt, tức khắc trong lòng căng thẳng, minh bạch nam cung thắng trong lời nói thâm ý. Đúng vậy. Lang liệt chắp tay nói. Lúc này Phúc Toàn ở nam cung thắng bên thai nhẹ nhàng nói nhỏ vài câu, nam cung thắng mang trà lên chén, từ từ mà nhấp một ngụm, kia tha sự xử lý thế nào. Ấn phụ hoàng ý tứ làm. ân. Nam cung thắng như mày, chấm là hỏi ngươi xử lý như thế nào. Nhi thần cho hắn ban dược, xem như để lại thể diện. Rốt cuộc hắn cũng là thái tử. Lăng Liệt chắp tay nói, nhàn phi gia tộc cùng với cùng thái tử tương quan một đảng, nam nữ già trẻ tất cả đều đưa hướng quỷ châu. Lăng Liệt cũng không biết, giờ phút này đang ở hồi bẩm nam cung thắng thời điểm, thanh cùng đã ở cửa cung ngoại nghe được rõ ràng. Thanh cùng nghe được lòng bàn tay đổ mồ hôi, phải biết rằng những người này thô sơ giản lược tính ra ước chừng có vài trăm người, không khỏi tưởng cẩn thận nghe đi xuống. Nếu không phải bọn họ tạo thành tố nếu bi thảm kết cục, Khi hiện giờ tất nhiên cũng muốn làm cho bọn họ gia tộc nữ tử cũng nếm thử như vậy quả đáng. Thanh cùng tình tường nghe thấy lăng liệt nói, ngữ khí phá lệ xa lạ, thậm chí lệnh nàng sợ hãi. Ở thanh cùng trong mắt những người này cùng tố nếu cập những cái đó thị nữ giống nhau, đều là vô tội, nếu là cha không quan hệ, hà tất đưa hướng quỷ châu. Nếu ngươi đã xử lý thỏa đáng, như vậy liền ấn lúc trước kế hoạch làm theo đi. Nam cung thắng hạ lệnh. Thanh cùng chỉ nghe được lăng liệt theo tiếng sau chiều phía chính mình đi tới. Vội vàng lệ ra mấy bước xa. Lăng liệt mới ra cảnh cung cung, ở hành lang giải thượng liền gặp được thanh cung. Nguyệt nhi, sao ngươi lại tới đây? Ta không phải là ngươi ở trong phủ nghỉ ngơi sao? Lăng liệt ôm thanh cung đầu vai chiều chỗ xa hơn kéo. anh, ta nghĩ cùng ngươi cùng nhau tới diện thánh, sợ hỏng rồi quý củ. Nhìn thấy lăng liệt hành động, làm thanh cung trong lòng không ra tư vị. Nga, không có việc gì, phu hoàng chính bận về việc quân vụ chính sự, không để bụng này đó. Là có cái gì khẩn cấp quân vụ? Thanh Cùng nhớ tới vừa mới cảnh cùng trong cung cuối cùng nói mấy câu, mở miệng hỏi. Lăng liệt tránh đi Thanh Cùng tầm mắt, ân, là. Ai, đúng rồi, lúc trước ngươi khởi bắt thương, kia. Có phải hay không cũng muốn dựa theo bên kia tập tục gặp một lần cha mẹ gì đó. Này, Thanh Cùng ẩm ừ không kể, ta là muốn đi một chuyến bắt thương. Kia hảo A, ta bồi ngươi, ngày mai xuất phát như thế nào. Lăng liệt sảng khoái nói, làm Thanh Cùng có chút kinh ngạc. Có lẽ là nhìn thấy Thanh Cùng biểu tình. Lăng Liệt giải thích nói, ngươi hồn khiên mộng nhiêu địa phương, vi phu tự nhiên muốn thỏa mãn ngươi, ngày mai tức khắc khởi hành. Thanh cùng nhớ tới vừa mới cảnh cùng cung nói, phụ hoàng bên này, triều cục chính dung truyền đâu, ngươi như thế nào có thể thoát thân? Lăng Liệt trên mặt vẻ khó xử chợt lóe mà qua, không sao, phụ hoàng an bài xong việc gì, ta vừa lúc cùng ngươi cùng đường. Chương 310 tâm sinh ngăn cách. Vào đêm sau, bên trong phủ nhân viên ra ra vào vào, còn tập hợp không ít kinh vũ vệ. Chỉ có Thanh Cùng mở mịt mà đứng ở đỉnh trước. Đây là ở vội cái gì? Thanh Cùng giữ chặt trong đó một cái nhà đầu. Hồi Vương Phi, Vương Gia ngày mai khởi hành, cho nên bọn nô tỷ đều ở chuẩn bị. Nhà đầu hành lễ hồi phục. Thanh Cùng lại tâm sinh bất an, giờ phút này mắt phải lại là một trận phỏng, đau nhức làm nàng suýt nữa đứng không vững. Trước mắt hiện ra chính mình chung mũi tên ngã xuống đất bộ dáng, rõ ràng thấy chính là chính mình, lại cảm giác phá lệ xa lạ, kia trong mắt lộ ra chính là thất vọng là phấn hợp. Lệnh giờ phút này Thanh Cùng cả người lông tơ đứng thẳng. Người làm sao vậy? Thanh Cùng cánh tay chỗ căng thẳng, thoảng qua thần tới, quay đầu nhìn lại, đúng là lăng liệt quan tâm mà nhìn chính mình. Có phải hay không cảm lạnh? Lăng liệt dối tay thăm hướng Thanh Cùng giữa chán. Thanh Cùng cũng không rõ, vì sao lúc này chính mình sẽ không tự giác mà tránh đi. Người cùng ta cùng đường. Đó là muốn đi hướng chỗ nào? Thanh Cùng hỏi, nếu là giống nhau tình hình, người không cần thiết vận dụng nhiều như vậy quân lực đi. Thanh Củng thấy lăng liệt song lông mi buông xuống, trốn tránh không nói, liền tiến lên giữ chặt lăng liệt ống tay áo. ngươi có phải hay không có chuyện gì gặp ta. Nguyệt Nhi, ngươi chỉ cần nhớ rõ, ta vĩnh viễn đứng ở ngươi bên này, dùng hết toàn lực nhất định sẽ hộ ngươi chu toàn, làm ngươi tự do bình an mà quá cả đời này. Lăng liệt rõ ràng nói gần nói xa, ngược lại làm Thanh Củng càng là trong lòng bất an. Đừng lo lắng, không có việc gì, chỉ là lần này có một đoạn đường, Phù Hoàng sẽ cùng chúng ta đồng hành, cho nên mới có thể tăng mạnh đề phòng. Lăng liệt xoay người, đè lại thanh cùng đầu vai, nhẹ giọng nói, một bên khẻ thanh cùng giữa chán rũ phát. Phu hoàng, thanh cùng cả kinh nói, là cỡ nào quan trọng việc, yêu cầu phụ hoàng tự mình tiến đến. Thanh cùng thấy lăng liệt mặt lộ vẻ khó xử, liền xua xua tay, cũng đúng, này chiều của việc, ta chờ cũng không nên hỏi đến. Rõ ràng tân hôn yến nhĩ, giờ phút này lại có chút xấu hổ. Thanh cùng nhớ tới lúc trước nghi vấn, hỏi, tiêu thái tử điện hạ hiện giờ ra sao? Lăng liệt nghiêng người bối qua tay, nhàn nhạt nói, phụ hoàng ban thuốc. kia, yeah. chẳng phải là một ít vô tội tộc nhân cũng sẽ đi theo chịu liên lụy. Nếu là có tội bị phạt nhưng thật ra nên được, vô tội người chịu liên lụy, làm nhân tâm sợ hãi. Thanh cùng thử nói. Sự tình quan giang sơn xa tác, không có gì người là vô tội, người thắng làm vua, thất bại, nhất định phải liên lụy các tộc. Thanh cùng nhìn lăng liệt bóng dáng, này khinh phiêu phiêu nói mấy câu, làm nàng cảm thấy trước mắt lăng liệt phá lệ xa lạ. Kia. Yeah sẽ xử trí như thế nào? Thanh cùng môi răng khẽ run, đưa hướng Quỷ Châu. Lang Liệt đạm mạc ngữ khí lệnh Thanh Cùng không khỏi lui về phía sau vài bước. Nghe Quỷ Châu là nhân gian địa ngục, đem người đều không lo người xem, nữ tử càng là muốn sống không được muốn chết không xong. Lang Liệt trầm mặc. Như vậy Trầm Mặc làm Thanh Cùng sợ hãi, này minh chính xác minh nàng trong lòng suy nghĩ. Ít khi, Lang Liệt mới hơi hơi há mồm, "Nguyệt Nhi, này không phải nguyên lên quan tâm sự, các nàng cùng ngươi không quan hệ." nhưng kia thiếu, thiếu cũng có mấy trăm điều mạng người, không quan hệ người liên lụy trong đó, chẳng lẽ cái gì vô tội người? bọn họ tạo thành tố nếu Hương Tiêu Ngọc vẫn, ngươi là chứng kiến tố nếu chi tử người, sao còn sẽ thay các nàng lời nói? Lang Liệt đột nhiên đề cao âm lượng, làm thanh cùng cũng kinh ngạc nhẹ dự. ngươi cho rằng ta như vậy đó là quên mất tố nếu sao? Ta thấy tố nếu trên người cái kia đại lỗ thủng, nàng vốn là cái thiên kim chi khu, là bị bao lớn vũ nhục mới lựa chọn làm như vậy. tố nếu nghĩ đến việc này. Trước mắt bịt kín một tầng sương ngủ, hốc mắt khẩn sát, trong cổ họng sinh ngạnh. chương 311 có tranh luận. Chính là, bọn họ bất nhân, chúng ta liền phải bất nghĩa sao? Nếu là có liên lụy giả, ta hận không thể đưa bọn họ thiên đao vạn quả, thế tốt như tuyết sỉ tuyết hận. Nhưng nếu là liền lao hấu phụ nữ và trẻ em chờ không quan hệ người đều phải liên lụy, ta thật sự khó có thể lý giải. Thanh Cùng nước nở nói. Nguyệt Nhi, việc này về tổ nếu, ta từ trước đến nay coi nàng vì ta thân vương ngội. Ta tất nhiên là sẽ không bỏ qua bọn họ giữa bất luận cái gì một người." Lăng Liệt xoay người đôi tay đẻ lại thành cùng hai tay, "Nếu là phải bảo vệ ngươi, ta cũng tình nguyện phụ hạ nhân." Thanh Cùng nhìn trước mắt Lăng Liệt mắt đào hoa trong mắt lóe tàn nhẫn, là nàng chưa bao giờ gặp qua hàn ý, lệnh nàng run bần bật. Ngươi như vậy ấy, ta nhận không nổi." Thanh Cùng trong mắt dương dương, hoảng hốt nông nỗi bước lui về phía sau, nhược nhược địa đạo. huống hồ, chỉ có ngồi ổn giang sơn mới có thể bảo hộ người thương." Có một cái cá lưới không thể nhổ cỏ tận gốc ngày nào đó cũng nhất định nhấc lên sóng lớn, xuân phong thổi lại sinh. Đến lúc đó càng là thi hoành khắp nơi, cuộc sống an ổn đem không còn nữa tồn tại. Lăng Liệt trong lời nói lộ ra tràn đầy tàn nhẫn. Thanh cùng chất phác mà lắc đầu, vì cái gì không thể cùng chung hòa bình, nhất định phải như thế đâu. Lăng Liệt cười khẽ mà gục đầu xuống, Nguyệt Nhi, ngươi quá đơn thuần, chỗ cao không thắng hẳn, hiện giờ chỉ có như vậy, ta mới có thể bảo hộ ngươi. Thanh cùng hai má chảy nước mắt chất phác mà từ lăng liệt đem chính mình nhẹ nhàng ôm nhập hắn hoài trịnh. Tiêu nhẹ giọng nu ngư hướng tới thường giống nhau chuyển vào lỗ thai. Nguyệt nhi, ngươi yên tâm, trả giá hết thảy, ta cũng sẽ hộ ngươi chu toàn. Hộ ngươi tự do yên ổn bình thản cả đời. Rõ ràng cùng mấy ngày trước đây nói giống nhau như lúc, nhưng giờ phút này thanh cùng nghe tới lại là một khắc phiên tư vị. Nếu là muốn lấy hy sinh vô số người tới hộ ta chu toàn, ta sao mà chịu nổi đâu? Thanh cùng trong lòng tự nói. Thanh cùng một mình ôm chân ngồi ở giường trước. Nhớ lại chuyện cũ từng màn, có lẽ đây là chính mình đang nghi đi. Có lẽ là quân vụ phức tạp, liên quan đến Giang Sơn xã tắc, xác thật không giống chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Lăng liệt một đêm chưa về, Thanh cùng ngồi ở giường biên hợp y hề mà miên, thẳng đến sắc có chút trắng bệnh, bị ngoài cửa ẩm y thanh đánh thức. Vương Phi, Ngài. Ngài đây là một đêm không ngủ. Vương ra đâu? Vương ra bị bệ hạ triệu đi, nghĩ đến có lẽ là trực tiếp tử trong cung xuất phát. Thanh cùng nhíu môi, hứng thú ra rời. Vương phi đừng nghĩ nhiều, vương gia như vậy yêu quý ngài, tất nhiên sẽ bất thời giờ trở về. Bên cạnh nha đầu thấy Thanh Cùng buồn bã mất mát bộ dáng, vội vàng an ủi nói. Thanh Cùng đạm đạm cười, tùy nha đầu cùng nhau thu thập hành trang. Ta liền xuyên này thân là được. Nha đầu đưa tới một thân áo gấm, Thanh Cùng nhìn chói buộc thật sự, đồ trang sức cũng đơn giản chút liền hảo. Thanh Cùng thân xuyên một bộ bạch y, thuần tịnh đến phảng phất giống như nở rộ bạch liên, lại một chút không giảm diễm lệ, ngược lại có siêu phàm thoát tục mỹ. Nương nương chính là sinh lệ chất, không giống người thường. Liên tính là tố nhã trang phẫn, cũng là tuyệt lệ kinh thế. Nha đầu nhưng thật ra nói ngọn, biến đổi biện pháp hông thanh cùng vui vẻ. Ở thanh cùng trong mắt, chẳng qua này thân áo bào trắng, làm nàng nhớ tới khi đó lăng liệt đưa chính mình kia thân thôi. Đang lúc muốn ra cửa hết sức, phủ ngoại chuyện tới sắc kêu gọi, vương gia đã trở lại. Thanh cùng nhìn phía cửa trong nháy mắt kia, chính thấy lăng liệt cầm kiếm phong trần mệt mỏi mà tới rồi. Lăng liệt mặt mày chi gian ý cười. Đảo vẫn là giống như trước giống nhau bộ dáng. Nguyệt Nhi, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Lăng liệt tiến lên, mỹ mắt nhẹ nâng trên dưới đánh giá thanh cùng một phen, hơi lạnh ngón tay ở thanh cùng chốc mũi nhẹ nhàng quát, ở thanh cùng bên thai nhẹ thở. Phu nhân, mặc vào này thân, nhưng thật ra làm vi phu trước mắt sáng ngời. Tưởng. Tưởng cái gì đâu? Thanh cùng giả vờ tức giận. Cái gì nha? Ta là nhớ tới lúc trước ta đưa cho ngươi kia bộ quần áo. Lăng liệt giải thích nói. Thấy thanh cùng mặt lộ vẻ đỏ Cánh tay đẩy đẩy thanh cùng, hay là phu nhân là chính mình nghĩ sai rồi. Đêm qua bận quá, không thể kịp thời chạy về, làm phu nhân phòng không gối chiếc, là vi phu không phải. Một bên một bên muốn giống thanh cùng hành lễ. Ai nha, không cái chính hình, lại bắt đầu nói năng ngọt sớt. Thanh cùng trên mặt hồng một trận bạch một trận, sấn bạch thi đều có chút phiếm hồng giống nhau. Phía sau nha đầu cũng nhấp miệng cười trộm, ai không biết đây là phu thê chi gian treo trọng, hưng trô đến thôi. chương 312 tới rồi ban nguyên. Đoàn người mênh mông quần cuộn mà hướng bắc đi, càng đi bắc, rõ ràng càng lúc lạnh chút. Lúc trước thanh cùng bọn họ hành quá hoang mạc, giờ phút này bởi vì đoàn người sở bị vật chất sung túc, ở hoang mạc trung tiến lên, đều cảm thấy dễ dàng nhiều. Đội ngũ trung gian kia cao cao kim sắt xe ngựa kiệu liễn, đó là kinh sát hoàng ngự giá. Kim sắt toàn thân xe ngựa đồng, xe đỉnh còn khảm bạch sán sán minh châu, giống bay hoàn đỉnh, tứ phương treo kim sắt chân châu tua, trang nghiêm lại khí phách. Đi đem giật Vương gọi tới. Lưỡi biếng thanh âm từ bên trong xe truyền ra. Thức mau, Phúc Toàn liền đi tới thanh cùng xe ngựa trước. Giật vương điện hạ, vậy hạ thỉnh ngài qua đi một chuyến. Lăng Liệt vỗ nhẹ thanh cùng đầu vai, ánh mắt lại hình như có trốn tránh, nhảy xuống ngựa xe, xe ngựa hơi hơi chấn động, chỉ còn lại có mở mịn thanh cùng. Kim sắc trướng mảnh nhẹ nhàng nhấc lên, tua lay động, Bạch Y Lăng Liệt thấp giọng nói một tiếng, "Phụ hoàng, còn có bao nhiêu lâu hành trình?" Ấn trước mắt cước chỉnh tính, thiếu cũng muốn có 7 ngày. Không được. Ba ngày tả hữu cần phải một tới. Này! Phu hoàng, nếu là ra roi thúc ngựa, nhưng thật ra có thể, chẳng qua hiện giờ. Liên tính đại bộ đội điên cùng đuổi theo lộ trình, sợ là phụ hoàng long thể không chịu nổi a. Chấm làm ngươi tới, vốn là muốn cùng ngươi thương nghị, ngươi mang theo một bộ phận nhân mã đi trước, đem tây nhung kiềm chế, chấm cùng đại bộ đội theo sau liền đến, đồng thời cũng cho ngươi cường đại hậu thuẫn. Phu hoàng suy nghĩ thỏa đáng, nhi thần cẩn tuân phụ hoàng ý chỉ. Lăng liệt chắp tay. Hạ ngự liên sau, Lăng Liệt một bên thầm nghĩ một cái kế hoạch. Theo sau, Lăng Liệt mang theo thanh cùng lánh hai vạn nhân mã đi trước, dần dần cũng cùng kinh sát hoàng đại bộ đội mở ra khoảng cách. Càng là dựa bác hành, càng là cảm thấy hàn ý. Nguyệt Nhi, ngươi còn nhớ rõ lúc trước lộ tuyến sao? Lăng Liệt hỏi, nơi đó là thanh cùng cố hương, nay lộ tuyến sớm tại thanh cùng trong đầu qua lại lặp lại nhiều lần, không thể không lúc ấy kêu huyệt động bản đồ, cho nàng cực đại trợ rút. Là, ta tưởng trở về nhìn xem đã tưởng thật lâu. Thanh Cùng thấy lăng liệt hỏi này đó, vậy ngươi lại vì sao phải hướng bác đi? Hiện tại có thể nói cho ta đi. Là cùng bác thương có quan hệ gì sao? Là, tục truyền tới tin tức, Tây Nung cố ý muốn tiến công Bắc thương, đem bác thương nạp vào bọn họ quốc thổ. Cái gì? Thanh Cùng đại kinh thất sắc, hồi tưởng khởi lúc ấy tư đồ hoài nói cho chính mình những cái đó sự, lầm bẩm nói nhỏ, hay là hắn chính là mục đích này? Ngươi là suy nghĩ vị kêu hoài vương điện hạ. Lăng liệt hư lệnh một tiếng, người nọ xác thật là sâu không lường được. Tâm tư sâu đậm. Nguyệt Nhi, về sau ngươi vẫn là muốn tâm chút, nếu là gặp phải hắn, nhưng chớ có bị hắn hoa ngôn xảo ngữ lửa. Hắn nếu phải đối ta bắt thương bất lợi, ta tất nhiên là sẽ không bỏ qua hắn. Thanh Cùng vẫn hận nói. Nguyệt Nhi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta là ở thế ngươi suy xét. Lăng liệt nắm lấy Thanh Cùng tay, ôn nhu nói. Ai nha, đã biết. Thanh Cùng rút ra tay, ngươi là sợ ta lại thượng hắn đường, kia sao có thể đâu. Thanh Cùng lại không có phát hiện giờ phút này lăng liệt trên mặt bài trừ một chút ý cười có một ít khó có thể nói rõ hương vị điên cuồng đuổi theo nhất nhất đêm lộ trình lăng liệt bọn họ mới có thể đặt chân nghỉ ngơi chất hảo màn nhóm lửa nghỉ ngơi các tướng sĩ đại bộ phận đều ai bảy đảo bách ngủ say chỉ còn lại có lăng liệt đứng ở bang nguyên chỗ nhìn chung quanh chung quanh địa hình điện hạ có ta thủ ngài đi trước nghỉ ngơi xe đi rực rỡ chiều lăng liệt truyền đạt một con túi nước rực rỡ đuổi một đường trình dựa theo lúc trước tính toán Hẳn là ly tây nhung binh không xa. Tây xa hoài dụng binh xuất kỳ bất ý, ta lường trước, hắn cũng nhất định đã nhận ra chúng ta tồn tại, này một đêm hẳn là sẽ không thái bình. Rực rỡ nghe xong, nhìn quanh bốn phía, trừ bỏ hô hô gió lạnh thổi mạnh băng tra tử triều chính mình trên mặt đánh tới, không nhận thấy được cái gì khác thường. chương 313 đã chịu đánh bất ngờ. Nhưng rực rỡ cũng biết, chính mình chủ tử nhạy bén thật sự, vốn dĩ tưởng nói đành phải ngẹn hồi trong bụng, chắp tay trả lời, là... Thuộc hạ hiện tại liền đi dặn dò những người khác để cao cảnh giác. Lăng liệt nhìn chung quanh một vòng, lầm bẩm, tây xa hoài, ngươi sẽ không đơn giản như vậy, ta nghĩ đến ngươi tuyệt đối cũng tưởng được đến. Nguyệt Nhi. Lăng liệt nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân. Lăng liệt thấy thanh cùng hai vai có chút khẽ run, khởi chính mình màu trắng áo choàng cấp thanh cùng phụ thêm, tối nay sợ là sẽ không thuận lợi vậy. Màn đêm dần dần buông xuống, trong quân các tướng lĩnh cũng đã an bài nhân viên tuần tra toàn bộ màn. Chi nổi lên từng đống hỏa. Ở đêm lạnh chung có một chút ấm áp. Cắt lượt nghỉ ngơi, bảo trì cảnh giác. Rực rỡ một bên tuần tra một bên công đạo. Một khác chỗ sườn núi thấp sau lưng, vài người đang ở nói nhỏ. Điện hạ, thoạt nhìn bọn họ thực cảnh giác, đuổi lâu như vậy lộ đuổi theo chúng ta, hẳn là thực mỏi mệt mới đúng vậy." Hành núi bên cạnh thiếu niên nói. "Ha ha, dù sao cũng là Lăng Liệt Mang binh, ta quá đừng đem hắn nghĩ đến quá đơn giản." "Kia, ngươi xem, bên kia màn mấy cái binh mí mắt đều ở đánh nhau." Hiện tại miệng của gan thọ thôi. Các ngươi vòng đến phía sau, phóng hỏa tiêu. Nhớ kỹ, quay rối liên hảo, bám trụ bọn họ tiến trình, không cần trực diện đối địch. Tây Sa Hoài công đạo vài câu, chính mình tắc biệt kín mặt chiều doanh trướng mặt bên chạy tới. Che mặt hành dựa theo Tây Sa Hoài ý tứ, lẻn đến đội ngũ đuôi chỗ. Quả nhiên, Tây Sa Hoài Liêu thật sự chuẩn, này đó tướng sĩ đã tinh bỉ lẩn ẩn, phản ứng chi độn, liền tính phát hiện hành, nhưng chưa kịp phát ra một chút tiếng vang, đã bị hành đánh vượng kéo dài tới âm vũ chỗ. Thanh cùng mơ hồ nghe thấy một chút tất tất tác tác thanh âm, tức khắc trướng mảnh toán khởi một chút ngọn lửa. Thanh cùng nhảy ra màn, gió xoay xuất trưởng đánh út về phía, còn chưa thu tay lại Hắc Y Lìa Nhân. Thanh cùng xoay người phi đá rơi xuống Hắc y. y Nhân trong tay mũi lửa. hừ, Quả nhiên tối nay xác thật có gì động. Người là người nào? Hắc y. y Nhân không nói, thấy đã bị vạch trần, muốn lui lại, lại bị Thanh cùng chiến đấu. Mà Doanh chướng một khắc đầu. Tây xa hoài vén lên ban đầu thanh cùng màn, lại phát hiện không thấy thanh cùng. Không xong, chúng kế. Tây xa hoài đang muốn ra cửa. Nên diện mà đến đó là một trận gió mạnh, tây Sa hoài nhanh chóng né tránh. Nếu tới, liền không nên gấp gáp đi a. Lăng liệt khép cười một tiếng. Ha ha, nguyên lai like ngươi sớm có chuẩn bị, quả nhiên không đơn giản. Cũng thế cũng thế. Lăng liệt cười nói, ta tưởng ngươi còn an bài những người khác ở nơi tối tăm đi. Tây xa hoài không lên tiếng. Vậy ngươi đoán Nguyệt Nhi ở đâu?" Lang Liệt cười trộm một tiếng. "Ngươi cô y đem nàng dẫn tới hắn chỗ, sẽ không sợ ta người xuống tay quá tàn nhẫn bị thương nàng?" Thầy Sa Hoài kinh ngạc nói, "Nàng không phải ngươi Vương phi sao? Ngươi như vậy đối nàng, thật đúng là máu lạnh." "Phu nhân của ta, ta sẽ tự an bài thỏa đáng." "Hú hồ, ta cho rằng ngươi có thể so những cái đó thích khách nguy hiểm nhiều." Lang Liệt trợn mắt giận nhìn. "Mà giờ phút này Thanh cùng bên kia đánh nhau, nháy mắt đưa tới rực rỡ cùng mặt khác thuộc cấp." Thực mau liền đem hành mang đến người giải quyết sạch sẽ, trợ giúp thanh cùng đem hành vây quanh. Hành nhìn chung quanh một vòng, tự biết không thể trở thành con tin mà kéo hoài vương hậu chân, đồng thời suốt ruột muốn đem thất sách một chuyện báo cho Tây xa Hoài, căng ra đầu đem hết toàn lực đột phá rực rỡ vây công. Thả hắn đi đi. Thanh cùng sảng khoái thu kiếm, nói, bọn họ chủ tử có lẽ đều đã bị điện hạ bắt, hắn nếu là trung nghĩa, tất nhiên sẽ không bỏ xuống hắn chủ tử chạy. Áp hắn qua bên kia màn, rực rỡ nghe xong liền lui về phía sau hai bước, lệnh người đẹp nặng phụ thiệm hành, hướng tây xa hoài bên kia chạy đi. Có thể đi đến một nửa, hành đột nhiên nhảy lên, lại chết sửa lại lộ tuyến, biến mất ở đêm tối trịnh. Vương Phi. Rực rỡ có chút bất an, hắn có thể hay không đi cầu viện binh. Chúng ta đại bộ đội còn không có đến. Thanh cùng do dự một lát, nói, như vậy đi, vì phòng ngừa khẩn cấp đột biến, chúng ta hiện tại mau đi chi viện điện hạ. Chương 314 đối chất nhau. Thanh cùng với rực rỡ mang theo vài tên binh lính tới gần doanh trướng, chưa thấy được gì đâu. Thanh cùng ý bảo những người khác dừng lại ở mười bước có hơn. Mà chính mình cùng rực rỡ nhẹ giọng tới gần doanh trướng. Tây xa hoài đột nhiên chiều lăng liệt bay ra mấy chỉ ám tiêu, một bên quát. Nếu là nàng biết ngươi như vậy tâm tư, là tưởng thôn tính tiêu diệt nàng toàn tộc, nàng còn sẽ nghe ngươi sao? Ngươi hổ cái gì? Lăng liệt một bên đánh trả, một bên gầm lên. Ha hả nói ra tâm tư của ngươi, thẹn quá thành giận. Tây xa hoài trầm biếm. Dực dỡ đang muốn rút kiếm sông lên đi, bị thanh cùng ngăn lại. Ngược lại chính mình vén mảnh vọt đi vào. Các người ở cái gì? Thanh cùng sắc mặt trắng bệnh. Vương Phi đến. Dực dỡ la hét, cũng đã không còn kịp rồi. Cơ hồ cùng thanh cùng đồng thời lời nói. Nguyệt Nhi. Vừa mới đánh nhau không có thể cẩn thận nghe được thanh cùng tiến vào. Tức khác kinh ngạc đến không ra lời nói. Nguyệt Nhi, ngươi chớ có Trung Quốc và phương Tây xa hoài kế. Đây là hắn ly giàn kế. Thanh cùng nhìn phía chỉ thấy hắn tháo xuống chính mình hắc khăn che mặt, khỏe miệng nhẹ trọn, mặt mày nhẹ cong, cười khẩy nói, không nghĩ tới giật vương điện hạ ngươi thật sự như vậy gật nàng. Thanh cùng giơ tay lên, kiếm phong liền kề sát tây xa hoài trắng non cổ chỗ. ngươi cho rằng ta sẽ thượng ngươi đường? Lúc trước ngươi mọi cách chống chế, cuối cùng còn không phải lợi dụng ta nhấc lên kinh sát triều cục sóng to gió lớn. Ta ghét nhất người khác lợi dụng ta. Thanh cùng kiếm nhẹ nhàng cọ qua tây xa hoài cổ, chảy ra nhẹ nhẹ máu tươi. Ai? Chậm một chút. Tây Sa hoài quay đầu đi, ngón tay nhẹ nhàng vê thanh cùng kiếm, đái ta xong, ngươi lại giết ta cũng không mượt nếu là ta lời nói có giả, ta tuyệt không đánh trả, mặc cho ngươi xử trí, như thế nào? Ngươi lại tưởng ra vẻ. Thanh cùng không tin, trường kiếm càng gần sát chút. Ai, hiện giờ ta lẻ loi một mình ở các ngươi doanh trướng, còn có võ công cao cường giật vương điện hạ, ta hẳn là chấp cánh khó thoát đi, A hỏa, ngươi đừng quá xem trọng ta. Tây xa hoài cười đến ý vị thâm trường. Ừ. Đừng vội hoa ngôn xảo ngữ, ngươi cho rằng chúng ta sẽ thượng người đường không thành. Lăng liệt thấy thanh củng có chút do dự, tức khắc rút kiếm xoay người thứ hướng tây xa hoài, lúc này tây xa hoài thế nhưng không chút nào tránh nẽ. Đang lúc kiếm muốn thứ hướng tây xa hoài trong ngáy mắt, thanh củng chắn phía trước. Lăng liệt kinh hãi, vội và nghiêng người thu kiếm, Nguyệt Nhi. Ngươi có biết không như vậy rất nguy hiểm. Ta, ta muốn biết trần tướng. Cái gì trần tướng? Nguyệt Nhi, ta quá ngươi chớ có thượng hắn đường. Lăng liệt cả giận nói, đối mặt thanh cùng, rồi lại bất đắc dĩ. Ta muốn biết, các ngươi đại bộ đội đi bắc thương đến tột cùng là vì cái gì? Ngươi vẫn luôn đều không có nói cho ta. Nếu là hiện tại ngươi nói cho ta, ta liền tin ngươi. Chẳng lẽ ngươi lúc trước không tin ta? Ta! Ta không thể lấy tộc của ta tha mạng mạo hiểm. Thanh cùng thanh âm khẽ run, ngươi, ngươi không phải là muốn thôn tính tiêu diệt bắc thương, đúng không? Lăng liệt bị thanh cùng bức cho từng bước lui về phía sau nhìn con mắt sáng hơi hơi chớp động thanh cùng lẩm bẩm nói nguyệt nhi ta sẽ hộ ngươi chu toàn ta đây tộc nhân đâu thanh cùng truy vấn tây xa hoài thấy thế khẽ cười nói ha ha giật vương điện hạ ngươi vẫn là thằng đi ngươi cùng ta giống nhau đều là buôn bắc thương đi không phải sao sớm hay muộn đều là muốn cho nàng biết đến ngươi giấu giếm cũng không có gì ý nghĩa ngươi câm miệng Lăng liệt cả giận nói lảng tránh thanh cùng ánh mắt về phía tây xa hoài công tới Thanh cùng thấy thế trong lòng đã hiểu rõ, một bên thế tây xa hoài ngăn cản, một bên chiều chứa ngoại thối lui. Ai ngờ giờ phút này tây xa hoài đột nhiên dơ lên chính mình trong tay háo đoàn trùy, đặt tại thanh cùng cổ chỗ. Ân, Ta khuyên giật vương ngươi, vẫn là tạm thời đừng nóng nảy, không cần quá kích động, tay của ta nhưng không quá ổn đâu. Ngươi dám. Ngươi nếu là thương nàng mảy may. Ta kinh sát tướng sĩ chắc chắn san bằng các ngươi tây nung. Lăng liệt kinh hãi, tức khác dừng lại động tác, kiếm chỉ tây xa hoài. Chương 315 Tuyết đêm lên đường. Tây Sa Hoài bắt cóc Thanh cùng chậm rãi rời khỏi doanh trướng. Mà Lăng Liệt hiển nhiên giờ phút này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, rốt cuộc kia bóng lượng chủ thủ chính đặt tại Thanh Cùng cần cổ. Ngươi sẽ không động thủ. Lăng Liệt mắt lạnh lẽo lạnh lẽo, ngươi còn cần nàng, bất quá là tưởng uy hiếp ta thôi. Đúng vậy, ngươi đối. Tây Sa Hoài khinh phiêu phiêu mà đáp lại, rực rỡ bọn họ nghe được, lập tức muốn tiến lên, tức khắc đem Tây Sa Hoài vây quanh. Bất quá Ta tuy không thương nàng tánh mạng, nhưng là vẫn là có thể chắt thượng mấy đau, không chết được liền giáo tây xa hoài châm biếm. Lăng liệt ý bảo, làm rực rỡ bọn họ không cần hành động thiếu suy nghĩ. Tây xa hoài gật gật đầu, này liền đúng rồi. Một bên môi răng tới gần thanh cùng bên hai, nhẹ giọng nói, đừng ta ly gián, ngươi xem hắn vẫn là quan tâm ngươi. Ngươi đừng đụng nàng. Lăng liệt giận không thể ác. Không hề nghi ngờ, như thế hãy mỗi động tác đây là ở khiêu chiến lăng liệt điểm mấu chốt. Tây xa hoài cười lạnh một tiếng. Dơ tay lên, trong tay háo chém ra một trận khói nhẹ. Mọi người trước mắt trắng xóa một mảnh, Thanh Cùng với Tây Sa Hoài biến mất ở doanh chứng trị. Lăng Liệt cả giận nói, các ngươi tiếp tục lên đường, cần phải muốn đuổi ở Tây Nhung binh phía trước đạt tới Bắc Thương. Bãi, Lăng Liệt cầm kiếm liền khắp nơi tìm kiếm Thanh Cùng tung tích. Thanh Cùng từ Tây Sa Hoài bắt cóc đi rồi một đoạn, thấy đã an toàn, liền quát, hảo, ngươi vừa lòng, có thể buông lỏng ra. Tây Sa Hoài bĩu môi, cực không tình nguyện đem tay từ Thanh cùng đầu vai rời đi. A hòa, kỳ thật ngươi trong lòng đã có đáp án, lang liệt hắn là ở lợi dụng ngươi, cho nên ngươi mới từ ta bắt có ngươi, không phải sao? Thanh Củng không nôn nữ từ tây xa hoài bên người tránh thoát, lo chính mình hướng phía trước đi. Ai? A hòa người từ từ, ngươi không cần lại đi theo ta. Thanh Củng cả giận nói, lúc này trong mắt lại đôi đầy nước mắt, đem kiếm đặt tại chính mình trên cổ. Ta biết ngươi cũng không đơn giản, luận tâm tư quyền yêu, ta không bằng các người, luận công phu, ta cũng rất khó siêu việt. Ta cũng không biết này phụ cận có hay không người Việt Bình. Thanh Cùng một bên nhìn trung quanh trung quanh, một bên lánh ngữ. Ai, này nhất chiêu không hảo xử. Ngươi sẽ không tìm chết, ngươi phải bảo vệ ngươi Bắc thương tộc nhân. Tây Sa Hoài phất tay ý bảo Thanh Cùng buông kiếm, một bên hướng Thanh Cùng tới gần. Hắn mua đi một bước Thanh Cùng liền lui về phía sau một bước. Kia tất nhiên các ngươi lợi dụng ta chính là muốn từ ta này được đến cái gì, ta nếu là đã chết, cũng coi như là bảo hộ tộc nhân. Tây Sa hoài thấy thanh cùng một bộ thấy chết không sờn khí thế, tức khắc cũng không lân khí, hảo hảo, ta liền vài câu, ngươi không cần kích động. Ngươi yên tâm, ta không phải muốn làm thương tổn tộc nhân của ngươi. Hoa ngôn xảo ngữ. Thật sự, ta tây xa hoài đang muốn giải thích. Lang liệt. Thanh cùng nhìn phía tây xa hoài phía sau, kinh hô một tiếng. Tây xa hoài cảnh giác mà chiều sau nhìn lại. Liên này trong nháy mắt, thanh cùng nhắc tới phóng qua chiến núi. Ai thất sách, tuyển như vậy cái địa phương. Tây xa hoài ảo não, đang muốn đuổi theo đi, mà giờ phút này phía sau chuyển đến hi hi tắc tắc giấm đoạn băng lăng thanh thủy Thanh. Cảnh giác mà chiều sâu vọng, mới phát hiện người tới là người một nhà. Điện hạ, hành che lại miệng vết thương mang theo liên can nhiệt theo tới. Đã tới chậm, tính, mau cùng thượng đi. Mà lúc này Thanh cùng toàn bộ về phía trước chạy đi, một lát cũng không dám dừng lại. Nàng tâm tâm niệm niệm bắt thương, cứ việc bọn họ từng đối chính mình bất nhân, chính là dù sao cũng là đồng bào. Nàng không thể thấy chết mà không cứu, nhất định phải mau chóng chạy trở về thông chi tộc nhân ẩn ngốc, này thành nàng hiện giờ liều mạng lên đường tín nghiệm. chương 316 gặp được ca anh. Thanh cùng một đường hướng bắc, chiều nàng trong trí nhớ phương hướng tiến lên, không sợ phong tuyết, không sợ giá lạnh, đáy lòng những cái đó nghi vẫn chỉ có tới rồi bắt thương mới có thể hiểu biết đi. Còn con nàng rốt cuộc là ai? Thần Hy Nguyệt vẫn là Lan Thanh cùng. Thanh cùng mơ màng hồ đồ mà không biết ở trên nền tuyết đi rồi bao lâu, thẳng đến cả người càng ngày càng lạnh. Hư thoát đến phân không rõ phương hướng, một đầu ngã quỵ đi xuống. Mông lung gian, phản phất nhìn thấy một bóng người chiều chính mình phương hướng chạy tới, thanh cùng lại xem không rõ, cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng. Cũng không biết khi nào, thân thể dần dần ấm lên, phía sau lưng ấm áp, cả người huyết lưu đều cảm thấy thẳng đường. Hơi hơi trợn mắt, bên thai chuyển vào mềm nhẹ thanh. Nguyệt Nhi, người tỉnh. Thanh cùng đột nhiên từ trong lòng ngực hắn tránh thoát, nhìn chung quanh chung quanh, thế nhưng ở một mảnh rừng rậm trịnh. Nguyệt Nhi. Ngươi nghe ta giải thích, ngươi phải tin tưởng ta. Ngao ấu ngao ư. Lang liệt lời nói còn không có xuất khẩu, vài tiếng tiếng sói chu không dứt lọt vào tai. Lang liệt cả kinh, lập tức nhảy lên, rút kiếm đề phòng. Dần dần mấy con lang từ nơi xa hướng thanh cùng với lang liệt phương hướng tới gần. Sâu kín bích mắt ở tuyết đêm chung có vẻ phá lệ thấm người. Nguyệt Nhi, tâm chút. Lang liệt thanh nói. Mấy chỉ lang càng đi càng gần, lang liệt thậm chí có thể thấy chúng nó tích tắc nước bọn. Hô hô mà gió thổi. Lang liệt lúc trước điểm khởi đống lửa chốc động diệt một chút, có lẽ là như vậy, làm kia mấy chỉ lang tức khắc hưng phấn lên, ngao ô ngao ô vài tiếng, quỷ dị gào giống ở trong rừng quanh quẩn, đột nhiên nhảy lên mấy chỉ lang triều lang liệt phát cắn, mỗi khi mắt thấy phải bị lang chảo phát trụ thời điểm, lang liệt xảo rượu mà ở trên mặt tuyết quay cuồng né tránh, ngao ô mấy cái hiệp xuống dưới, mấy chỉ lang rõ ràng bị chọc giận, nổi liên tưởng mà triều lang liệt đánh tới, động tác nhanh nhẹn lang liệt nghiêng người né tránh. Trường kiếm nhẹ trọn, quát phá một con lang chân trước ra thịt. Ngao ô, lộ ra răng nanh lang phẫn nộ mà gào giống. Trong rừng nháy mắt thoát ra một khác chỉ lang, gắt gao mà nhìn chầm chầm thanh cùng. Thanh cùng mơ hồ cảm thấy bất an, quay đầu lại nhìn lại, quả nhiên một con lang chính nhìn chầm chầm chính mình, ở cách đó không xa bồi hồi, lại không có trực tiếp nhào hướng thanh cùng. Mà thanh cùng nhìn cách đó không xa này thất lang, cũng cảm thấy trong lòng ẩn ẩn có chút khó có thể nói rõ cảm giác. Tổng cảm thấy trước mắt này đó tựa thành quân biết. Ngao ô này chỉ đầu lang gạo giống lại bình tĩnh. Lúc trước kia mấy chỉ đang ở tiến công lang liệt lang, cũng nhảy đến xa chút. a anh. Thanh cùng thử hỏi. Ngao ô, ô kia chỉ đầu lang nhanh chóng nhảy lên thanh cùng trước người. Nguyệt nhi. Lang liệt cảnh giác mà kinh hô. Nhưng trước mắt một màn, làm lang liệt sợ ngây người. Nay chỉ đầu lang vòng quanh thanh cùng xoay vài vòng, người người thanh cùng gấp váy, phản phất hồi lâu không thấy lao hưu giống nhau. a anh. Thanh Cùng ngồi sổm trên mặt đất, thân mật về phía này chỉ lang rõ ra tay. Mà này chỉ lang thế nhưng chút nào bất động, tùy ý nàng vô về chính mình mau. Này hết thảy, đều là thật sự. Thanh Cùng một lần một lần mà lặp lại những lời này, nóng bỏng mà nước mắt từ trên mặt chảy xuống, tích ở trên nền tuyết biến mất không thấy. Này hết thảy, đều là thật sự. Cho nên, nàng thật sự chính là Lan Thanh Cùng. Nghĩ vậy, Thanh Cùng nước mắt đó là ngăn không được mà lưu mà giờ phút này Tây Sa Hoài dẫn dắt Tây Nhung binh tìm sai rồi phương hướng, không có thể tìm được thanh cung, liền một đường công hướng Bắc Thương bộ lạc. Hiện giờ Bắc Thương đã sớm không phải năm đó huy hoàng. Năm đó Bắc Thương mục vương uy chấn tứ phương, bách chiến bách thắng. Ai ngờ sau đó không lâu, ngoại ý muốn chết thảm, Bắc Thương thiết kỷ đã không có mục vương dẫn dắt, thành năm bẻ bảy mảng, dần dần mà liền bảo vệ cho Bắc Thương bộ lạc đều thực khó khăn. Hiện giờ Tây Nhung binh đánh bất ngờ, có bị mà đến, Bắc Thương nào kham trọng tòa. Chương 317 Thân thế Chi Mê, đại kết cục. Hiện tại Bắc Thương không có thủ lĩnh, Tây Nung binh gần nhất, đó là quân lính tăng dã, vốn là số lượng không nhiều lắm, kỵ binh một đường bị Tây Nhung binh bước lui. Thanh Cùng nghe được nơi xa mà tiếng chém giết, tức khắc nín thở lắng nghe, chỉ nghe được nơi xa truyền đến thanh thanh cực kỳ bi ai Là người người ở chém giết ta Bắc Thương con dân. Thanh Cùng bích mắt trừng to, tức giận dâng lên, rút kiếm chỉ hướng lăng liệt. A anh tựa hồ nhận thấy được Thanh Cùng tức giận, ngao một tiếng, Mặt khác mấy chỉ lang liền xuống tới, đem thanh cùng bao quanh vây quanh. Không, không có khả năng. Lang liệt cũng chịu thanh âm tới chỗ nhìn lại. Phu hoàng binh còn chưa tới nơi này, này đều không phải là bọn họ mục đích, không có khả năng. Vậy các ngươi mục đích là cái gì? Thanh cùng huyết khí dâng lên, ngươi nếu là không, chúng ta cũng muốn như vậy bình nung tương kiến. Vèo. Một con tên dài vèo mà một chút từ mặt bên đánh lút lại. Cắt qua gió lạnh, lang liệt thấy mũi tên phương hướng chỉ tập thanh cùng phản ứng nhanh nhẹn mà phất tay háo mang quá, mũi tên lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, chậm lại lực đạo, thanh cùng huy kiếm thuận thế một phách, mũi tên đoạn dừng ở dưới chân. hai người khiếp sợ mà nhìn phía mũi tên phóng tới phương hướng, là nam cung thắng chính lãnh kinh vệ quân tới rồi. hoàng nhi ngươi nếu tìm được rồi nơi này, nên kịp thời thông chi chấm, ngươi nhìn, tây nung người cũng liền phải tới rồi. làm cơ hội tốt, đã có thể không hảo. nam cung thắng ho khan vài tiếng, đem trên người ra lông lại quấn chặt chút, nếu là ngươi liên tiếp động thủ. Vậy chấm tới, một bên, một bên nâng nâng tay, kinh vũ vệ tất cả mọi người dơ lên trường cung, nỏ tiện đối với thanh cùng. Phụ hoàng, nhi thần có biện pháp có thể được đến bắc thương cấm địa bí mật, mong rằng phụ hoàng cấp nhi thần một chút thời gian. Lăng liệt vội la lên. Nguyên lai. Like. Nguyên lai like ngươi là vì cái này thanh cùng khó có thể tin mà nhìn hắn, người này nàng đã từng cho rằng hắn cùng mặt khác người bất đồng, nguyên lai like đều là biểu hiện giả dối. nguyệt nhi like, người nghe ta giải thích. Không cần. Thanh Cùng giận mắng, dị đồng hai trong mắt lóe dị quang, trong ngực quần quấn áp không được tức giận, nắm nhặt ngón tay căng chặt trắng bệ. Nam Cung Thắng chỉ nghĩ bắt lấy thời cơ, chỉ cần ngươi ra cấm địa bí mật, cũng có thể tha cho ngươi bất tử, nếu không. Cung Tiễn thủ nhỏ tiễn đã kéo đến lớn nhất. Kinh sát hoàng chớ có nóng nội. Này nữ tử, ta Tây Nhung muốn định rồi. Bên kia truyền đến Tây Sa Hoài mang theo binh mã rong dở mà đến. Thanh Cùng tinh tường thấy Tây Sa Hoài bộ hạ bắt cóc không ít bắt thương binh lính. Thanh Cùng đề khí nhảy lên, Dị sắc hai mắt làm nàng nội lực đột nhiên tăng lên, ngảy thế nhưng bay ra mấy trượng. Vừa mới kinh sát cung tiễn thủ nhỏ tiễn cùng thời gian bay ra, lại đều kể hết rừng ở thanh cùng phía sau, gần quải phá thanh cùng phía sau kia một sợi quần áo. Vì lặn lội đường xa, sớm đã thay đổi giữ mình nung y trang giả thanh cùng, giờ phút này động tác lưu loát, giống như một con chim nhạn. A Hòa! Đối! Đến ta bên này! Tây xa hoài thấy thanh cùng chiều chính mình chạy tới, mừng rỡ như điên. A Hòa bọn họ kêu nàng a hòa những cái đó giải rác bị nhốt bắc thương binh tức khắc rối loạn tâm là kia yêu nghiệt sao thế nhưng không chết yêu nghiệt khó trách chúng ta bắc thương từ từ suy bại khó trách chúng ta mục vương ngoại ý muốn chết thảm nguyên lai like ngươi này yêu nghiệt chưa từng về còn dẫn ác tặc tàn sát bắc thương tộc nhân đáng giận mấy cái gan lớn bắc thương binh kêu gào nói tây xa hoài lại con con khỏe miệng nhất ba ngu không ai bằng man gì hạ người a hòa ngươi hà tất che chở vừa dứt lời Thanh Cùng cũng đã tập đến Tây Nhung Binh trước người, lưu loát mà chém giết nhị đêm, máu tươi bắn nhiễm tuyết trắng. Thanh Cùng không chút do dự động tác, dẫn tới Tây Nhung Binh đại loạn, sôi nổi chiều Thanh Cùng cùng với Bắc Thương Binh động thủ. Lúc này bị chọc giận Thanh Cùng, đã không giống dĩ vãng, chiều Bắc Thương Binh hét lớn một tiếng, tin ta giả, tùy ta giết địch, bảo hộ Bắc Thương. Thanh Cùng tiêu xái lưu loát dáng người giống cực mảnh sơ mục vương, trong đó một ít Bắc Thương Binh bị này nhiệt huyết mênh ngông tiếng hô đánh thức, tức khắc si khi tăng nhiều cùng thành cùng nội ứng ngoại hợp, đem Tây Sa Hoài lãnh Tây Nhung binh nháy mắt qué rẩy trận hình. Nam Cung Thắng thấy thế, ý bảo Kinh Giáp quân xuyên qua rừng rậm, nhân cơ hội đi tìm Bác Thương cấm địa bí mật. Lăng Liệt xá không giới thanh cùng một mình đối mặt Tây Nhung mọi người, cao quát một tiếng, "Tây Sa Hoài, Bác Thương bí mật ở ta nơi này. Trung quy vẫn là ta thắng." Tây Sa Hoài chống lại thanh cùng kiếm, nghe được Lăng Liệt nói, một phân thần, thế nhưng bị rớt đỏ mắt thanh cùng cắt vỡ cánh tay, ở hành hiểm hô hạ, chiều rừng rậm chạy đi. Bắc Thương binh thấy thế, càng là sĩ khí tăng nhiều, Tây Nhung binh vốn là không kiên nhẫn băng hàn, khiêng lâu như vậy, thể lực dần dần chống đỡ hết nổi. Thanh cùng chém giết vài tên đại tướng, liền đuổi sát Tây Sa Hoài cùng nhau chạy về phía rừng rậm chỗ sâu trong. Xuyên qua bụi gai rừng rậm, lúc trước kinh sát quân cũng có không ít người thể lực theo không kịp, còn có chút phạm nhân quan tuyết. Kinh giáp quân chạy vội tới Bắc Thương cấm địa cao ngất sân trước, đang lo không biết như thế nào đi tìm, phía sau Tây Sa Hoài nhân mã cũng chạy tới. Thanh cùng với bộ phận bắc thương binh cũng không ngoại lệ. Ha ha, cái này, như thế nào cho phải đâu? Tây xa hoài cười nhạo một tiếng, nếu không, A hòa, ngươi vẫn là đi, như vậy miễn cho sinh linh đổ thán. Mấy bác nhân mã đều nhìn về phía thanh cùng, nhưng lúc này lăng liệt lại đạm đạm cười, cười đến ngoài dự đoán mọi người. Ha ha, ha ha ha hoài vương điện hạ ngươi lại như thế nào biết được này hết thảy đâu? Lăng liệt nói làm tây xa hoài nghẹn họng, hắn không nghĩ tới hắn lúc này còn sẽ hỏi cái này chút. Không quan trọng. Không. Rất quan trọng. Lăng Liệt thả người nhảy, cao quát một tiếng, cổ Du." Tây Nung chung một cái binh cử chỉ thần thái che lấp cùng mặt khác người hoàn toàn bất động, Lăng Liệt nhanh chóng từ Tây Nung binh giữa bắt được này một người. Người này người mặc binh phục sức, công phu lại liêu, vừa thấy liền biết không phải bình thường binh, chấn kinh rồi ở đây người. Cũng may Lăng Liệt lúc này cao hơn hắn mấy chiều, thấy hắn rơi xuống hạ phòng, Lăng Liệt mới nói, "Vẫn là hiện thân đi, cổ Du." Trường kiếm chọn rất binh áo choàng. Tây xa hoài nhân cơ hội tưởng che khuất binh khuôn mặt, chính là đã không còn kịp rồi, áo choàng rơi xuống đất, hắn bộ mặt không chỗ che giấu, thật sự đó là kinh sát lúc trước mất tích quốc sư, Cố Du. Thế nhưng là ngươi, trong xe ngựa Nam Cung thắng hiểm yếu cả kinh đứng lên. Đúng vậy, là ta. Cố Du thấy đã che lấp không được, liền đơn giản thừa nhận. Tây Nhung đem người này an bài ở ta kinh sát đương nổi lên quốc sư, là cái cái gì tâm tư. Cho nên này hết thảy đều là ngươi Tây Nhung đã sớm kế hoạch tốt. Lăng liệt vừa nói sau, bác thương binh lính trung cũng co dị động, một người chính lén lút mà muốn tử trong đám người trốn đi. Lại cổ trô căng thẳng, bị thanh cùng rút ra lên, ném tới rồi mọi người trung gian. Này! Ta cái gì cũng không biết, không liên quan gì tới ta nột. Người này kinh hãi, hoảng không trốn luôn. Vậy ngươi chạy cái gì? Thanh cùng cả giận nói. Đối mặt thanh cùng chất vấn, hắn lắp bắp mà không ra lời nói tới. Bởi vì hắn cũng là cố ra người. Cố du châm biếm một tiếng, nói. Cái gì? Cơ hồ mọi người giờ phút này đều nhịn không được kinh hô. Nếu giật vương điện hạ đã có thể bắt được ta tới, nói vậy cũng là tra được cái gì, ta liền lười đến trang. Cô Du nhàn nhạt cười một tiếng, dù sao ta cố ra người là sát không xong, luôn có người sẽ thay chúng ta báo thủ. Người rốt cuộc lại cái gì? Thanh cùng mang uống. Vẫn là ta đến đây đi. Lăng liệt nói, quốc sư cố Du, ha ha, ta tưởng ngươi vốn dĩ chính là tưởng báo năm đó diệt môn chi thủ cho nên biên ra cái gì yêu nữ hiện thế, hạ đại loạn lời đồn đi. Vì chính là làm chúng ta kinh sát nội đấu, hao tổn thảm trọng, thừa cơ hảo báo thủ, đứng hay không? Lang Liệt vòng quanh Cố Du trầm giai nói, kỳ thật lúc trước ta tìm người tìm ngươi, chung quy là tìm không thấy cái gì tung tích, chính là Tây Nhung binh ở thời điểm này dị động, làm ta hoài nghi Tây Nhung mục đích. Tây Nhung cùng ngươi Cố Du mục đích là giống nhau, lấy Tây Nhung hoài vương điện hạ tài trí, như thế nào buông tha tốt như vậy quân cờ không tăng thêm lợi dụng? Cho nên ta suy đoán các ngươi có điều liên hệ. Ngươi chỉ dựa vào suy đoán mà thôi. Tây Sa Hoài khiếp sợ. Đúng vậy, chính là suy đoán. Các ngươi hành sự thật là tích thủy bất lẩu. Vừa mới ta cũng bất quá là tình thế cấp bách thử thôi. Thêm chi lúc trước Hoài Vương Điện Hạ biểu hiện của ngươi, đủ để chứng minh ngươi biết này hết thể nguyên nhân. Cho nên, cho nên ngươi là cố ý thử. Tây Sa Hoài than nhẹ một tiếng. Ai, giật Vương Điện Hạ quả nhiên không giống bình thường. Ta chính là muốn giết ngươi Cố Du lúc này đơn giản là vây thú chi đấu, còn tưởng đánh lén nam cung thắng, bị lăng liệt xóa sạch trong tay trường kiếm. Là, ta là thất bại, ta cũng thừa nhận này yêu nữ chi ngôn là ta cố ý tản, thân thế cũng là ta biểu đạt. Cho nên căn bản là không có gì sát cô tình. Thanh Cùng vẫn hận nói. ân, Đối, không anh cố Du đến nhẹ nhàng băng quơ, này càng là làm thanh hỏa khí cấp. Chỉ thấy cố Du chỉ vào bên cạnh người nọ nói, người thân thế hắn nhất rõ ràng. Thanh Cùng tiến lên. Nghéo vừa mới cái kia đang chuẩn bị trốn đi bác thương người Nguyên lai like người này đúng là trong trí nhớ cái kia bác thương vu sư Lúc trước kích động bác thương thiếu nàng là cái thai họa Muốn chém thảo trừ tận gốc cái kia vu sư Là, người sinh dị đồng Ta liền mượn cơ hội này tới kích động một phen Bác thương mục vương thật sự liền phải đem người đánh chết Là ta Là ta đem ngươi từ tuyết đôi trung cứu Đưa đến kinh sát nuôi nấng Lên, ta chính là cứu mạng người nhà vu sư khúc xuống tay cánh tay mang theo khóc nước nở xin tha nói. Nguy biện, thanh cùng trường kiếm đáp ở đầu vai hắn, nếu không phải các ngươi cấu kết, như thế nào sẽ tạo thành ta bi kịch? Ta vốn là hẳn là ở Bắc Thương An An ổn ổn, cùng ta mẹ cùng nhau quá an ổn nhật tử, ngươi đưa ta vào nước sôi lửa bỏng, ngươi nên xuống địa ngục. Trường kiếm dương lên, vừa mới kia vu sư liền không rên một tiếng mà ngã xuống đất mà chết. Ha ha ha ha, ngươi giết một cái cô ra người, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái cô ra người đâu, ta giết không được, hủy không liêu Trung quy sẽ có người thầy thế ta. Cố du cười đến quỷ dị. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi không phải nói cho ta, là bởi vì bác thương cấm địa bí mật, cho nên mới. Chẳng lẽ cấm địa chi mê cũng là giả? Tây Sa hoài tức khắc biến sắc mặt, tiến lên bóp chặt cố du hết hầu. Ha ha ha. Cố du trong cổ họng một dũng, tức khắc khụ ra một ngụm máu đen, thật thật giả giả, các ngươi chính mình đi đoán. Xong thế nhưng không có khí. Tây Sa hoài chưa từng nghĩ đến chính mình thế nhưng cũng bị này cố du lợi dụng vốn tưởng rằng hết thể đều ở chính mình trong lòng bàn tay nhưng mà hiện tại hắn cũng hoang mang đã chết Buồn vương còn không chuẩn ngươi chết tây xa hoài giận sôi máu tên hỗn đản này thế nhưng vì bản thân chi tư lợi dụng chính mình lao tới ngàn dặm chi lộ nhớ trước đây chính mình thậm chí không tiếp vứt bỏ đối thanh cùng cảm tình liền vì bắt được cấm địa bình hạ bí mật hiện giờ lại là bị người đùa bỡn với vô tay tức khắc tức giận đến không ra lời nói tới hận không thể quất xác chết đều đã chết ngươi như vậy cũng không ý nghĩa Lăng liệt liếc mắt một cái, chi bằng ngấm lại, hắn nói là có ý tứ gì, ngàn ngàn vạn vạn cái cố ra người. Đại gia cúi đầu suy nghĩ sâu xa một phen, lời này làm đại gia lông tơ đứng thẳng, ngàn ngàn vạn vạn cái. Ai lại biết này đó bị bồi dưỡng ra tới cố gia người nơi nơi nào? So với hiện tại hao phí mất nhân lực cánh mạng lấy cái gì giả dối hư ảo cấm địa chi mê, Tây Sa Hoài đánh lên lui trồng lớn, hắn yêu cầu một lần nữa xem kỹ toàn cục, yêu cầu bình tĩnh nhìn một cái chính mình Tây Nhung chiêu cục. Hay không có lẫn vào mặt khác cô ra người, tránh cho hiện giờ trường hợp lại một lần xuất hiện, luôn luôn tự cho mình rất cao tây xa hoài bị người đùa bỡn, loại cảm giác này làm hắn cảm thấy tao đấu Tây xa hoài nâng nâng tay bí bảo, tây lung binh mọi người trường kiếm vào vỏ, dẹp đường hồi phủ. Tây xa hoài đi qua thanh cùng bên người, dừng một chút bước chân, trung quy vẫn là đã đi xa. Hết thể đại bạch với hạ, mà giờ phút này lăng liệt mặt mày mỉm cười chiều thanh cùng đi tới, a hòa, ta quá, ta sẽ hộ ngươi chu toàn. Ngươi xem ta. Bèo. Một con tên bắn lén lại lơ đãng mà bay tới, đây là giờ khắc này thả lỏng cảnh giác lăng liệt trăm triệu chưa từng nghĩ đến. Tên bắn lén thẳng tắp mà bay về phía Thanh Cùng Lực. Lăng Liệt tiến lên tiếp được ngã xuống Thanh Cùng, tình cảnh này lại một lần tựa thành quen biết. Nguyệt Nhi. Lăng Liệt tê tâm liệt phế mà tê. Mà mũi tên phóng tới phương hướng đó là Nam Cung Thắng xe ngựa, Nam Cung Thắng lẩm bẩm nói, chấm yêu cầu biết cấm địa chi mê, nếu là nàng không, vậy hoàn toàn không cần. Nào có cái gì cấm địa chi mê. Vừa mới ngài không phải nghe thấy được sao. Đó chính là cái âm yêu. Không. Chỉ có nàng đã chết, chấp mới yên tâm. Nam Cung Thắng khỏe miệng ngéo một cái, nhàn nhạt địa đạo, xong liền ngã xuống xe ngựa chỉnh Nguyệt Nhi. Chỉ còn lại có tê tâm liệt phế kêu gọi Thanh Cùng lăng liệt, một tiếng một tiếng. Thanh Cùng chỉ cảm thấy chính mình thân mình đang từ từ mà biến nhẹ, muốn giơ tay, trung quy vẫn là vô lực. Nàng còn không có tới kịp ra cuối cùng nói. Bác thương bác. Tuyết trắng bạch, phong lôi mà phá, nhẹ nhàng kinh hồng la, ngoại, sơn trung sơn, đông khởi chiếu Ngọ lòng, từ từ vạn hoa hồng. Có một vị phụ nhân chính mang theo một cái che mắt cô nương ở bắc thương rừng rậm chỗ sâu trong chơi đùa, giáo nàng sướng một đầu đồng dao. Mẹ, trong núi có bảo bối sao? Nào có cái gì bảo bối, ngươi chính là mẹ bảo bối a chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.